Trẻ tuổi như vậy mà kiệt xuất thiên nhất cảnh cường giả A, sẽ đến từ đâu, chẳng lẽ, là lãnh đời tông môn người sao? Cái ý niệm này, ở vô số người trong đầu sẽ qua, bao quát, vân đường hoàng chủ. Nhất đạo tia sáng chói mắt từ trong hoàng cung lấp lóe mà lên, dường như có đại đạo nổ vang âm thanh vang vọng mà lên, làm cho ánh mắt của mọi người đều hướng về cái hướng kia nhìn tới, là, bọn họ quân vương, vân đường hoàng chủ. Vân đường hoàng chủ vẫn chưa thân mang long bào, mà là cực kỳ tùy ý mặc một bộ rộng áo bào lớn Hiện nhiên là chính ở trong hoàng cung nghỉ ngơi, lại bị tần minh quấy nhiễu. Có điều tần minh vẫn là một chút nhận ra vân đường hoàng chủ, này cố khí chất vương giả, chỉ có ngồi ở vị trí cao nhiều năm nhân vật mới có thể nắm giữ, võ giả tầm thường, căn bản là không có cách hội tụ mạnh mẽ như vậy hơi thở đế vương. Hơn nữa, này vân đường hoàng chủ tu vi, cũng xác thực như đồng hoàng thành mọi người nói tới như vậy, bước vào thiên nhất cảnh sáu tầng, phi thường mạnh mẽ, nếu như có thể bước vào bảy tầng cảnh. Liền có tư cách đi tới thượng giới thánh nguyên tông tu hành. Rốt cục không làm rụt đầu ố quý sao. Tần Minh nhìn vân đường hoàng chủ, phát sinh nhất đạo lạnh lẽo cười gần trí ngữ. Các hạ không khỏi làm càn một chút. Vân đường hoàng chủ phẫn nộ, nơi đây, chung quy là vân đường hoàng chiều phạm vi, mặc kệ các hạ là thân phận như thế nào, đều không nên trắng trợn giết chóc mới đúng. Nếu như bọn họ không chủ động ra tay với ta, ta đương nhiên sẽ không giết bọn họ. Tần Minh cười nhạt nói, vẫn cực kỳ chấn định. Làm cho Vân Đường Hoàng chủ ánh mắt lấp lóe lại, người này phong độ, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật thiên tài có thể so với, tuyệt đối có không nhỏ lai lịch. Lấy lực chiến đấu của hắn tới nói, rất có thể là thượng giới thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật. Vân Đường Hoàng chủ duy nhất có thể khẳng định chính là, đối phương tuyệt đối không phải Thánh Nguyên tông người. Thánh Nguyên tông thiên kiêu, hắn ít nhiều gì đều biết một ít, cũng không trước mắt thanh niên, hơn nữa, năm đó khinh võ tu khí tức trên người cực kỳ âm lãnh, tuyệt đối không phải Thánh Nguyên tông võ tu khí chất. Thượng giới thế lực cấp độ bá chủ bên trong chỉ có U Châu Thành cái kia chờ địa phương tài, lúc nãy sẽ đản sinh ra loại này khí chất võ giả. Vân Đường Hoàng Chủ ở bên trong tâm âm thầm nói rằng, Vân Đường Hoàng Triều có Lao Hoàng Chủ ở Thánh Nguyên Tông Tu hành, thằng đem thượng giới một ít tình huống nói cho hậu nhân, lấy khích lệ hậu nhân nỗ lực tu hành, đạt đến tầng thứ cao hơn. Bởi vậy, Vân Đường Hoàng Chủ đối với thượng giới hiểu khá rõ, U Châu Thành chính là thượng giới một tòa chủ thành, nắm giữ tứ đại thế lực cấp độ bá chủ tòa chấn thực sự cường thịnh, tùy ý đi ra một tên võ tu đều có khả năng là vương đạo cảnh tôn giả, tới tập trung có thể đem vân đường hoàng triều tiêu diệt tồn tại. huyết thiên giáo liền tọa lạc với u châu thành, nay một tòa trong chủ thành võ tu đại thể đều như đồng tần minh như vậy, ấm lãnh, quyết đoán mãnh liệt, mà coi trời bằng vùng, khiến cho người sợ hãi. cho tới tần minh phía sau ông lão, thì lại càng làm vân đường hoàng chủ kiên kỵ, kiếm phần có thể nói vương đạo cảnh bên dưới vô địch, liền thế lực lượng lượng đều viên mãn. Vân Đường Hoàng Chủ làm sao nhìn tấu hắn. Tự thân thiên phu tuyệt luân, sức chiến đấu siêu cường, phía sau lại có cường giả đi theo, đây cơ hồ là thế lực lớn thiên tiêu nhân vật tiêu phối. Chỉ hộ vệ của hắn mà thôi, liền đủ để quét ngang một giới, hiện nhiên cũng không phải đến từ tầm thường thế lực lớn, tất là bá chủ. Vân Đường Hoàng Chủ đối với thân phận của Tần Minh đã có đại thể suy đoán, nhưng nội tâm hắn vẫn có nghi hoặc, ưu châu thành, tựa hồ khoảng cách thánh nguyên tông đều cực kỳ xa xôi, ưu châu thành cường giả. Vì sao dáng lâm hạ giới, đi tới hắn vân đường Hoàng triều này sau lưng, đến tột cùng có thế nào nguyên nhân? Có điều vân đường Hoàng Chủ ngược lại cũng không xuất sẵn, Tần Minh đến từ Ú Châu Thành, có khủng bố bối cảnh, mà hắn, cũng dựa vào Thánh Nguyên Tông, đều là thế lực cấp độ bá chủ, nơi này vẫn là Thánh Nguyên Tông thống trị địa vực, dù cho là Ú Châu Thành vườn đến, đến rồi, có thể sản sinh uy lực cũng là có hạn Giờ khắc này Tần Minh còn không biết hiểu vân đường Hoàng Chủ đem hắn quy vì Ú Châu Thành người hắn liền ú Châu Thành ở Hà Phương cũng không biết hiểu đối với hắn mà nói thượng giới còn rất xa lạ cần sẽ có một ngày đi vào lang bạn một phen mới có thể biết vân đường hoàng chủ bên người lục tục có cường giả đến đây bọn họ tràn ngập ra khí tức mơ hồ đều ở Thiên Nhất Cảnh lại có hơn 10 người có chút chính là từ Hoàng thành cấp nơi đến đây Cần Vương cứu giá ở Thiên Nhất Cảnh cường giả sau khi đứng một loạt lại một loạt cấp cao đan phủ cảnh Vũ Linh chỉnh tề nghiêm túc dường như quân đội các hạ đến tột cùng muốn làm gì Vân Đường hoàng chủ nhìn Tần Minh, lạnh nhạt địa hỏi: "Tần Minh trong thần sắc né qua một vẻ sắc bén tâm ý, không có gì, chính là muốn ở các ngươi nơi này giết giết người." Nghe vậy, Vân Đường hoàng chủ trong ánh mắt đột nhiên bạo né qua một vẻ tinh mang, trong phút chốc, bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, hoàng uy cuồn cuộn, phía sau hắn mọi người tất cả đều hướng phía trước đặt bước, Mên Ngông vô tận uy thế hướng về Tần Minh bao phủ mà đi. "Nếu vì là giết người mà đến, như vậy, cũng không có cần thiết nói thêm cái gì, chỉ có chiến." kiếm phần muốn ra tay, nhưng thấy đến tần minh cũng không có để hắn động thủ ý tứ, hắn liền cũng nhìn xuống, muốn nhìn một chút tần minh đến tột cùng mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Này cái hắc bảo đủ khiến hắn tăng cường vừa đến hai cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu, muốn xem tần minh có hay không có thể phát huy này cái hắc bảo sức mạnh. Thực lực không đủ, mặc dù có báo vật đặt tại trước mặt, cũng sẽ không dùng. Tần minh trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lẽo ý cười, hắn rất tò mò, nếu như ở phía trước tướng sĩ biết được vân đường hoàng chủ ngã xuống, hoàng thất diệt bọn họ còn có thể hay không thể an tâm tiến công nam sở. Giết! Tần Minh trong miệng phun ra một chữ, trong khoảnh khắc, bóng người của hắn lấp lóe mà ra, còn giống như quỷ mị, trong tròng mắt phóng ra đáng sợ tử vong ý chí, để người không cách nào nhìn thẳng. Vong Linh chủ ấn, không chỉ có là tầm thường thần thông đơn giản như vậy, bản thân, liền phối hữu tâm pháp, đủ khiến Tần Minh to lớn nhất trình độ địa phát huy gian này môn tuyệt học uy lực đến. Chỉ thấy một vị thiên nhất cảnh vũ quân bị Tần Minh tử vong ý chí v cả người phàm phất đều đánh mất sức mạnh, tất cả sinh cơ đều phải bị tuyệt diệt. Tần Minh tử vong trưởng ấn tiếp theo đập đánh xuống, đem hắn tại chỗ tuyệt sát. Cùng lúc đó, Tần Minh xoay người cùng đánh giết mà đến Vân Đường Hoàng chủ đụng nhau một trường, càng làm cho Vân Đường Hoàng chủ lùi về sau mấy bước, trong ánh mắt toát ra kinh hãi vẻ mặt càng bị đối phương đẩy lui. Tần Minh nhưng cũng không để ý, lấy bản thân hắn cảnh giới tới nói, giết Thiên nhất cảnh bốn tầng, nam tầng vũ quân đều cực kỳ bình thường, mặc vào áo bào đen sau khi chỉ cần không phải thiên nhất cảnh cấp trung người tài ba hắn đều nắm một trận chiến mà đem đối phương nghiền ép vân đường hoàng chủ hét giận dữ một tiếng thế lực lượng lượng vùng vãi mà ra chính là phủ chi đại thế trong hư không hiện ra một vị khủng bố búa lớn mang theo hắn sáu tầng cảnh sức mạnh chém rứt xuống cuồng bạo cực kỳ lạc ở trong mắt tần minh nhưng không đáng nhắc tới sáu tầng cảnh thế lực lượng lượng mới sơ kỳ thật thế ngươi cảm thấy mất mặt tần minh mỉm cười trở bàn tay trong lúc đó cái kia búa lớn phá nát Trước 182, sát hoàng chủ, thao thiên khí tức kinh khủng rung động hạ xuống, tần minh bước chân vượt đi ra ngoài, cung bạo cực kỳ sức mạnh trực tiếp đánh về phía vân đường hoàng chủ. Hán không chỉ có là tan dã đối phương công kích đơn giản như vậy, hắn muốn chui diệt vân đường hoàng chủ, triệt để chấn áp vân đường hoàng triều. Vân đường hoàng chủ sắc hơi động lại lên, hắn chính là thiên nhất cảnh sáu tầng nhân vật cường hành, thậm chí ngay cả thánh nguyên tông người đều đối với hắn phi thường coi trọng, nói minh nhược hắn bước vào thiên nhất cảnh bảy tầng có thể để cho hắn đi tới thượng giới tu hành nhưng giờ khắc này đối diện một hậu bối nhân vật hắn càng có nguy hiểm đến tính mạng không thể bảo là không quất đủ hướng vân đường hoàng chủ giết gào một tiếng phụ chi đại thế lần thứ hai hội tụ quanh người hắn phảng phất tất cả đều cuồng bá cự phủ, điên cuồng hướng về tần minh phách giết tới muốn ngăn cản tần minh thế tiến công nhưng mà tần minh chỉ là hơi hướng phía trước cất bước cái kia cố cuồng loạn tâm ý liền từ trên người hắn điên cuồng phóng thích lan tràn hắn phảng phất như bẻ cảnh khô giống như vậy Quét ngang chư thiên, chậm rãi dò ra một trường, chỉ một trường, liền đem vân đường hoàng chủ công kích hết mức nát tan. Lập tức, một trường này, trục giết ở vân đường hoàng chủ trên người, đem cả người hắn khống chế với trong lòng bàn tay. Một khi chi hoàng, quân lâm vô tận cương vực, hôm nay, bị người nắm với lòng bàn tay. Thả ra ta chủ, làm càn, dám đụng đến ta hoàng vạn kim thân thể. Có mấy bóng người gào thét, nhưng cũng thấy tần minh khinh bỉ nhìn mấy người này một chút, tử vong ý chí gào thét, hắn như đồng cổ chi vong linh. Lạnh lẽo mà thích giết chóc, muốn quét sạch tất cả che ở hắn trước người người. Các ngươi, muốn hắn chết sao? Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng chi ngữ, tay trưởng cầm thật chặt, trong phút chốc, một luồng sức mạnh kinh khủng đem vân đường Hoàng Chủ cuốn quanh, chỉ cảm thấy có vô cùng mùi chết chóc ở xâm nhập trong cơ thể hắn, muốn cho hắn rơi vào tuyệt cảnh. Tự hắn bước lên con đường tu hành tới nay, lần thứ nhất, cự cách tử vong gần như vậy. Những thiên nhất đó cảnh vũ quân cấm khẩu, không dám nhiều lời. Thậm chí còn có rất nhiều người không thể tin tưởng hình ảnh trước mắt, bọn họ quân vương, bị người nắm giữ trong lòng bàn tay, có thể tùy ý sâu xé, này ở trước đây, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện nay, như vậy điên cuồng việc, ở Hoàng Thành trên cao không diễn, này sắp trở thành một cái không cách nào tiêu diệt sự, bị dấu ấn ở vân đường Hoàng Triều xỉ nhục trụ trên. Các hạ không cần nổi giận, trước tiên thả ta hướng bệ hạ, còn những chuyện khác, có thể hảo hảo thương lượng, cần bao nhiêu nguyên thạch, cũng có thể thành toán nổi trầm mặc mọi người bên trong có một người chậm rãi trương đã mở miệng khá là chấn định rõ ràng là vân đường hoàng triều trọng thần tần minh ánh mắt nhìn về phía hắn lộ ra một vệt ý cười vân đường hoàng triều quả nhiên giàu nứt đố đổ vách nhưng là ta cũng không muốn đòi tiền tài công pháp thần thông vũ binh đan dược chỉ cần ngươi đưa ra nhất định tận lực làm theo nay trọng thần vẫn không hề từ bỏ tiếp tục cùng tần minh đàm luận nói vân đường hoàng chủ vẻ mặt khó coi hắn hướng về hoàng cung một tòa cung điện nhìn lướt qua Trong lòng lẩm bẩm đến một bước này, vẫn không chịu đi ra không. Những này, ta cũng không muốn. Ta muốn, chỉ là hắn mệnh mà thôi. Tân Minh cầm lấy vân đường Hoàng Chủ thân thể thủ trưởng đống nhiên phát lực, cùng bá vô biên sức mạnh điên cuồng tỏa ra. Vân đường Hoàng Chủ chỉ dắt đến thân thể của chính mình đang bị vô tận tử vong trường mâu đâm vào trong cơ thể, không ngừng cướp đoạt hắn sinh cơ, phải đem hắn triệt để tiêu diệt đi đến. Cứu ta. Vân đường Hoàng Chủ khó khăn phun ra hai chữ, cũng không phải là trong lòng tiêu ngạo mà là thật sự vô cùng thống khổ, khó có thể chịu đựng cái kia cố sức mạnh kinh khủng. Là cao quý vua của một nước, thống ngự rất nhiều thành trì đế vương, phát sinh cầu cứu tín hiệu, đây là cỡ nào tàn khốc sự tình, cả tòa hoàng thành người đều trong lòng chiến, dù cho là một ít cũng không thế nào yêu thích vân đường hoàng chủ người, đều cảm nhận được cái kia cô bi thương tâm ý. Tân Minh lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, lấy hắn bây giờ năng lực nhận biết, đã đủ để nhận ra được, ở cái kia trong hoàng cung, có mấy đạo khí tức. So với Vân Đường Hoàng chủ càng thêm mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra, bọn họ cũng không để ý tính mạng của ngươi. Tần Minh âm thanh truyền vào Vân Đường Hoàng chủ trong tai, làm cho hắn sắc mặt cứng đờ, người này không khỏi thật đáng sợ, liền trong hoàng cung cái khác tồn tại cũng biết. A. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Đường Hoàng chủ phát sinh kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, hắn một cánh tay lại bị Tần Minh sét đi, tuy rằng bề ngoài nhìn qua còn liền với, nhưng bên trong, từ lâu vụ vật Vốn là lấy tần minh sức mạnh, còn chưa đủ lấy đập vỡ tan vân đường hoàng chủ một cánh tay, nhưng vân đường hoàng chủ cả người đều bị tử khí xâm lấn, sinh cơ tiếp cận đoạn tuyệt, thân thể yếu đuối rất nhiều, lúc này mới làm cho tần minh đủ để đem cánh tay của hắn phế bỏ. Nay nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên hoàng thành không, khiến được vô số người ngửa đầu vừa nhìn, trái tim đều đang chảy máu, bọn họ quân vương, càng thê thảm như thế. Được rồi. Rốt cục, có giọng nói lạnh lùng từ bên trong hoàng cung bộ truyền ra làm cho tần minh con ngươi khoát nhiên dơ lên, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, hiện tại mới nói, có phải là chậm một điểm? Không muộn. Trong phút chốc, hư không rung động lại, chậm chỉ thấy một bóng người cất bước hư không mà ra, người mặc trường bảo, đỉnh đầu hoa quan, một thân khí tức sâu không lường được, hiển nhiên thực lực đó còn ở vân đường hoàng chủ bên trên. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có hai bóng người từ vân đường trong hoàng cung bước chậm đi ra, ba người này hai con mắt đều sắc bén như kiếm, lạnh lẽo mà nhìn tần minh. Điên cuồng tỏa ra khủng bố tuyệt luân uy thế, chấn động đến mức trường không đều ở nghịch loạn. Ba vị cấp cao vũ quân, Kiếm Phần đối với Tần Minh truyền âm nói rằng, hắn vẻ mặt lấp lóe lại, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy cấp cao vũ quân này đám nhân vật, bình thường đều sẽ không dễ dàng hạ giới, không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ ba vị, có điều Kiếm Phần cũng không có đem ba người này để ở trong mắt, nếu không là tuổi quá lớn, hắn thậm chí có trước đi tham gia Thiên Quân bảng dự định. Thủ hộ nhất mạch tuy rằng xa xôi. Nhưng cũng không mang ý nghĩa không có được kiếm vương cung tinh túy Trên thực tế Bọn họ này nhất mạch bảo lưu không ít bí thuật thần thông Nắm giữ ở kiếm phần trong tay Hắn không nhất định hết mức tu hành Nhưng cũng đều giữ lại Tần Minh đáy mắt né qua một vệt người mang Ba vị cấp cao vũ quân Thánh Nguyên Tông cũng quá hẹp hòi, Mấy người như vậy cũng dám phái hạ giới đến Ba vị cấp cao vũ quân Đối với Thánh Nguyên Tông tới nói Không coi là cái gì Dù sao trong đó tôn giả đều có thật nhiều Nhưng cấp cao vũ quân đã là vượt giới cực hạn. Vẹn vẹn ba người liền không biết tiêu hao thánh nguyên tông bao nhiêu nguyên thạch. Nay trong ba người, mơ hồ lấy cái kia trường bảo vũ quân dẫn đầu, bước chân của hắn trước sau so với hai người khác trước nửa bước. Thu vi của hắn cũng càng mạnh hơn, thiên nhất cảnh chín tầng thả ra hắn, bằng không ngươi chết. Cái kia trường bảo vũ quân hướng về tần minh phương hướng không ngừng đạp bước mà đi, từng sợi từng sợi cuồng bạo vai ở quanh thân tàn phá, lòng bàn tay của hắn hội tụ nguyên lực ánh sáng càng ngày càng ngưng tụ, như sắp lột xác, hóa thành thánh nguyên. Thánh nguyên tông, gọi là thánh nguyên, kỳ thực cùng bọn họ tu hành công pháp thần thông có quan hệ. Thánh nguyên tông người, có thể đem nguyên lực không ngừng ngưng tụ, hóa thành tầng thứ càng cao hơn năng lượng, thánh nguyên. Đương nhiên, muốn đem nguyên lực hóa thành thánh nguyên, võ giả tự thân trước tiên cần bước vào thiên nhất cảnh, bằng không, không có cách nào chịu đựng được loại kia sức mạnh bá đạo. Được rồi. Tân Minh mỉm cười gật đầu, trong phút chốc, chỉ thấy bàn tay hắn run lên. Chói hai âm thanh của tử vong vang lên, mọi người thần sắc cứng lại. Vân Đường Hoàng Chủ phảng phất có linh cảm giống như vậy, điên cuồng rung động lên, nhưng nhưng không có một chút tác dụng nào. Trong thời gian ngắn, Tần Minh lòng bàn tay tử vong sức mạnh nhảy vào Vân Đường Hoàng Chủ trong cơ thể, triệt để đem hắn xóa bỏ. Thủ trưởng buông lỏng, Vân Đường Hoàng Chủ thân thể từ trời cao rơi rụng, mặt của mọi người sắc cứng ngắc, khó coi. Vân Đường Hoàng Chủ dĩ nhiên ngã xuống. Đây chính là Thiên Nhất Cảnh Sáu Tầng Vũ Quân A. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến lao Hoàng Chủ cảnh giới, đi tới Thánh Nguyên Tông tu hành, nhưng trước mắt, hết thể đều phá hủy, liền mệnh đều không có, còn nói gì tới tương lai. Cái kia ba vị Thánh Nguyên Tông cấp cao vũ quân thả ra mãnh liệt sát nghiệm, bọn họ, mở miệng khuyên can Tần Minh, nhưng Tần Minh, nhưng Chu Diệt Vân Đường Hoàng Chủ. Bọn họ không để ý Vân Đường Hoàng Chủ chết, nhưng, Vân Đường Hoàng Triều dù sao cũng là Thánh Nguyên Tông cai quản Hoàng Triều, bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến. nhưng mà. Khi bọn họ mở miệng sau khi, Tần Minh trực tiếp giết chết Vân Đường Hoàng chủ, này không thể nghi ngờ là ở xích Lỏa Lỏa Địa đánh Thánh Nguyên Tông mặt mũi. Như vậy, mặc kệ người này là người phương nào, cũng không thể để hắn sống sót rời đi. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trương Bảo Vũ quân quay về Tần Minh hỏi, đã thấy Tần Minh cười cợt, phun ra hai chữ, "Ngươi đoán?" Đoán cái đầu ngươi. Một vị Thánh Nguyên Tông cấp cao vũ quân tại chỗ tức giận phát tác, mở miệng mắng, bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, Thánh Nguyên sức mạnh hội tụ diễn hóa thành một vị đáng sợ thánh nguyên sát phạt chi kiếm hướng về tần minh nộ bổ xuống nhưng tần minh thân thể nhưng không có di động lập tức chỉ thấy phía sau hắn ông lão bước chậm mà ra bình tĩnh trong con ngươi sệt qua nhất đạo phong mang trong hư không vang lên kiếm tiếng khóc như cuồng phong gào thét giống như càn quét tất cả trong phút chốc một luồng mạnh mẽ vô cùng kiếm uy chém xuống mà ra cái kia thánh nguyên hội tụ thành sát phạt chi kiếm càng bị trong nháy mắt phá hủy khủng bố kiếm uy giáng lâm ở trên người hắn đem trong cơ thể hắn kinh mạch đều hết mức chặt đứt Thật mạnh. Hoàng thanh nhân thần sắc đều là du lên, vị này từ trong hoàng cung bước ra vũ quân, rõ ràng so với vân đường hoàng chủ mạnh hơn một cấp độ, nhưng cũng bị một chiêu kiếm chu diệt, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Người lao giả này, là ai? Cùng áo bào đen thanh niên, là quan hệ như thế nào? Kiếm phần thân thể đứng tần minh trước mặt, sắc bén ánh mắt quét về phía trưởng bảo vũ quân hai người, càng làm cho hai người này trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đối phương hiển nhiên là sừng sững ở thiên nhất cảnh đỉnh cao nhất vũ quân cường giả. Làm sao xảy ra hiện tại nơi đây? Hạ giới, tuyệt đối không thể xuất hiện này đám nhân vật. Như vậy, này háo bào đen thanh niên, còn có người lao giả này, phải làm đều là từ thượng giới đến đây, chẳng lẽ, đúng là ưu châu thành người sao? Vân đường hoàng chủ đều ở suy đoán tần minh hay là xuất từ ưu châu thành, trường bảo vũ quân quanh năm ở thượng giới, càng dễ dàng sản sinh suy đoán như vậy. Này háo bào đen thanh niên, rất có thể xuất từ ưu châu thành thế lực cấp độ bá chủ, mà người lao giả này, nhưng là hắn thủ hộ người Trương bào vũ quân cùng một vị khác vũ quân đối diện một chút, nội tâm đều là dùng mình, trừ phi đến từ Ú Châu Thành, bằng không còn có chỗ nào thế lực có thể đi ra lớn lối như thế người. Cùng Châu Thành cũng có thể, nhưng đối với mới tu hành sức mạnh, cùng cùng Châu Thành cũng không tương xứng. Tuy nói Thánh Nguyên Tông cũng ở 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, nhưng Ú Châu Thành cường giả có thể là phi thường khó chơi, ấm lãnh, thích giết chóc, mặc dù là Thánh Nguyên Tông, cũng không muốn đắc tội. Trường 183, Mông Quyền Tương Quân Trường Bảo Vũ quân ánh mắt sâu xa, phảng phất muốn đem cái kia áo bào đen bên dưới thanh niên nhìn thấu đến, nhưng hiển nhiên hắn không làm được. Cảnh này khiến Trường Bảo Vũ quân cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn ở thượng giới cũng tu hành hơn trăm niên, tuy rằng tư chất có hạn, không cách nào bước vào vương đạo cảnh, nhưng ở thiên nhất cảnh tầng thứ này, vẫn là nắm giữ rất lớn quyền uy. Thiên quân bảng thượng nhân vật không ra, hắn đều không có gì lo sợ, nhưng trước mắt lại bị làm kinh sợ. Này áo bào đen thanh niên, hắn nhìn không thấu. Cái kia phía sau ông Lão, càng là sâu không lường được, hai người này, đều rất khó đối phó. Các ngươi, đến từ Ú Châu Thành. Trường bào vũ quân mở miệng hỏi, làm cho kiếm phần trong mắt khúc xạ ra một kia phong mang, có mấy lời, ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều tốt. Tân Minh nghe được hai người đối thoại, nội tâm hơi hiện ra nổi sóng, có điều nhưng rất nhanh tiêu tan. Xem ra, trường bào này vũ quân là đem hắn coi như Ú Châu Thành đến đây vũ quân. Chỉ là, hắn không biết, Ú Châu Thành, là thế nào địa phương. Kiếm phần ba phải cái nào cũng được, khiến cho trường bảo vũ quân càng thêm nhìn không thấu lên. Ú Châu thành nhân thần bí, nếu như này vân đường hoàng chủ thật sự ở một nơi nào đó đắc tội rồi bọn họ, gặp phải truy sát, bọn họ Thánh Nguyên Tông, có thể không có cần thiết đúng tay. Ngan năm trước, Ú Châu thành huyết thiên giáo họa loạn thượng giới, huyết thiên đại đế có nhất thống thượng giới chi trí, những kia không có từng sinh ra đại đế thế lực cấp độ bá chủ có thể là phi thường thảm. Thánh Nguyên Tông may là cách với U Châu thành khá xa, mới không có bị độc thủ Bây giờ ngàn năm trôi qua, huyết thiên giáo khôi phục mấy phần mới sức mạnh, Thánh Nguyên Tông không biết được. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, từng sinh ra đại đế thế lực, tuyệt đối không thể coi thường, thường thường có thể bùng nổ ra quá mức bình thường sức mạnh đến. Ngoài ra, Ú Châu thành cái khác ba tòa thế lực cấp độ bá chủ, cũng không treo chọc nổi, không phải rất tất yếu tình huống, đắc tội bọn họ, có thể là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Thánh Ú Cổ Phái, Kiểu u Địa Phủ, bọn họ hung danh chi thịnh, không kém chút nào huyết thiên giáo tốt lắm Chúng ta liền như vậy coi như thôi, làm sao? Trường bào vũ quân đắn đo suy nghĩ sau nói rằng, đối phương cũng không phải là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là thật sự có một vị đỉnh cao vũ quân, hắn không phải đối thủ, nếu như muốn lấy ra vũ binh, có lẽ có sức đánh một trận, nhưng đối với mới, lẽ nào sẽ không có sao? Hơn nữa thân phận của đối phương rất thần bí, tầm thường hạ giới người, không thể nắm giữ ưu châu thành võ tu bình thường khí thế, hắn cũng không muốn làm kẻ ngu rốt. Tân Minh trong lòng hơi dùng mình, Xem ra đối phương đã đem hắn xem là Ú Châu thành võ giả, này Ú Châu thành tựa hồ phi thường không bình thường, phải làm là thượng giới một tòa cường thịnh nơi. Mọi người nghe được trường bào vũ quân, nội tâm nổi lên bi thương tâm ý, bọn họ quân chủ, chết thảm trong tay đối phương. Giờ khắc này, trường bào này vũ quân rõ ràng là chạm ở tại bọn hắn này một phương, nhưng đưa ra hòa giải, lẽ nào, bọn họ vân đường hoàng triều số mệnh, liền muốn đến cùng sao? Đặc biệt là những thiên nhất đó cảnh vũ quân. Bọn họ biết được Trường Bảo này vũ quân đến từ Hà Phương, vậy cũng là thượng giới thế lực cấp độ bá chủ. Dậm chân một cái vân châu thành liền muốn dung chuyện một phen bá chủ. Bọn họ tại hạ giới xưa nay hung hăng, nhưng hiện tại, nhưng đối với này áo bảo đen thanh niên thỏa hiệp. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Bọn họ đối với Thánh Nguyên Tông có thể nói là trung thành tuyệt đối. Hàng năm cống lên đổ vật nhưng là rất nhiều. Nhưng trước mắt, bọn họ hoàng chủ chết rồi. Thánh Nguyên Tông đến đây sứ giả, nhưng muốn dừng tay, có thể nào không làm người sợ run? ta không đồng ý coi như thôi. Có một vị tính trực vũ quân trực tiếp mở miệng, không phục trường bảo vũ quân cách làm, chỉ thấy một vị khác thánh nguyên tông vũ quân trong dây lát xoay người, khủng bố thánh nguyên trưởng ấn bạo phát, dấu ấn ở cái kia vũ quân ngực, tại chỗ đem hắn nổ đến miệng phun tiên huyết, tu vi mất hết. Lám mồm, ngươi tính là thứ gì? Vị này thánh nguyên tông vũ quân lạnh lùng mở miệng, tuy nói bọn họ đối với tần mình cũng rất khó chịu, nhưng cái tên này dám nghi vấn quyết định của bọn họ, quả thực là làm cản. Còn lại Thiên Nhất cảnh Vũ quân thấy thế, vốn là trầm mặc bọn họ càng là đóng chặt lại miệng, hoàng chủ ngã xuống, lại nâng đỡ một chính là, phạm không được bởi vậy đắc tội Thánh Nguyên tông sứ giả. Tân Minh trào phúng nở nụ cười, Thánh Nguyên tông người, chỉ biết là đối với mình người hành sao? Trương bào Vũ quân sắc mặt cứng đờ, tùy tiện nói, tại hạ không muốn cùng các hạ thế lực sau lưng kết toán, từ đại cục xuất phát, còn hy vọng các hạ đồng dạng bận tâm đại cục, không muốn làm cho hai thế lực lớn khai chiến. Khai chiến? Ngươi cũng quá đễ mắt chính ngươi. Tần Minh vẫn trào Phúng Địa cười, làm cho Trường Bảo Vũ Quân vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc lên, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh, bất cứ lúc nào đều có đánh giết Tần Minh dự định. Nói như thế, các hạ là không dự định hòa giải. Một vị khác Thánh Nguyên Tông Vũ Quân sắc mặt khó coi, quay về Tần Minh hỏi, Kiếm Phần không có mở miệng, yên lặng đứng ở Tần Minh phía sau, chỉ nghe Tần Minh lãnh đạm mở miệng, đạo, ta này đến, chỉ vì Vân Đường Hoàng Chủ, hắn nhất định phải chết. Bây giờ, các ngươi nếu ở đây, như vậy biết được nhiều chuyện như vậy, tuyệt không thể thả các ngươi rời đi. Nay hai vị Thánh Nguyên Tông Vũ Quân vẻ mặt run lên, liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong lòng thầm mắng Vân Đường Hoàng Chủ. Cái này ma quỷ, đến tột cùng ít ít, ít thế nào ngu xuẩn sự. Bây giờ càng để bọn họ tiến thối Lưỡng nan. buồn cười bọn họ còn bồi dưỡng Vân Đường Hoàng Chủ đột phá thiên nhất cảnh, trở thành sáu tầng cảnh Vũ Quân. Hy vọng mượn hắn tay đến bình định Nam Sở, đại thần lại không nghĩ rằng, chưa đặt xuống Nam Sở, bọn họ liền gặp phải như vậy hai bầy vạ gió. Này nhà đại hoàng thành, người người đều biết hiểu các hạ tồn tại, lẽ nào, ngươi cũng phải đem bọn họ đều giết chết sao? trương bào vũ quân hỏi, làm cho phía dưới vô số người ngẩng đầu, sợ hãi gần chết, bọn họ, cũng phải chết sao? Đương nhiên, tần minh trong miệng phun ra hai chữ, trong giây lát đó, cả tòa hoàng thành bạo động lên, bọn họ không có đi cùng tần minh liều mạng dự định, không có bước vào thiên nhất cảnh, tuyệt đối không thể chống lại vũ quân cường giả, bọn họ sẽ không như thế nốc, bởi vậy Điên cuồng hướng về nơi cửa thành tuần tới, muốn muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Tần Minh nhưng không có xem những người này một chút, chỉ là bước chân hướng phía trước bước ra, chậm rãi hướng đi trường bảo vũ quân. Đã như vậy, duy có một trận chiến. Cái kia trường bảo vũ quân nộ quát một tiếng, thánh nguyên hội tụ, hóa thành một cây sát phạt chi kích, hướng về tần Minh nộ kích mà ra. Một vị khác vũ quân cũng quyết tâm liều mạng, phất tay tràn ngập ra một luồng hừng hực liệt nhật tâm ý, càng cùng kinh tử dương tu hành công pháp có một tia tương tự chỗ nhưng cũng mạnh mẽ hơn kinh tử dương trăm lần, ngàn lần. dù sao đây là một vị cấp cao vũ quân, hơn nữa lấy thánh nguyên đến bùng nổ ra đáng sợ thần thông, uy năng cỡ nào thịnh liệt. tân minh thủ trưởng vung lên, vong linh chú ấn tỏa ra mà ra, trong phút chốc, từng vị viễn cổ vong linh đạp khắp hư không trường hà mà về, cả tòa hư không hóa thành u minh chiến trường. những vong linh này đều có thiên nhất cảnh cấp thấp sức mạnh, tuy rằng không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến cho này hai vị vũ quân trong lòng run sợ, triệu hoán viên cổ vong linh về quy nhất chiến người này là cựu u địa phủ người sao ầm khủng bố thánh nguyên chi kích xé rách ra một con đường đến trong khoảnh khắc không biết đập vỡ tan bao nhiêu viễn cổ vương linh nhưng khẩn đón lấy kiếm phần kiếm mang chém nghiêng mà đến như một phương màn kiếm cắt xuống khiến cho rảnh rỗi đều có phá nát tư thế vị này thánh nguyên tông vũ quân tại chỗ bị chém đứt thân thể thần hồn tát. trương bào vũ quân vẻ mặt ngơ ngác không dám lại ham chiến bóng người điên cuồng lấp lóe muốn chạy đi nhưng tần minh điều khiển viên cổ vương linh Đem trưởng bảo vũ quân ngăn cản, đợi đến kiếm phần giáng lâm, một chiêu kiếm đem đánh giết. Tam đại thánh nguyên tông cấp cao vũ quân, đến đây, toàn bộ bị giết. Những vân đó đường hoàng triều thiên nhất cảnh vũ quân, giờ khắc này trong lòng sợ hãi cực kỳ, liền thánh nguyên tông cường giả đều bị chém giết, bọn họ căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể chờ đợi đợi giết chóc giáng lâm. Bọn họ đúng là muốn chạy trốn, nhưng là tần minh vong linh đại quân đem bọn họ vây quanh, bọn họ như hà trùng đến đi ra ngoài. Chỉ có thể chờ đợi đợi tần minh công kích hạ xuống. Có người, thậm chí nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Dựa theo này áo bào đen thanh niên, bọn họ, đem toàn bộ tang sinh tại đây, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bọn họ chờ đợi hồi lâu, tần minh cũng không hề động thủ, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn mọi người, nửa ngày, phun ra một thanh âm, trấn quốc tương quân ông như biển, chín long tướng quân, có ở đó không? Nghe được mọi người câu hỏi, những người này đều lộ ra một tia vẻ mê man. Có người rất nhanh phản ứng lại, đáp lại nói, hồi bẩm các hạ, này 10 vị tướng quân cũng không ở. Trấn quốc tương quân vông như biển, chính là vân đường Hoàng Triều quân đội người số 1, còn 9 long tướng quân, chỉ chính là chín viên đại tướng, 10 người này tất cả đều ở tiền tuyến. Tân Minh đương nhiên biết được 10 người này cũng không ở, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn quét qua mọi người, truyền ra một đạo mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày, ta có lời muốn hỏi ba người này, nếu như đến lúc đó ta không thấy được 10 người này, cả tòa vân đường Hoàng Triều, liền vị bọn họ trôn cùng đi. Dứt lời, Tần Minh xoay người rời đi, vốn không hề để ý cái kia chạy trốn dân chúng. Đợi được Tần Minh cùng kiếm phần bóng người đều biến mất ở thiên khung, mọi người mới phát hiện, tử vong nguy cơ, đã giải trừ. Cái gọi là muốn đổ thành, phảng phất, chỉ là dùng để lừa gạt những thánh nguyên đó tông vũ quân. ngươi nói, Hoàng thượng cùng chấn quốc tương quân đến tột cùng chọc tới ai? Những này còn lại vũ quân hai mặt nhìn nhau, không biết áo bào đen thanh niên đến tột cùng muốn cùng bọn họ tính là gì món nợ. Quản nhiêu như vậy làm gì? Tốt nhất không muốn liên lụy đến trong đó, vẫn là mau chóng để Trấn quốc tướng quân trở về đi. Một vị tuổi tác trọng đại vũ quân nói rằng, nhưng là bọn họ chính đang trinh phạt nam sở. Có vũ quân lên tiếng, lại bị vô tình đánh gãy, người thằng ngu này, vân đường đều muốn tiêu diệt vong, quân đội còn ở xâm lược cái khác quốc gia, này còn có ý gì nghĩa. Mau nhanh để bọn họ trở về, cùng thương thảo đối sách, những kia công chiếm nam sở địa bàn, đều trả lại đi, ta hoài nghi thánh nguyên tông cùng cái khác thế lực cấp độ bá chủ đánh cờ liên lụy đến, lúc này vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Còn lại người dồn dập gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, mệnh lệnh liền truyền đạt đến tiền tuyến, giống như biển chợt nghe bên dưới có chút ngộng, nhưng rất nhanh vẫn là rút quân. Hắn cùng chín long tướng quân đi đầu chạy về, còn đại quân thì lại chậm rãi trở về. Vân Đường Hoàng triều phát sinh việc một ngày trong lúc đó liền truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời người người đều ở phỉ nhổ Vân Đường Hoàng chủ cùng mười đại tướng quân, nếu không là bọn họ gặp rắc rối. Nơi nào cho tới vì là vân đường mang đến lớn như vậy phiền phức, Đáng thương chấn quốc tương quân cùng 9 long tướng quân, đều ở hết sức ngông quyền trạng thái bên trong, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ, lại nên cùng cái kia áo bào đen thanh niên bàn giao gì đó. Trước 184, Kinh Sợ Vân Đường. Sau 3 ngày, Vân Đường trong Hoàng Thành, Trọng Thần Hội Tụ, chấn quốc tương quân ông Như Biển, còn có 9 long tướng quân, tất cả đều ở đây địa. Nhưng mà, ngày đó áo bào đen thanh niên, cũng không có phát hiện thân. Giờ khác này Tần Minh, từ lâu đi tới Nam Sở Cảnh Nội, cái kia cái gọi là chấn Quốc Tương Quân cùng 9 Long Tướng Quân, ở trong mắt Tần Minh căn bản không đáng nhắc tới. Bây giờ, Vân Đường Hoàng Triều đã lui binh, hắn muốn đi tới Nam Sở nhìn, còn lại xâm lấn chi địch, phải làm không đáng sợ. Thiếu chủ, lẽ nào liền như vậy buông tha Vân Đường Hoàng Triều sao? Kiếm phần quay về Tần Minh hỏi, bọn họ ở Vân Đường Hoàng Thành liên tiếp chu diệt nhiều vị vũ quân, tuyên bố để bọn họ đến đây hậu mệnh, liền như vậy trở lại. Khó tránh khỏi không khiến người ta khả nghi tâm. Người đi kinh sợ một hồi bọn họ là tốt rồi. Rất nhiều chuyện, ta không cần lộ diện. Vân đường Hoàng Chủ, ta vốn không muốn giết, ta nghĩ giết, là người ở sau lưng hắn. Thần Minh tử tốn nói, ánh mắt ngóng nhìn phía trước. Kiếm phần vẻ mặt cả kinh, nhìn về phía tần Minh trong ánh mắt không nhịn được nhiều hơn mấy phần kính phục. Tần Minh, sớm liền biết rồi thánh nguyên tông sứ giả ở vân đường Hoàng Triều. Hắn thay hình đổi dạng, đi tới vân đường Hoàng Thành chỉ là vì đánh giết này bà tên sứ giả. Con vân đường hoàng chủ có điều là Tần Minh dùng để bước ra ba vị sứ giả quân cờ thôi. Như nhược vân đường hoàng chủ dưới suối vàng có biết, e sợ sẽ tức giận đến lại chết một hồi. Hắn nhưng là đường đường hoàng đế, lại bị một người thiếu niên đùa bỡn trong lòng bàn tay, trở thành đối phương quân cờ. Kỳ thực trước mắt tụ ở hoàng thành trọng thần, tướng quân, hà không phải là Tần Minh dùng để cố bày nghi trận quân cờ đây? Vì không cho Thánh Nguyên Tông hoài nghi đến trên người hắn, hắn ngụy trang thân phận trong bóng tối điều khiển tất cả có thể nói là đắn đo suy nghĩ bất luận bọn họ làm sao hoài nghi thân phận của ngươi nhớ kỹ cũng không muốn thừa nhận để bọn họ đi suy đoán tân minh hơi mỉm cười nói cái kia trường bảo vũ quân chờ người cho rằng hắn là ưu châu thành thế lực cấp độ bá chủ người hắn không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận làm cho đối phương chính mình rơi vào chính mình dự thiết động tác võ thuật bên trong cuối cùng khốn giết mình tân minh tiếp tục ngự kiếm tiến lên kiếm phần nhưng là hướng về vân đường hoàng triều phương hướng chạy về Chỉ có điều, này chạy về tốc độ có chút thiên trưởng, cũng không vội đến vân đường hoàng thành. Lúc này vân đường hoàng thành trong hoàng cung, rất nhiều trọng thần vẫn ở chỗ này chờ đợi, dù cho ba ngày kỳ hạn đã qua, bọn họ cũng vẫn cứ thủ ở chỗ này, không có rời đi. Cho tới hoàng tử chờ có tư cách kế thừa hoàng quyền nhân vật, đều không có nhảy ra tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Trước mắt này ngôi vị hoàng đế không phải là vật gì tốt, bất luận ai làm hoàng đế, tất nhiên đứng mũi chịu sào, muốn chịu đựng đáng sợ lửa giận. Chư vị... Người kia thật sự đã nói 3 ngày kỳ hạn. Trấn Quốc Tương Quân ung như biển ở phía trên cung điện đi tới đi lui, một buồn lửa giận không biết nơi nào phát tiết. Hán đại quân có tất thắng tư thế, đủ để đem Nam Sở đánh xuống, nhưng ở vào thời điểm này phát sinh hoàng đế băng hà việc, bất luận làm sao, hắn cũng không thể tiếp tục lại tiến quân. Tuy rằng ở binh gia tới nói như vậy rất không sáng suốt, nhưng cũng là vi thần chi đạo. Nếu như tân hoàng muốn kế vị, hắn chưa có trở về ý kiến quân vương, mà là lĩnh binh ở bên ngoài làm sao có thể làm quân chủ yên tâm? Trấn quốc tương quân không nên gấp gáp. Cái kia áo bảo đèn thanh niên nói là trong vòng 3 ngày, chúng ta cũng nghe được, tuyệt không có sai. Bây giờ trọng yếu vẫn là xin mời Trấn quốc tương quân suy nghĩ một chút, đến tột cùng cùng bệ hạ làm chuyện gì, dẫn đến cái kia thanh niên lừa dợn. Ta nghe thánh nguyên tông sứ giả khẩu khí, cái kia thanh niên lai lịch cũng không nhỏ a, tựa hồ là u châu thành võ giả. Một tên tóc trắng xóa lao thần nói rằng, lo lắng lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta mấy ngày nay lật một chút trong cung điện tịch, liên quan với Ú Châu Thành có hiểu biết, đây là một tòa đủ để cùng Vân Châu Thành so với Chủ Thành. Điện tịch trên đối với tòa này Chủ Thành không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ nói trong đó võ tu tất cả đều tàn nhẫn, thế lực cấp độ bá chủ càng là thần bí khó lường, ở cả tòa thượng giới đều thuộc về không thể trêu chọc tồn tại. Đây là một tên lão vương ra mở miệng, thật dài thở dài. Mọi người nghe vậy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ở thượng giới đều thuộc về không thể trêu chọc tồn tại Vân Đường Hoàng chủ cùng Trấn Quốc tương quân, dĩ nhiên đi trêu chọc, này không phải là tìm chết sao? Trấn Quốc tương quân ung như biển lông mày sâu sắc nhăn lại, cùng chín Long tướng quân đối diện một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ tâm ý bọn họ xác thực thế Vân Đường Hoàng chủ làm qua một ít bí ẩn việc, nhưng tuyệt đối không thể cùng thượng giới thế lực cấp độ bá chủ có quan hệ a nói cách khác, cái nào sợ bọn họ muốn đối với vũ châu thành nào đó tỏa thế lực bất lợi, bọn họ cũng có bản lĩnh này mới được a. Mười đại tướng quân đều là phiền muộn cực kỳ. Nói rõ không có chuyện như vậy, có thể những đại thần khác làm sao sẽ tin, nhân gia ngàn dặm xa xôi hạ giới, lẽ nào chỉ là vì bịa đặt một tội danh. Ở trong mắt đối phương, bọn họ như vậy hoàng triều, tính là gì? Theo ta thấy, đứa kia chỉ do nói bậy, muốn ở Vân Đường hoàng triều ngang ngược, cũng chỉ có các ngươi bang này lão hồ đồ mới sẽ cho rằng hắn ở nói thật ra. Bản xoáy cũng không có như vậy lòng thanh thản, phải về phủ chỉnh đốn đại quân, tùy ý lại công nam sở. Trấn quốc tướng quân ung như biển lạnh giọng nói rằng, Lập tức đạp bước mà ra, chín long tướng quân thấy thế, cũng chỉ có thể hướng về mọi người ôm quyền, đi theo ông như biển phía sau rời đi. Đã chờ đợi năm, sáu thiên, bọn họ tốt nhất quân cơ đều bị làm hỏng, chỉ là bởi vì cái kia áo bào đen thanh niên một câu nói, cỡ nào buồn cười. Mấy vị tướng quân cân nhắc a xin mời chư vị tướng quân lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Chư đại thần rồn dập mở miệng khuyên can ông như biển mười người, nhưng bọn họ cũng không dám động thủ thật đem bọn họ lưu lại dù sao ông như biển nắm giữ thiên nhất cảnh đỉnh cao tầng ba sức chiến đấu chín long tướng quân cũng đều là thiên nhất cảnh cường giả căn bản không ngăn được nhưng nhưng vào lúc này nhất đạo kiếm mang từ thiên khung cắt chém mà xuống ông như hải thần sắc lấp lóe bóng người điên cuồng lùi về sau nhưng phía sau hắn một tên chín long tướng quân có thể sẽ không có như thế linh hoạt rồi tại chỗ bị kiếm mang cắt chém thành hai đoạn tiên huyết tung tóe thiếu chủ nhà ta để cho các ngươi ở chỗ này chờ đợi các ngươi nhưng tự ý rời đi thực sự là thật là to gan kiếm phần ngự kiếm mà đến kiếm khí gào thét giống như một vị thuộc sơn kiếm tiên trường kiếm run run bên dưới hư không đều ở rung bần bật tiền bối mấy vị tướng quân chỉ là tùy ý đi một chút cũng không có muốn rời khỏi ý tứ còn xin tiền bối thứ tội cái kia lão vương gia lại mở miệng quay về kiếm phần nói rằng kiếm phần liếc mắt nhìn này lão vương gia không có nhiều lời nữa lập tức thân thể của hắn động lại ở trong hư không lạnh lùng nhìn về phía dưới mọi người vông như biển vẻ mặt vô cùng sắc bén người này Vừa đến liền giết hắn một viên đại tướng, thiên nhất cảnh vũ quân, đối với vân đường Hoàng Triều cũng phi thường quý giá. Hắn muốn mở miệng, trong phút chốc, một luồng khủng bố uy thế giáng lâm ở trên người hắn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vông như biển trực tiếp phun ra một khẩu tiên huyết, đỉnh cao vũ quân uy thế, hắn chỉ là ba tầng cảnh vũ quân, làm sao có thể đối kháng? Trấn quốc tương quân ở đâu? Kiếm phần đã sớm biết vông như biển chính là trấn quốc tương quân, nhưng hắn vẫn ngạo mạn hỏi, làm cho vông như biển trong mắt Nhưng cũng không dám biểu hiện ra, đối phương, sắc thực rất mạnh, trong một ý nghĩ, liền có thể giết chết hắn. Bản xoái ở đây, vông như biển nói rằng, làm càn, ở trước mặt lão phu tự xưng bản xoái, điếc không sợ súng. Kiếm phần nghe vậy giận dữ, thủ trưởng run lên, khủng bố kiếm lực càn quét ở người tướng quân kia trên người, càng làm cho vông như biển quần áo đều bị xé rách, có khủng bố kiếm lực lượng lượng khóa lại hắn gân mạch, càng để hắn như đồng phế nhân. Tại hạ vông như biển, xin ra mắt tiền bối. Trấn Quốc Tương quân rốt cục thỏa hiệp, quay về kiếm phần chắp tay nói rằng, sớm chút như vậy, liền có thể thiếu được một ít thống khổ, hà nhạc nhi không vì là đây. Kiếm phần mỉm cười nói, được rồi, đem bọn ngươi thế vân đường hoàng chủ làm việc đưa tới, ta liền có thể buông tha các ngươi, bằng không, giống nhau đánh chết. Kiếm phần dứt lời, bước chân đặt xuống, cuồng loạn kiếm uy càn quét hư không, làm cho cả tòa hoàng thành đều bị kiếm khí bao phủ, chỉ cần hắn lần thứ hai bước ra một bước, cả tòa hoàng thành đều sẽ ở kiếm khí dưới d Cấp số này cương giả, đối với hạ giới Hoàng triều Lai nói, căn bản là khó giải. Nhưng là, ta thật sự không biết. Trấn Quốc Tương quân lắc đầu một cái, đối phương muốn biết sự tình, hắn liền một đầu tự đều không có. Xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Kiếm Phần Xi si cười một tiếng, ngón tay của hắn cách hư không chỉ tay, trong khoảnh khắc, vô tận kiếm khi điên cuồng cắn giết Trấn Quốc Tương quân thân thể. Vông như biển chỉ cảm thấy đưa thân vào cuồng bạo cực kỳ kiếm khí trong gió lốc, căn bản lướt ngang không ra đi, kiếm kia uy rất mau đem hắn cắn giết thành bụi phấn. Người ở Nam Sở giết không ít người, những này đều là phải trả. Kiếm Phần trong lòng tự nói, đối với giết chết vong như biển căn bản không hề có một chút cảm thụ. Đối phương ở Nam Sở hoàng trong triều lạm sát kẻ vô tội, nhấc lên gió tanh mưa máu, bây giờ bị người giết chết, cũng không có nhu cầu gì lưu ý. Các ngươi thì sao, biết không? Kiếm Phần ánh mắt chuyển hướng còn lại 8 vị tướng quân, 8 người này sắc mặt trắng bệnh, tu hành đến thiên nhất cảnh sau khi, lần thứ nhất Sản sinh như vậy cảm giác vô lực. Phản phất, ở trước mặt bọn họ, không phải một tiểu tụy ông lão mà là một tòa không thể vượt qua cao sơn, khiến cho người ngước nhìn. Biết, có một vị tướng quân gật đầu, lập tức lại nói, nhưng chuyện này, chỉ có thể bí mật báo cáo, liên lụy rất rộng, nghĩ đến tiền bối cũng không muốn những người khác biết. Rất tốt, các ngươi vẫn tính thức thời vụ. Kiếm phần liếc mắt nhìn người này, người tướng quân này đúng là rất thông minh, kỳ thực căn bản không có bí mật gì. Bọn họ nhất định là muốn biên soạn một vài thứ, lại lo lắng nơi đây có người vạch trần, vì vậy Quang Minh chính đại địa đưa ra bí mật báo cáo, hắn tổng không thể cự tuyệt. Mau chóng chuẩn bị một gian mật thất, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn ra vẻ, bằng không, giết. Kiếm phần bước chậm đi ra, những đại thần này rất nhanh vì hắn chuẩn bị một gian cách âm hiệu quả vô cùng tốt ra nhà, để hắn cùng chín long tướng quân tiến vào bên trong. Đợi đến kiếm phần mấy người sau khi đi vào, vân đường Hoàng Triều những này chúng thần cũng nhỏ giọng nghị luận. Cái kia áo bào đen thanh niên làm sao không có tới? Có đại thần nghi hoặc? Theo như cái này thì, cái kia thân phận của thanh niên địa vị hoặc hứa siêu tử tưởng tượng cao, bực này việc nhỏ, đã không đủ để làm phiền hắn. Một người khác đại thần than thở, bệ hạ cùng chấn quốc tương quân cũng thật đúng, thế nào bí mật, có thể so sánh tính mạng càng quan trọng, thà chết cũng không chịu nói, trước mắt, còn không phải cũng bị đâm thủng. Các ngươi nói, đến cùng sẽ là bí mật gì? Chẳng lẽ, bệ hạ cường cưới vì là phi nào đó cô gái? là thượng giới vũ châu thành lưu rơi xuống minh châu. Khả năng này rất lớn a, chờ bọn hắn đi ra, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Chương 185, Tôn giả hạ giới. Chín Long tướng quân ở bên trong mật thất cùng Kiếm Phần nói rồi rất nhiều, bọn họ cũng không biết Kiếm Phần muốn biết đến tọt cùng là thứ nào sự, không thể làm gì khác hơn là biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Nói không ít vân đường hoàng chủ giao cho cho bọn họ mật sự, làm cho Kiếm Phần nhẫn tuân bất cấm. Cuối cùng, Kiếm Phần cũng không có giết bọn họ. Mà là để bọn họ ở bên trong Hoàng Thành an phận thủ thường, câu nói này nhìn như tùy ý nói chuyện, nhưng những tướng lánh này có thể đều nhớ cho kỹ, đời này, e sợ cũng không dám bước ra Hoàng Thành nửa bước, chớ đừng nói chi là tiến công Nam Sở. Cho tới tấn công Nam Sở cái khác các đường đại quân, ở vân đường Hoàng Triều rút quân sau khi, bọn họ liền không cách nào lại chống lại Nam Sở binh mã, dù sao đây là ở Nam Sở trên địa bàn, ngoại trừ vân đường bên ngoài các đường đại quân cũng đều không có cao thủ hàng đầu tòa chấn, nhân số có hạn, cuối cùng cũng chỉ có thể triệt binh. Nam Sở Chi Vi, Giải vốn cho là đủ để khiến Nam Sở diệt một trận chiến, liền như vậy bị bình định để rất nhiều người đều cảm thấy như đồng mộng huyện nhất giống như dù cho là đến đây giúp đỡ Nam Sở đại tần người cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi phảng phất có một đôi tay ở trong cõi u minh chúa tể tất cả nhưng không có người biết được tin tức. Trận chiến này, đối với Nam Sở tôi nói là cực kỳ khốc liệt. Dẫn đến Nam Sở quốc lực tổn thương rất nặng, có điều nhưng cũng làm cho nam sở người đối với đại tần không có quá nhiều lòng kháng cự. Dù sao, ở vong quốc nguy cơ trước, là đại tần ở che chở bọn họ, không có coi bọn họ là thành bia đỡ đạn đến hy sinh. Chỉ có điều, đại tần người nội tâm vẫn cứ lo sợ bất an, bởi vì bọn họ quân vương, tần minh, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửu hút sơn, chí ít, bọn họ không biết tin tức này. Lúc này tần minh, đã lặng yên trở lại đại tần cảnh nội, hắn đã hiểu rõ đến sở hích đối với nam sở thống trị phương thức. Có thể nói tương đương cao minh, hắn cũng không có cần thiết quá nhiều nhúng tay, hắn muốn về đại tần hoàn thành, nên tiếp cuối cùng nguy cơ. Hệ thống, đi tới thượng giới, có cái nào phương pháp? Tần Minh quay về hệ thống hỏi, chỉ thấy hệ thống đưa ra một kim lạch, tần Minh hảo phóng mà đem nguyên thạch giao cho hệ thống sau khi, hệ thống lại như là mãn huyết phục sinh như thế, lập tức phấn chấn lên, quay về tần Minh giới thiệu. Đối với bây giờ hạ giới tới nói, muốn đánh vỡ giới bích đi tới thượng giới, cần đạt đến vương đạo cảnh mới được, đương nhiên. Một khi đánh vỡ giới Bích, đi tới thượng giới, hầu như liền không có khả năng lại trở về hạ giới. Hệ thống nói rằng, vương đạo cảnh cường giả, Thần Minh đầy sau đầu hạt tuyến, ngươi đi tìm cho ta một, có thể tìm tới nhiều hơn nữa nguyên thạch ta đều cho ngươi. Đừng nóng vội mà, đây chỉ là loại phương pháp thứ nhất, tự thân nếu như không cách nào đạt đến vương đạo cảnh, có thể để cho vương đạo cảnh cường giả lại một đầu khác tiếp dẫn ngươi, ngươi như thế có thể mặc qua giới Bích đi tới thượng giới. Nói loại thứ ba, Nếu như còn không thể thực hiện được, ngươi liền tự bạo, chúng ta đồng quy vụ tận đến. Tân Minh hiện tại lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hệ thống này cho biện pháp cũng quá vô căn cứ, hắn đi chỗ nào tìm vương đạo cảnh cường giả hắn. Loại thứ 3 phương pháp, chính là thông qua đại trận, trận pháp này ít nhất phải cấp 5 mới được, hơn nữa còn nếu như không gian truyền tống đại trận, chỉ có như vậy, mới có thể thông qua. Hệ thống tử tốn nói, Tân Minh lúc này mới gật gật đầu, nay vẫn tính là một có thể được biện pháp. Hắn cũng không lo lắng không tìm được không gian đại trận, kiếm vương cung không phải thì có một tòa sao. Nguyên bản hắn cảm thấy kiếm vương cung quá xa xôi, đi tới cần phí không ít thời gian, bây giờ nhìn lại, nơi đó nhưng là đi về thượng giới tối nhanh và tiện biện pháp. Phải nhanh một chút, ta có linh cảm, thiên địa này, lại muốn kịch biến. Hệ thống khá là ngưng trọng nói rằng, làm cho tần minh nội tâm cũng vì đó run lên, thiên địa kịch biến, mang đến ảnh hưởng khó có thể đánh giá, xem ra là cần phải nhanh một chút đi tới thượng giới. Ngươi còn có thể đoán mệnh. Tân Minh cảm thấy hệ thống có chút thần kỳ, liền thiên địa kịch biến chuyện như vậy đều có thể báo trước, tuyệt đối không bình thường. Thiếu bẩn. Chờ ngươi đến nào đó một cấp bậc sau, mặc dù không chuyên môn tu hành mệnh trời thuật, vẫn có thể từ trước nhận biết được một ít trong thiên địa tình hình. Hệ thống đạo, lần này thiên địa kịch biến sau đó, thượng giới cứng giả, mặc dù thông qua trận pháp, e sợ cũng không cách nào lại xuân giới. Tân Vũ Đại Đế cùng Bất Tử Đại Đế hai lần ra tay làm cho ba ngàn giới thiên địa pháp tác sản sinh mâu thuẫn tâm ý, thậm chí có thể bắt đầu áp chế đại đế cường giả, buộc bọn họ rời đi này một giới. Hệ thống làm cho tần minh trong mắt phong mang long lãnh, hai vị đại đế trước sau hiện ra, càng dành cho ba ngàn giới mãnh liệt như thế ảnh hưởng, liền đại đế cường giả đều phải bị pháp tác áp chế, buộc bọn họ đi xa. Ba ngàn giới một hồi thịnh thế niên hoa sắp đến, quân hùng tranh giành, trăm tàu tranh lưu, chỉ có chân chính bất thế nhân kiệt mới có thể chấn áp cái thời đại này. Hệ thống trầm rãi nói rằng, nếu như bị thượng giới người nghe được, nhất định phải kinh dị và phẫn, bởi vì này cùng thiên mệnh lão nhân nói tâm ý là tương đồng. Thịnh thế niên hoa, Tân Minh tự lầm bẩm, hai vị đại đế phảng phất vì là ba ngàn giới mở ra một hồi hóng ánh năm tháng, chậm đợi vô số anh hào cộng thang lên trời. Tân Minh trở lại hoàn thành, lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, lấy hắn bây giờ cảnh giới, tự nhiên không ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Nay nhất đẳng chính là bảy ngày, trong vòng bảy ngày. Tần Minh cảnh giới không ngừng củng cố, hơn nữa tiến vào không gian truyền thừa, tu hành tốc độ vượt xa người thường, mơ hồ có đạt đến thiên nhất cảnh hai tầng đỉnh cao tư thế, bất cứ lúc nào có thể phá vào tầng thứ ba cảnh. Cho tới đại tần đế quốc, nhưng là khá là bình tĩnh, tử phong hầu, vũ thiên cửu cộng đồng chấp trưởng trong triều đại sự, bọn họ tin chắc Tần Minh sẽ trở về, mà ba vị Lão Thái Sơn cũng không có gì động, đặc biệt là Thánh Gia Vương, hắn đáp ứng rồi Tần Minh, liền sẽ không đổi ý dưới cái nhìn của hắn. Tần Minh rất có thể là hư lung lay một súng, vẫn chưa thật sự bước vào Cửu Vũ Sơn, mà là đi tới thượng giới. Dù sao, mảnh này thiên, dạng buộc không được hắn. Có người, nhất định phải Long Đẳng tiểu thiên, đạp lên tiểu tiêu, quan sát thương khu. Ở này 7 ngày bên trong, thượng giới Vân Châu thành, nhưng không có bình tĩnh như vậy. Vân Châu thành, chính là thượng giới một tòa chủ thành, mênh mông vô tận, bao quát vô tận địa vực, đại đại tiểu tiểu tông môn, gia tộc săn sát. Chỉ này một tòa chủ thành liền tương đương với mấy chục tòa hoàng triều thống ngự địa giới, tầm thường vũ quân cảnh cường giả đều khó mà vượt qua. Mà ở này đại đại tiểu tiểu thế lực ở trong có bốn tòa thế lực cường thịnh nhất, được khen là thế lực cấp độ bá chủ, phân biệt là Thánh Nguyên Tông, Ân Gia, Thiên Hành Kiếm Tông cùng Triệu Gia. Giờ khắc này Thánh Nguyên Tông, Ân Gia còn có Thiên Hành Kiếm Tông người đều ở từng người thế lực bên trong không gian bên trong đại trận bồi hồi, do dự bất định, các ngươi có thể xác định này giới bích đã tung đổ đủ để đưa vương đạo cảnh cường giả qua giới. Phụ thân của kinh tử dương, kinh chi hiếu, quay về thánh nguyên tông một ít trận pháp sư hỏi, này không gian đại trận không giống người thường, có thể sẽ rách một góc giới bích, do đó đưa cường giả hạ giới. đương nhiên, này đánh đổi cũng là rất lớn, càng mạnh người vượt giới, tiêu hao năng lượng cũng là càng nhiều, bởi vậy không thể vô hạn chế địa đưa vũ quân hạ giới. mà vương đạo cảnh tôn giả, thì lại căn bản không có hạ giới khả năng, đạo ngân của bọn họ dấu ấn ở thượng giới. Sẽ bị hạ giới bài xích đến rất lợi hại, dù cho có đại trận thủ hộ, thiên địa pháp tắc sức mạnh cũng đủ để đem bọn họ đánh giết thành cha. Nhưng từ khi bất tử đại đế hiện thân sau khi, cái kia đi về hạ giới giới bích phảng phất liền buông lỏng một tia, phi thường nhỏ bé, nhưng nhưng vẫn bị người nhận ra được, cho rằng này một tia khe hở, đủ khiến vương đạo cảnh tôn giả thông qua. Chúng ta cho rằng, nếu như là mới lên cấp tôn giả nhân vật hạ giới, thì lại không hề có một chút vấn đề, hơn nữa, chỉ có thể chứa được một người thông qua, bằng không. Này không gian trận Pháp không chịu nổi Pháp tắc cán mòn. Còn sau khi, lại nghĩ phải người hạ giới, thì cần phải chờ tới 10 năm sau khi. Một tên Đức Cao vọng trọng cấp 5 trận Pháp sư mở miệng nói rằng, này không gian đại trận, bằng hắn sức lực của một người có thể không cách nào dựng thành, dù cho là tu bổ đều rất khó khăn. Bởi vậy, nếu như đại trận ở hộ tống tôn giả trong quá trình có hao tổn, muốn khôi phục bình thường, chí ít cần 10 năm. 10 năm liền 10 năm, các ngươi tận lực, ta đưa một vị tôn giả hạ giới. Kinh chi hữu trong con người né qua một vệt thâm thúy vẻ, kinh tử dương trở lại thánh nguyên tông sau đó ngay ở khổ tu, đối với trải qua tất cả không nhắc tới một lời, nhưng hắn vẫn cứ từ mỗi cái con đường siêu tập đến tương quan tình báo, đối với cái kia gọi tần minh tiểu tử tràn ngập kiên kỵ, cái kia mấy tên rác rưởi cũng không biết trở về phụ mệnh, quá nửa là chết ở hạ giới. Xem ra bây giờ hạ giới nước rất sâu à, chỉ có vương đạo cảnh tôn giả nhân vật hạ giới mới có thể chấn áp tên tiểu tử kia. Kinh chi hữu nội tâm âm thầm nói rằng. Lần này giới Bích Bung Lòng, dưới cái nhìn của hắn là tuyệt diệu cơ hội, để hắn có thể phái ra một vị tôn giả hạ giới, Chu Diệt Tân Minh. Hắn cũng tin tưởng, Thiên Hành Kiếm Tông cùng Ân gia phải làm cũng phát hiện này giới Bích Bung Lòng, bọn họ cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Tân Minh, chết chắc rồi. Kinh Chi Hữu suy đoán không sai, Ân gia cùng Thiên Hành Kiếm Tông đều phát hiện giới Bích Bung Lòng, hơn nữa, Ân gia kính xin đến rồi một vị đức cao vọng trọng trận pháp sư tương trợ. Làm cho ân gia đi về hạ giới không gian trận pháp càng thêm vững chắc, bọn họ chuẩn bị một lần đưa hai vị tôn giả hạ giới. Trong phút chốc, bốn đại tôn giả tề cùng xuống trần, siêu tầm tần minh tung tích. Nhớ kỹ, đem tiểu tử kia thủ cấp cho ta mang về, bằng không, các ngươi cũng không nên quay lại. Ân gia bên trong, ân phủ quay về hai tên trung niên tôn giả nói rằng, này hai tôn giả vừa phá vào vương đạo cảnh không đủ một tháng, vừa vẫn thích hợp hoàn thành nhân vật. Dù cho hạ giới có đỉnh cao vũ quân, cũng không đáng sợ. Vương đạo cảnh tôn giả, phất tay liền không biết có thể tiêu diệt bao nhiêu đỉnh cao vũ quân. Thiên hành kiếm trong tông, đại trưởng lão Hàn Tể ánh mắt sắc bén, quay về trước mắt một tên vương đạo cảnh tôn giả mở miệng, "Ta Tôn Nhi, Hàn ngự, chết ở cái kia thằng con hoang trong tay." Sư phụ đồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại là thời điểm thế sư phụ ngoại trừ trong lòng đại hận. "Xin mời sư phụ yên tâm." Cái kia vương đạo cảnh tôn giả lập tức tỏ thái độ, hắn là Hàn Tể đệ tử thân truyền, ngày gần đây đến bước vào vương đạo cảnh vừa vặn có thể hoàn thành nhiệm vụ này đối với thế lực cấp độ bá chủ tới nói thiên nhất cảnh vũ quân đều thuộc về văn bối chân chính sức mạnh trung tiên là tôn giả cấp bậc này đặt ở hạ giới có thể đẻ chết người tôn giả đối với thế lực cấp độ bá chủ mà nói cũng không thèm khát triệu gia tương tự nhận ra được cái khác tam đại thế lực cấp độ bá chủ biến hóa triệu kiên lúc này liền muốn xông vào trong trận pháp hạ giới đi giúp tần minh nhưng bị phụ thân hắn ngăn cản triệu gia suy đi nghĩ lại cảm thấy không thể là một tần minh Đồng thời đắc tội cái khác tam đại bá chủ, bởi vậy, bọn họ quyết định, bảng quan. Trước 186, Bạch hóa tôn giả. Thượng giới, phát sinh một cái vạn năm hiếm thấy việc, tôn giả, tiến vào hạ giới. Đối với thượng giới tới nói, vương đạo cảnh tôn giả muốn phải xuyên qua giới bích, tiến vào hạ giới, căn bản là chuyện không thể nào. Dù cho là thiên nhất cảnh cấp cao vũ quân, cũng không biết muốn tiêu hao bao lớn đánh đổi mới có thể làm đến, huống chi là tôn giả cấp cường giả. Đạo ngân của bọn họ cùng thượng giới thiên địa pháp tắc chặt chẽ liên kết, muốn phải đi xuyên phá giới sẽ bị tuyệt thế sức mạnh kinh khủng đánh giết. Nhưng bây giờ, thừa dịp giới bị khẽ hở, các đại thế lực cấp độ bá chủ đều có chút ngồi không yên, dồn dập phái vương đạo cảnh tôn giả tiến vào hạ giới, mà Ân gia, Thiên Hành kiếm tông cùng Thánh Nguyên tông, tam đại thế lực cấp độ bá chủ liên thủ, cộng phái ra bốn đại tôn giả nhân vật, muốn tuyệt sắc tần Minh. Có thể nói, bất kỳ một vị thả đến hạ giới đều là vô địch giống như nhân vật, nhưng trước mắt bốn tôn cùng xuất hiện, hiển nhiên là không dự định để tần minh sống tiếp. bốn người này chia ra làm thánh nguyên Tông, bạch hóa tôn lâm giả, thiên hành kiếm Tông, phong lăng kiếm tôn, ân Giả, ân lâm, ân khoa. những này thế lực cấp độ bá chủ cao tầng hầu như có thể tiên đoán được tiêu diệt bốn đại tôn giả hạ giới, tần minh tuyệt vô còn sống khả năng. Ngay hôm đó, thánh nguyên Tông bạch hóa tôn giả Giáng lâm đại tần đế quốc Hoàng thành, quanh thân phảng phất mang theo sấm sét tiến lên, ầm ầm ầm tiếng vang vang vọng ở chân trời khiến được vô số người ngước đầu nhìn lên thương vũ, nhìn thấy vị này bạch đi cuốn quanh người tôn giả nhân vật, sừng sững ở thương cung, đem vạn pháp đạp lên ở dưới chân, còn như thiên thần giống như vậy, làm người kính nể. "Thần minh, ở đâu?" Bạch Hóa tôn giả biểu hiện ngạ mạn, hắn nhưng là tôn giả cấp số nhân vật, tại hạ giới, từ lâu không có cấp bậc này cường giả, hắn có thể làm được chấn áp thô bạo, đừng lo. Cả tòa hoàng thành đều đang run rẩy, này thiên thần giống như nhân vật, tự hồ muốn tìm bọn họ quân vương. Tần Minh. Trong Hoàng Thành, Tử Phong Hầu cùng Vũ Thiên Cửu đều không dám thất lễ, ngay lập tức bay lên trời, đi tới nơi này tôn giả nhân vật trước mặt, chắp tay thi lễ, chỉ nghe Vũ Thiên Cửu mở miệng nói, nhà ta quân vương không ở, không biết tiền bối có chuyện gì quan trọng. Không ở. Bạch hóa tôn giả vẻ mặt lạnh lẽo, ta đến đại thiên hình phạt, hắn dĩ nhiên không ở cho rằng như vậy liền có thể tránh thoát thẩm phán sao, vọng tưởng. Mọi người nghe vậy, trong lòng run rẩy càng thêm kịch liệt, người này, thực sự là thiên thần không được càng muốn đại thiên thẩm phán nhà ta quân vương đi tới cửu u sơn không về còn xin tiền bối thứ tội chờ mấy ngày hắn phải làm sẽ trở về tử phong hầu nói rằng hắn có thể cảm nhận được đối phương lai giả bất thiện nhưng không có biện pháp ứng đối ầm bạch hóa tôn giả một bước bước ra một luồng dâng trào mà hừng hực uy thế ầm ầm đập xuống giáng lâm ở vũ thiên cửu cùng tử phong hầu trên người cực kỳ bá đạo làm cho hai nhân trái tim phảng phất đều muốn hướng tới đỉnh chỉ tôn giả cấp cường giả Cao hơn bọn họ ra một cảnh giới lớn, tất nhiên là đủ để nghiền ép bọn họ. Tam đại Lao Thái Sơn cũng đạp bước mà ra, bọn họ ở đại tần học phủ bên trong bế quan, nhận ra được trong hư không động tĩnh, biết được đại sự không ổn, cũng rồn dập dáng lâm ở trong hư không, nhìn này bạch hóa tôn giả. Lại tới nữa rồi ba cái không sợ chết ra hỏa. Bạch hóa tôn giả cười lạnh một tiếng, thiên nhất cảnh cấp thấp, bực này tu vi ở trước mặt ta cùng phàm nhân không có khác nhau, hay là đi tìm tần Minh đến đây đi. Sợ đầu sợ đuôi. Rất sợ chết, có tư cách gì xưng chính mình vì là đế quốc chi chủ. Nhà ta bệ hạ sát thực tiến vào kiểu u sơn không về, điểm ấy, người trong thiên hạ cũng có thể cộng làm chứng kiến. Thánh giã vương cay đắng nói rằng, nhưng bạch hóa tôn giả tựa hồ cũng không tin, lạnh lung nhìn thánh giã vương, nếu là hắn không ở, ta liền tru diệt hắn chúng thần, nhìn hắn khi nào trở về. Đối với bạch hóa tôn giả mà nói, hắn vì là giết tần minh mà đến, quyết định sẽ không hy vọng tần minh ở kiểu u sơn, kiểu u sơn hung danh nhưng là cực thịnh. Hắn không có can đảm này tiến vào bên trong. Bởi vậy, hắn nhận định Tần Minh sẽ không tự tìm đường chết, đi tới như vậy một chỗ tuyệt địa. Giờ khắc này Tần Minh, tất nhiên là trốn ở nào đó một chỗ ngóc ngách, muốn tránh được tai nạn này. Như vậy, hắn liền giết, giết tới Tần Minh đi ra mới thôi. Đúng. Bạch hóa tôn giả bước chân nhẹ nhàng đạp xuống, chỉ nghe trong hư không bùng nổ ra tiếng vang kịch liệt, còn như lôi đỉnh va chạm ở trùng cổ bên trên, cùng bạo vai bao phủ thương khung làm cho cái kia Vũ Thiên Cửu ở bên trong Ngũ Đại Vũ Quân vẻ mặt kỳ biến, dồn dập lùi về sau, nhưng cũng không biết hướng về nơi nào thối lui. Sức mạnh của đối phương quá mạnh, bọn họ không có cái này nắm. dẫn hắn vào hoàng cung. Nhưng vào lúc này, Vũ Thiên Cửu vang lên bên tai một thanh âm, sắc mặt hắn khẽ run lên. Nếu như là người khác nói câu nói này, hắn tất nhiên tức giận hơn. Đem như vậy cường địch dẫn vào hoàng cung, chắc chắn tạo thành hoàng cung bị tàn sát bi kịch. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng cực kỳ tin tưởng, bởi vì. Hắn nghe ra nói câu nói này người Tần Minh, làm Vũ Thiên Cửu biết được Tần Minh sớm chính là ở đây, hơn nữa đang chỉ huy bọn họ thời điểm, hắn tâm liền thả Tùng Hạ đến, đến rồi, chỉ cần Tần Minh ở đây, hắn tin tưởng sẽ không có vấn đề. Hướng về hoàng cung lui lại, Vũ Thiên Cửu quay về cái khác bốn người truyền âm, bốn người đều là sững sốt một chút, lập tức bọn họ mánh gật đầu, hướng về bên trong hoàng cung bắn mạnh tới. Các ngươi coi chính mình đi được không? Bạch Hoa Tôn giả cực kỳ ngạo mạn. Ánh mắt hờ hững nhìn chạy trốn bốn đại vũ quân, vẫn chưa có quá nhiều căng thẳng, bất luận bọn họ trốn đi đâu, đều không thể rời đi hắn không chế. Toàn này hoàng triều, đối với tôn giả tới nói, quá nhỏ bé. Bạch hóa tôn giả bóng người lóe lên, càng ra hiện tại ngũ đại vũ quân phía sau, đưa tay tìm tòi, tấn thủy vương thân hình rung động lại, suýt nữa bị bắt, sau đó, tấn thủy vương tiến vào trong hoàng cung. Hoàng cung, cũng không giữ được các người. Bạch hóa tôn giả cười gần lại, nhìn thấy năm người này trốn bên trong hoàng cung. Hắn cũng không để ý lắm, trái lại có loại miêu hí lao thử giống như là thú, ngón tay của hắn hơi điểm nhẹ, chỉ thấy bên trong hoàng cung một tòa cung điện ầm ầm phá nát, hóa thành phế tích, cuồng loạn vô biên sức mạnh ở trong hoàng cung tàn phá ra, trong nháy mắt gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Này chính là tôn giả sao, cũng chỉ đến như thế, hắc. Ngay ở bạch hóa tôn giả muốn đánh giết ngũ đại vũ quân thời gian, nhất đạo trào phúng giống như tiếng cười vang lên, làm cho bạch hóa tôn giả ánh mắt lấp lóe lại nhìn về phía cái kia từ bên trong hoàng cung bộ đi ra áo bảo đen thanh niên người là tần minh không đúng dáng dấp khí tức đều không đúng người là người phương nào bạch hóa tôn giả con ngươi hơi nheo lại nhìn về phía tần minh người này tựa hồ có hơi bất phàm hơn nữa tuy rằng cảnh giới so với hắn càng thấp hơn nhưng mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm này có thể không thế nào thích hợp à hắn đến từ thế lực cấp độ bá chủ hơn nữa bước vào võ tôn cảnh giới sao ở đối diện hạ giới một con jun dế thì sản sinh khiếp đảm cảm giác ta là ai ngươi không cần biết ngươi chỉ phải hiểu ngươi là một kẻ đã chết liền được rồi áo bào đen thanh niên lạnh lùng cười chậm bước chân của hắn bước đi ra ngoài chậm rãi đi hướng về thiên hùng ánh mắt cực kỳ sắc bén mỗi một bước phảng phất đều có trận văn ánh sáng rập rờn làm cho bạch hóa tôn giả khoe miệng ngưng lại người này càng là trận pháp sư bạch hóa tôn giả ở thượng giới tu hành đâu chỉ trăm năm tuy rằng nhìn là trung niên răng rấp trên thực tế đã tu hành dài đằng một khoảng thời gian Trừ phi là chân chính tuyệt đại thiên tiêu, bằng không muốn ở rất trẻ trung thì liền bước vào vương đạo cảnh căn bản không thể. Bạch Hoa tôn giả kiến thức rộng lớn, nhìn thấy tần Minh dưới chân sóng gợn, liền có thể kết luận tần Minh là một tên trận pháp sư. Có điều, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy người, coi như là trận pháp sư, nhiều nhất cũng chính là cấp 3, cấp 4 trận pháp sư, cái kia không thể. Nơi này, là đại tần đế quốc, ngươi từ đâu nhi đến, liền về chỗ nào đi thôi. Tần Minh nói. Mỗi một chữ phảng phất đều ở phù hợp đại đạo sức mạnh, chấn động đến mức không gian long long chiến hưởng, vô số người nhìn tình cảnh này, cái kia áo bào đen bóng người, tuy rằng tỏa ra âm lãnh mùi chết chóc, giờ khắc này, nhưng có một luồng quân lâm thiên hạ khí chất. Hắn đứng hoàng cung trí cao nơi, cùng Bạch Hóa tôn giả nhìn thẳng mà đứng, ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia sóng lớn, đối diện một vị tôn giả, hắn không có một chút nào kính nghệ. Ngươi cũng biết, ta là ai. Bạch Hóa tôn giả miệt thị nở nụ cười dưới, lần này giới người E sợ cũng không biết tôn giả là cảnh giới gì nhân vật chứ. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, cũng muốn cùng hắn chống lại, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Mặc dù hắn đứng ở nơi đó, tuy ý tiểu tử này khắc họa vô số cấp 3 trận pháp, cũng tuyệt đối không thể thương tổn được hắn mảy may. Đại khái là Thánh Nguyên Tông cho Sandy. Tân Minh cười nhạt cười, làm cho bạch hóa tôn giả vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, làm càn. Bản tôn chính là bạch hóa tôn giả, vương đạo cảnh võ tu, ngươi cũng biết, đây là cảnh giới cỡ nào. Lang gia vũ quân bên trên, hoàng thanh người tất cả đều trong lòng nhảy vụt, nguyên lai, like, đối phương càng là vương đạo cảnh tôn giả, này cảnh giới, còn ở thiên nhất cảnh vũ quân bên trên, khó trách bọn hắn đối diện người tôn giả này thời gian, như ở đối diện một vị thiên thần, không thể vượt qua. Tôn giả, tại hạ giới xác thực có thể nói là thiên thần, không cách nào vượt qua, chỉ có chiêm ngưỡng. Bọn họ vừa nhìn về phía cái kia đứng hoàng cung đỉnh cao nhất áo bào đen thanh niên, hắn là người phương nào, dám trực diện tôn giả. Bạch hóa tôn giả nhận biết được mọi người kính nghề biểu hiện, không nhịn được đắc ý nở nụ cười dưới, nhưng khi ánh mắt của hắn quét về phía tần Minh thì, lại phát hiện người này phảng phất căn bản không để ý, thật giống, trời vừa sáng liền biết hắn là tôn giả. Giả vờ chấn định, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Bạch hóa tôn giả lạnh giọng nói rằng, nếu như ngươi không phải tần Minh, liền cút ngay, không muốn làm lỡ bản tôn thời gian. Tiểu hữu, xin mời lui xuống trước đi, người này cực cường, không thể đấu sứa. Tử Phong Hầu quay về áo bào đen thanh niên hồ, nhưng mà, áo bào đen thanh niên chỉ là phất tay một cái, để hắn không cần lo lắng, này một động tác, hắn phản phất đã từng từng thấy. Hắn là Tử Phong Hầu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hắn lại xoay người, nhìn thấy Vũ Thiên Cửu chấn định tự nhiên biểu hiện, không nhịn được mắng, ngươi đã sớm biết, nhưng không nói cho ta. Ngươi cũng không có hỏi a. Vũ Thiên Cửu không để ý lắm địa nở nụ cười dưới. Vậy hạ thực sự là thay đổi khó lường a. Từ Phong Hầu thở dài, Nhưng là, hắn bây giờ đối diện chính là một vị tôn giả, có thể lớn bao nhiêu phần thắng. Ta nghĩ, bệ hạ nếu sớm liền ở ngay đây chờ đợi, tất nhiên là có 100% tự tin. Vũ Thiên Cửu vô cùng tin tưởng. Xem ra ngươi rất tự phụ. Bạch hóa tôn giả trên người, cùng bạo khí thế điên cuồng đập ra, như một vị cuồng mãnh cực kỳ hùng sư, phải đem áo bào đen thanh niên bóng người xé rách. Áo bào đen thanh niên cảm thụ này bạch hóa tôn giả khí thế, nhưng thờ ơ không động lòng, hắn giờ phút này... Càng hiện lên vạn trượng hào quang, như là sừng sững ở thần tích nơi, chỉnh tòa hoàng cung đều tùy theo lây động lên. Dưới lòng đất nơi này, lại có trận pháp. Trưng 187, Đá Mài dao Dưới lòng đất nơi này, lại có trận pháp. Bạch hóa tôn giả vẻ mặt biến đổi, hiện nhiên, khi hắn dáng lâm thời điểm, cũng không nhận thấy được này hoàng cung có trận pháp tồn tại, bởi vậy mới yên lòng bước vào trong đó. Vương đạo cảnh cường giả năng lực nhận biết nhưng là rất mạnh, dễ dàng sẽ không xuất hiện sai lầm. thế nhưng Giờ khắc này, cái kia hiện lên vạn trượng hào quang, còn có dưới nền đất như ẩn như hiện thần mang, trong không khí tràn ngập sát cơ, tất cả những thứ này, đều tượng trưng, bên trong hoàng cung, trôn giấu một tòa trận pháp, hơn nữa, là cực kỳ đáng sợ sát trận. Trận này, không phải thủ hộ chi trận, mà là, giết địch chi trận. Ngươi là đại tần hoàng thất người nào? Bạch hóa tôn giả có chút hoảng rồi, quay về áo bào đen thanh niên hỏi. Ta chính là, đại tần đế quốc chi chủ. Áo bào đen thanh niên rứt tiếng. Trong trước mắt, chỉnh tòa hoàng cung đều bị phong cấm lên, mỗi một tòa cung điện đều long lánh ánh sáng sáng chói, tất cả mọi người, lui tới trong cung điện đi. Làm hoàng cung người nghe được áo bào đen thanh niên nói hắn là đại tần đế quốc chi chủ thì, tất cả mọi người đều sướng sốt một chút, có điều nhưng phối hợp địa trốn trong cung điện, người này, có thể khống chế hoàng cung đại trận, tất nhiên là cùng hoàng thất nhân vật trọng yếu, bọn họ tự là phi thường tín nhiệm. Người là tần minh, lam ý thức được người trước mắt thân phận sau khi bạch hóa tôn giả lúc này trong lòng thầm mắng không ngừng, chính mình tựa hồ rơi vào đối phương như kế bên trong. nếu như hắn vừa bắt đầu liền biết được đối phương là tần minh, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận phòng bị, có thể tần minh một mực không có lấy bộ mặt thật gặp người, để hắn lầm tưởng đây là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. kết quả, sắt trận lên, hắn hãm vào trong trận. ngươi vì là giết ta mà đến, ta đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết, tôn giả cũng chỉ đến như thế. tần minh cười nhạt, hắn thu hồi thiên biến mặt nạ. Lại sẽ áo bào đen thu hồi, lộ ra vốn là răng rớp, hoàng bào ra thân, rõ ràng là đại tần đế quốc hiện nay chi chủ, tần hoàng. Khá lắm, dám tinh toán ta. Bạch hóa tôn giả trong lòng biết rơi vào trong bấy dập, hắn giờ phút này cực kỳ bạo nộ, nhưng cũng không có quá mức hoang mang, dù sao cũng là vương đạo cảnh cường giả, thực lực hùng hồn, trận pháp này tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng phải nhìn điều khiển trận pháp người trình độ làm sao. Nếu là một vị cấp 5 trận pháp đại sư ở đây, hắn có lẽ sẽ trực tiếp chịu thua. Nhưng đối với mới, cũng không thể là cấp 5 trận pháp sư. Nghĩ tới đây, Bạch Hóa Tôn Giả quyết tâm đánh vỡ mình bị động cục diện, bước chân của hắn hướng phía trước đột nhiên đạp xuống, cùng loạn sức mạnh bá đạo ở chỉnh tòa hoàng cung bên trong rung động, Bạch Hóa Tôn Giả thủ trưởng dơ lên, hóa thành một vị cuồng bá vô biên đại trưởng ấn, hướng về tần minh vị trí nổ ra. Một trường này lực lượng quá mức đáng sợ, cả vùng không gian phảng phất đều phải bị lật tung đến, hiện ra nhất đạo lại nhất đạo vết rách, đối với vùng không gian này tới nói Vương đạo cảnh cường giả sức mạnh hiện ra nhiên đã vượt qua cực hạn, nếu như Bạch Hóa Tôn giả ra tay toàn lực, chỉnh tòa hoàng cung e sợ đều muốn hóa thành bột mịn. Cũng may Tần Vũ đại đế suy nghĩ chu toàn, ở bố trí xuống đại trận này thời điểm, liền đem trong hoàng cung kiến trúc cân nhắc đi vào, làm cho trận pháp đủ để thủ hộ mọi người an nguy, không đến nỗi bị đại chiến lan đến. Nếu như Tần Minh có biện pháp, hắn cũng không muốn ở trong hoàng cung bộ đội phó kẻ địch, nhưng hắn đừng không có pháp thuật khác, đối diện chân chính vương đạo cảnh nhân vật, hắn không muốn bại lộ huyết hoàng kiếm vẫn là ở trong trận pháp càng thêm vững chắc tin tuyệt thủ trưởng vung lên thần minh gầm lên một tiếng trước người của hắn hiện lên một tòa to lớn thâm nguyên tùy ý cái kia cuồng bạo đại trưởng ấn hướng về bên trong đánh vào cái kia cuồng bạo trưởng ấn bên trong phảng phất có cuồng thú gào khét tiếng nhưng cũng bị thâm nguyên nuốt chửng vào dường như rơi vào trong luân hồi tiêu tán thành vô hình luân hồi bạch hóa tôn giả vẻ mặt rốt cục nghiêm nghị lên hắn dần dần hiểu được tòa trận pháp này căn bản là không phải tầm thường cấp năm trận pháp đại sư bố trí Đây là Tần Vũ Đại Đế Lưu đã hạ thủ bút. Hạ giới người đem thiên hoa thủy tổ sưng là Tần Vũ Đại Đế, nhưng ở thượng giới rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ nhưng là đem hắn sưng là luân hồi đại đế, một chiêu kiếm ra, đế hoàng vào luân hồi, uy danh đuổi sát xưa nay kinh diễm nhất đại đế. Bởi vậy làm nhận ra được tòa trận pháp này bên trong có Tần Vũ Đại Đế Lưu đã hạ thủ bút thì này bạch hóa tôn giả trong lòng run rẩy dữ dội không ngừng, thậm chí không dám lộn xộn, chỉ lo không cẩn thận liền rơi vào luân hồi bên trong đường hầm. Làm sao, không dám động? Tần Minh lộ ra trâm trọc nụ cười, tòa trận pháp này chính là tần vũ đại đế ở không gian chuyển thừa bên trong nói cho hắn một chuyện cuối cùng. Hơn nữa, tần vũ đại đế đem tòa trận pháp này khống chế phương pháp cũng giao cho hắn, làm cho hắn đủ để dựa vào này đại trận lực lượng, đối kháng tôn giả. Tần Minh cắt ra ngón tay, đem huyết dịch nhỏ xuống mới, trong phút chốc, chỉnh tòa đại trận đều bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân ánh sáng, soi sáng tứ phương, như một vị viễn cổ thần đế phục sinh. Cực kỳ ngang hàng thần uy hám động cựu thiên thập địa, hóa thành một vị thiên đao, chém đánh hướng về bạch hóa tôn giả. Bạch hóa tôn giả bóng người lấp lué, như thả ra vạn ngàn đạo thân thể giống như vậy, đại thủ hấn hướng về phía trước chụp giết mà ra, muốn cùng này một vị thiên đao chống lại. Giang giác, thiên đao lưu chuyển dị thải, đem bạch hóa tôn giả một trường này vỡ ra đến, lập tức chỉ thấy bạch hóa tôn giả hai tay phóng ra đáng sợ thánh nguyên sức mạnh, mang theo mạnh mẽ vô cùng đạo uy, nghiền ép về phía trước nay cố thánh nguyên sức mạnh hóa thành một đóa hoa sen to lớn phiến phức, đại thế âm ầm chấn áp ở ngày đó đao bên trên vang một tiếng ngày đó đao làm sao chịu đựng đạt được cuồng bá thiên địa thế lực lớn lượng bị tại chỗ chấn diệt tân minh thủ trưởng hướng về phía trước dò ra cái kia phía trên đại trận dâng lên vô tận trận mang thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ đến ngưng tụ thành một vị mạnh mẽ đến cực điểm nhân hoàng trưởng ấn càn quét về phía trước cùng cái kia thánh nguyên hoa sen bạo phát và trả mạnh tân minh đứng trong trận tâm Ít theo Tần Vũ Đại Đế truyền lại phương pháp khống chế trận này, làm cho đại trận này cùng hắn tâm ý tương thông, có thể đem sự công kích của hắn uy lực tăng gấp đôi, như là vương đạo cảnh tôn giả công kích, hơn nữa, Tần Minh đối với trận này khống chế càng thành thạo, có thể phát huy trận uy liền càng mạnh. "Ngươi như giờ khắc này quỳ xuống xin tha, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Tần Minh bình thản nói rằng, làm cho Bạch Hóa Tôn giả trong con ngươi lập lòe phong mang, đột nhiên đạp bước mà ra, trong cơ thể hắn thánh nguyên sức mạnh phảng phất bốc cháy lên. Thủ trưởng cách không một trào, diễn hóa thành quần quận hỏa hải, hướng về tần minh mãnh liệt quần tới. Tần minh trước sau đứng ở nơi đó, xúc động đại trận lực lượng, một mặt hàn băng màn ánh sáng phù hiện tại tần minh trước người, ngăn cách tất cả hỏa hải. Sau đó hắn vung lên ngự thiên long quyền, một quyền tiếp theo một quyền, từng vị hoàng kim cổ long bóng mở hiện lên, lại có ngưng tụ cảm giác, ở phía trên đại trận tàn phá, mỗi một vị hoàng kim cổ long, đều đủ để để tôn giả cấp cường giả kiên kỵ. Bạch hóa tôn giả há mồm hét một tiếng lại có một thanh vũ binh phun ra nuốt vào mà ra, chính là một cái ngân sắc trường mâu, thuộc về cấp 4 thượng phẩm vũ binh. Hắn mới vào vương đạo cảnh, mà cũng không phải là thiên kiêu nhân vật, còn chưa phân phối cấp 5 vũ binh, chỉ có thể lấy cấp 4 vũ binh làm làm bình khí. Thủ trường nắm chặt ngân sắc trường mâu, bạch hóa tôn giả bóng người trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, như nhất đạo ngân sắc lưu quang giống như đâm hướng về phía tần Minh, cái kia trường mâu bên trên mang theo dày nặng vô cùng thế lực lớn lượng, lượng, cũng không phải là một cái nào đó hệ thế lực lượng. lượng mà là chân chính thiên địa đại thế, vương đạo cảnh cường giả, bản là có thể xúc động thiên địa đại thế để bản thân sử dụng. Bạch Hóa Tôn giả vung lên ngân sắc trường mâu, điên cuồng tấn công dữ dội mà ra, cái kia từng vị hoàng kim cổ long bị hung hăng trấn diệt, hắn trường mâu phảng phất hoành tạo thiên quân tư thế, trực tiếp hướng về tần Minh sát phạt mà đi. "Tiểu tử thúi, ta muốn cho ngươi biết, Tôn giả không thể chống lại. Mặc dù ngươi mượn cấp 5 trận pháp, cũng không thể." Bạch Hóa Tôn giả gào thét, "Nếu là hắn hôm nay không cách nào bắt Trần Minh, Trở lại thượng giới nhất định phải chịu đựng kinh chi hữu lửa giận, kinh thị nhất mạch bây giờ không chế thánh nguyên tông quyền to, cũng sẽ không quan tâm hắn như thế một vương đạo cảnh một tầng nhân vật. Tân Minh cười gằn, thiên địa đại thế mà thôi, lẽ nào chỉ có ngươi có thể sử dụng sao? Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tân Minh Long quyền oai trong dây lắt cuồng tăng mấy lần, như là cự long chi quyền, cứng rắn không thể phá vỡ. Toàn này thảo phạt đại trận vốn là cấp 5 bên trong có thể nói đỉnh cao tồn tại, tự nhiên có thể lấy trận văn câu thông thiên địa. Tỏa ra thiên địa đại thế sức mạnh, nghiền ép đối thủ. Chỉ có điều bởi Tần Minh cảnh giới có chút không đủ, nếu như hắn bước vào cấp 4 viên mãn hoặc là cấp 5 cấp độ, dễ dàng liền có thể đem Bạch Hóa Tôn giả đánh giết. Uy lực dâng mạnh vô số lần cự long chi quyền cùng Bạch Hóa Tôn giả ngân sắc trường mâu đánh giết đến đồng thời, thiên mã kinh hãi, chấn động đến mức chỉnh tòa hoàng cung đều tại gi้ว lắc, mọi người tất cả đều lo lắng, đây chính là một vị tôn giả nhân vật a, muốn đối phó hắn thật sự quá khó. Càng mọi người âm thầm tặc lưỡi chính là Tần Minh. Hắn chỉ có thiên nhất cảnh hai tầng tu vi, nhưng hung hăng ra tay, còn như lôi đỉnh vạn quân, hào khí căn vân. Đối diện tôn giả nhân vật, hắn không có nửa phần ý sợ hãi, mà là muốn chấm dứt cường nghiền ép tư thái, đem bạch hóa tôn giả chấn áp xuống. Giờ khắc này trong đại trận chiến đấu, hoàn toàn đã biến thành thiên địa đại thế va chạm, tần minh cũng không vội với đem đại trận noái hoàn toàn phóng thích đến giết chết bạch hóa tôn giả, mà là không ngừng tỏa ra đại trận thế lực lượng, lượng muốn nhờ vào đó đến cản nộ. Hắn các hệ thế lực lượng. lượng Tu hành đến viên mãn sau khi, chính là chân chính thiên địa đại thế, có thể nói là các hệ thế lực lượng lượng bản nguyên, cũng là điểm cuối, tỉ mỉ càng ngộ, có thể có phá phong thu hoạch. Nếu như bạch hóa tôn giả biết, hắn đường đường một đời tôn giả nhân vật, bị một tiểu bối xem là đá mài dao, không thông báo làm cảm tưởng gì, e sợ sẽ phát điên đi. Hống! Hống tiếng hưu chân thiên, bạch hóa tôn giả cùng tần minh giao chiến hồi lâu, luôn cảm thấy đối phương dư lực chưa hết, như là hết sức đang ẩn nốt bộ phận thực lực, điều này làm cho hắn rất bất ức đông nhiên bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, trên người hắn như là phóng ra vô số tôn sát phạt chi thần, đồng thời đánh về phía Tân Minh. Mặc dù có đại trận ở vững chắc không gian, mà giờ khắc này, không gian vẫn có phá nát tư thế, vương đạo cảnh tôn giảm một đòn toàn lực, quá khủng bố. Nguyên vốn còn muốn cùng ngươi nhiều chơi một lúc, nếu ngươi muốn kết thúc, vậy ta cũng không có cách nào. Tân Minh cười nhạt nói, cũng không để ý lắm, hắn đối với trận này đã nắm giữ thuần thục nhẹ nhàng vung lên thủ trưởng bên dưới, vô tận thiên điệu đại thế hội tụ đến Nương tụ thành một vị tiên hoàng bóng mờ, bao phủ cái kia vô số sát thần bóng mờ, mặc cho hắn sát phạt sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, đều ở tiên hoàng sức mạnh dưới động lại lên. Chấn. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lãnh đạm âm, trong phút chốc, chỉnh tòa đại trận đều tràn ngập vô cùng chấn áp sức mạnh, bạch Hóa Tôn Giả điền cuồng muốn thoát ly đại trận, lại bị một con nhân hoàng thủ lớn từ thiên chấn áp xuống, đem hắn vững vàng mà nắm trong tay. Chương 188: Người thừa kế. Nếu là có người gặp Tần Minh ở Vân Đường Hoàng Thành làm việc Thì sẽ càng khái, tình cảnh này, cũng ngay đó Vân Đường Hoàng Chủ bị Tần Minh nắm ở lòng bàn tay, cỡ nào tương tự. Bây giờ, đã không phải chỉ là Vân Đường Hoàng Chủ có thể so với, mà là một vị tôn giả, bị Tần Minh bắt, nắm giữ trong tay, bất cứ lúc nào có thể đem đối phương bóc chết. Tôn giả, quả nhiên uy phong A. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, làm cho bạch hóa tôn giả biểu hiện cứng ngắc cực kỳ, nội tâm khuất nhục từ từ phù hiện tại trên mặt, hắn còn như thiên thần dáng lâm bình thường đến. Kết quả lại bị người như vậy đối xử, trước sau tương phản mãnh liệt, để hắn không thể nào tiếp thu được. Muốn giết cứ giết, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Bạch hóa tôn giả mắt lạnh nhìn tần Minh, bảo lưu cuối cùng tôn nghiêm, không có quỷ gối hướng về tần Minh xin tha. Thân là thế lực cấp độ bá chủ vương đạo cảnh cường giả, bạch hóa tôn giả, có sự kiêu ngạo của chính mình, quyết không cho phép chính mình hướng về cảnh giới so với tự thân càng thấp hơn người chịu thua. Tần Minh tuy rằng dựa vào trận pháp đem hắn ràng buộc trụ, Nhưng hắn hiển nhiên vẫn không có chân chính khâm phục tần minh, cho rằng tần minh cũng không phải ở về mặt thực lực đánh bại hắn, mà là dựa vào trận pháp. Bởi vậy, bạch hóa tôn giả khâm phục, hắn thật vất vả bước vào cảnh giới này, ngược lại nhưng bị người dùng trận pháp đánh giết, đây đối với chính hắn tới nói, lại là cỡ nào trào phúng. Thánh Nguyên Tông lần này, phái ra bao nhiêu người hạ giới. Tần minh quay về bạch hóa tôn giả hỏi, đã thấy bạch hóa tôn giả lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức đem mắt khép lại, cái gì cũng không muốn nói. Đúng là rất có cốt khí. Tân Minh nhàn nhạt mỉm cười lại, bàn tay của hắn trong dây lát run lên, cùng bá cực kỳ sức mạnh ráng lâm ở bạch hóa tôn giả trên người. Cái kia bạch hóa tôn giả lúc này phun ra một ngụm màu đến, nhẫn nhịn trong cơ thể đau nhức, Đó là tuyệt cường sức mạnh ở đem hắn xương cốt liên tiếp đập vụn. Dù cho hắn thành là tôn giả, trong cơ thể đàn sinh huyết mạch sức mạnh, cũng không cách nào để cho mình xương cốt một lần nữa xây dựng lên đến. Đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ lòng can đảm của ngươi. Tân Minh nụ cười vào thời khắc này càng lộ ra một vệ sắc bén vẻ, mặc dù bạch hóa tôn giả không nói ra có bao nhiêu tôn giả dáng lâm cũng không sao, ngược lại tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. nếu như đối phương không xuất hiện, hắn liền tự mình siêu tìm bọn họ, từng cái từng cái bắt tới, đem bọn họ giết chết. Bởi vì, căn cứ hệ thống nói, lần này hạ giới, là thế lực cấp độ bá chủ cơ hội cuối cùng, một khi kia sẽ tới, liền thật sự không cách nào vượt giới. Hắn nhất định phải đem những mối họa này đều thanh trừ sạch sẽ sau đó mới có thể an tâm địa đi tới thượng giới. trận uy bao phủ bạch hóa tôn giả, cung bạo cực kỳ thiên địa đại thế ở trên người hắn cuồn cuộn nghiến ép mà qua, làm cho khoẹ miệng của hắn không ngừng tràn ra thiên huyết. cuối cùng sinh cơ đều đoạn tuyệt đi đến. thủ trưởng mở ra, bạch hóa tôn giả như đồng bùn nhao giống như thi thể rơi dụng ở địa, nhìn ra mọi người khoẹ miệng co quắp một trận. này chính là trong truyền thuyết có thể đản sinh huyết mạch lực lượng tôn giả sao? bọn họ hóa thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng. Một nghiệm bên dưới có thể rời núi lớp biển, vỡ diệt hư không, nhưng vào thời khắc này, vì sao như vậy yếu đối? Bạch hóa tôn giả cái chết rung động thật sâu mọi người, này trước kia chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, có thể quét ngang một giới tôn giả nhân vật, ở tại bọn hắn quân vương tần minh trước mặt, nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn, chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức. Là bạch hóa tôn giả quá yếu, vẫn là tần minh quá mạnh mẽ. Bệ hạ thần uy, không thể đo lường A. Hoàng thanh người cảm khái, bọn họ trông thấy trận chiến này. Tần Minh trước sau bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, phất tay công kích, nhưng khiến cho bạch hóa tôn giả cực kỳ chật vật, quá mức thần dũng, khiến cho người ngước nhịn. Hôm nay bệ hạ chém tôn, đã khai sáng ngàn năm không có chi thần thoại. Hơn nữa từ cửu Hữu Sơn rời đi, càng là một việc ca tụa A. Tử phong hầu sang sảng cười nói, tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy tần Minh, đều sẽ có vui mừng lớn hơn. Tiêu diệt tôn giả, lang bạc cửu Hữu Sơn, hai chuyện này đều thuộc về trong truyền thuyết mới có thể chuyện đã xảy ra, nhưng trước mắt. Nhưng chân thiết ra hiện tại trước mặt bọn họ, để bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Nhận được tổ tiên lưu lại như vậy tuyệt thế đại trận, ta nếu là vẫn cứ không cách nào giết địch, không khỏi cũng quá xin lỗi tổ tiên. Tần Minh cười nhạt lại, vẫn chưa vì vậy mà tự mãn. Có điều tần Minh nội tâm cũng đang bí ẩn cảm khái tần vũ đại đế tác phẩm, quá kinh người, hơn nữa trận này chủ công phạt, không thể tự chủ vận chuyển phong ngự, chuyện này ý nghĩa là... Tần Vũ Đại Đế hy vọng hắn hậu nhân có thể có được cùng địch thủ tương chiến sức mạnh, mà không phải là bị động địa phòng thủ. Nay dụng tâm lương khổ, mấy ngàn năm trước liền chuẩn bị kỹ càng, khiến người ta thổn thức. Tổ tiên chi trận, vắng lặng mấy ngàn năm, không thủ bảo tàng, cũng không biết làm sao vận dụng, thực sự là buồn cười a. Thánh Giả vương thở dài một tiếng, hắn nhìn phía tần Minh ánh mắt thâm thúy rất nhiều, người này mới 16 tuổi a, cũng đã trưởng thành đến mức độ như vậy, đồ tôn. Loại này bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, bị người này làm thành, hơn nữa, cũng không để ý lắm, phản phất vốn là nên như vậy. Thật sự rất buồn cười, bọn họ lúc trước còn muốn muốn đối phó tần minh, ánh mắt của bọn họ lại thiền cận, cũng không nên chôn vùi đại tần tương lai. Tần minh đứng hoàng cung đỉnh nhìn vọng thương cung, mênh ngông nhìn không tới phần cuối, chém giết bạch hóa tôn giả, hắn cũng không có cao hứng như vậy, bởi vì, hắn biết rõ, lần này nguy cơ, tuyệt đối không thể chỉ là một vị tôn giả đơn giản như vậy. Hắn vung lên thủ trường, cái kia từng đạo từng đạo chạy xuôi trận văn yên tính lại, cái kia bao phủ ở phía trên cung điện ánh sáng tiêu tan, làm cho mọi người rồn dập đạp bước đi ra, quay về tần minh không người dưới bái. Tần minh khẽ mỉm cười, ra hiệu mọi người lui xuống đi, hắn nhưng là trở lại chính mình tầm cung, ở trong phòng tu luyện bế quan. Trận chiến này, dành cho hắn cảm nộ cũng không ít, đặc biệt là ở thế lực lượng lượng lĩnh nội trên, hắn mơ hồ có thu hoạch, nhưng cũng rất mơ ảo, muốn tính tâm đi thể nộ mới có thể chân chính tăng lên tự sức mạnh của ta. Tần Minh tiến vào không gian truyền thừa, điên cuồng tiến công, thuần túy là thế lực lượng lượng, không có sử dụng bất kỳ thần thông, một quyền tiếp một quyền đánh giết mà ra, quyền uy ầm ầm, hưng hực cực kỳ, chấn động đến mức vùng không gian này đều ở run rẩy. ở không gian truyền thừa ngày thứ ba, Tần Minh phá vào thiên nhất cảnh ba tầng, đồng thời hắn các hệ thế lực lượng lượng đều vào hậu kỳ, hoàn toàn phóng thích bên dưới, có thể bạo phát uy năng đem cực kỳ đáng sợ. bây giờ sức mạnh của ta. Nếu như hoàn toàn phong thích, phải làm có thể chém giết thiên nhất cảnh 6 tầng vũ quân, thậm chí cùng 7 tầng vũ quân va chạm. Nhưng nếu là gặp phải thượng giới nhân vật thiên tài, e sợ còn có khiếm khuyết. Thần Minh tử tổ nói, vượt cấp chiến đấu vốn là rất khó, bình thường lấy võ giả tầm thường làm cân nhắc trị. Nếu thần Minh gặp phải vốn là thiên kiêu nhân vật, cảnh giới lại ở trên hắn rất nhiều, muốn dễ dàng đem đối phương chân áp xuống, có thể không dễ như vậy. Thần Minh đối với thực lực của tự thân vô cùng tin tưởng, nhưng cũng không mù quáng ở trong chiến đấu, vẫn là cần cân nhắc đối thủ cùng sức mạnh của bản thân, mà không thể bởi vì bất cẩn bồi thêm tính mạng của chính mình. Tần Minh đem các hệ sức mạnh thu lại lên, rời đi không gian truyền thừa, đi tới ngoại giới, chuyện chỉ triệu đến tử phong hầu cùng Vũ Thiên Cứu. Bệ hạ. Hai người đồng thời quay về Tần Minh hành lễ, chỉ thấy Tần Minh phát tay, để cho hai người tùy ý chút, lập tức mở miệng nói, tiếp theo Đại Thần, liền muốn dựa vào hai vị ái khanh. bệ hạ tìm tới đi tới thượng giới đường sao? Vũ Thiên cứu hỏi, hắn cùng tử phong hầu đã sớm thảo luận qua việc này, tần minh tại hạ giới tuy rằng nắm giữ huy hoàng chiến tích, nhưng vùng thế giới này, chung quy rằng buộc tần minh trưởng thành, chỉ có đi ra ngoài, đạp phá tầng này thiên, mới có thể chân chính sừng sức ở võ đạo đỉnh cao, trưởng thành không ngã. Tìm tới, còn không biết có thể hay không hành, bởi vậy cần phải đi thử một lần, có một số việc, hay là muốn nhanh chóng giao cho. Tần minh cười nhạt nói, theo các ngươi, ai tương đối thích hợp kế thừa chấm vị trí. Bậy hạ cảm thấy có bệ hạ ở trước, sau khi người có thể được cho thích hợp sao? Từ Phong hầu cười khổ nói, Tần Minh đăng cơ không đủ một năm, nhưng làm quá nhiều chuyện, Bình Định Hoàng Thành chi loạn, dẹp điên tứ hải chư hầu, chinh phục Nam Sở Hoàng Triều, hôm nay càng là tiêu diệt tôn giả. Hắn quá mức trói mắt, muốn tìm một có thể kế thừa hắn vị trí người, quá khó. Dù cho là Hoàng thất một ít người kiệt xuất, ở Tần Minh ánh sáng chiếu dọi xuống cũng phải ảm đạm phai mờ. Đây là Đại Tần Chi Hạnh, cũng là Đại Tần Chi Ai nhưng là quốc không thể một ngày không có vua. Thần Minh lắc lắc đầu, mặc dù rất khó chọn chọn, nhưng vẫn muốn chọn. Bệ hạ vẫn như cũ khỏe mạnh, làm sao cần nói kế nhiệm việc đây? Vũ Thiên Cửu cười cợt, đạo, bệ hạ có tu một vị linh thể, chỉ cần đem linh thể ở lại hạ giới liền có thể, thế nhân ai cũng không biết bệ hạ rời đi hoàng triều. Có bệ hạ hôm nay đồ tôn uy danh ở, nghĩ đến thế nhân không đến nỗi chủ động muốn chết. Vũ Thiên Cửu làm cho Thần Minh trong mắt lóe ra một tia tinh mang, Như hắn hôm nay đổ tôn uy danh truyền đến đi ra ngoài, e sợ cả tòa ba ngàn giới đều muốn chấn động, khi đó, hạ giới còn có người nào dám đối với hắn đại tần bất kính. Chỉ cần hắn tại vị một ngày, chính là một sự uy hiếp, để thiên hạ các nước không dám lỗ mãng. Này xác thực là cái biện pháp. Tân minh gật đầu, tốt lắm, các ngươi trước tiên lui đi, như có thích hợp kế vị ứng cử viên, các ngươi cứ đến báo. Nếu như không có, ta liền đem linh thể thả ra, bù đắp tự thân tu vi, lại đi tới thượng giới. Chúng thần tuân chỉ, tử phong hầu cùng vũ thiên cửu theo tiếng lui xuống, nhưng trên thực tế, bọn họ không có dự định đi xem xét có thể tiếp nhận tần minh ứng cử viên, đại tần đế quốc hạt nhân, chính là tần minh hai chữ. Đổi thành bất luận mùa hai, đều không đạt tới tần minh bây giờ thành cựu, càng không cách nào để thiên hạ thần dân kính phục. Đợi đến hai người rời đi, tần minh chính là lần thứ hai tiến vào trong phòng tu luyện, tiếp theo hắn, liền muốn đem linh thể tách ra ngoài, khiến cho có thể thoát ly bản thể mà tồn tại. Bây giờ tần minh linh thể đồng dạng là thiên nhất cảnh ba tầng tu vi ở tần minh trong cơ thể có thể theo tần minh cùng tu hành trưởng thành nếu triệt để tách ra ngoài mang ý nghĩa vị này linh thể sẽ không còn ỷ lại với tần minh mà tồn tại trở thành độc lập cá thể nhưng cùng lúc linh thể tu vi cũng đem chỉ trệ không tiến cũng may thiên nhất cảnh ba tầng đặt ở hạ giới đã là hàng đầu tần minh đem để linh thể dùng một viên thăng nguyên đan nhìn có thể hay không phá vào thiên nhất cảnh bốn tầng sau khi. Vị này linh thể liền đem cùng bình thường thiên nhất cảnh bốn tầng vũ quân giống như vậy, ngoại trừ không thể tu hành, không có cái khác khác biệt. Dù cho từ nay về sau tần minh bước vào hoàng cảnh, đế cảnh, vị này linh thể cũng sẽ không thay đổi tu vi. Đương nhiên, bản tôn cùng linh thể trong lúc đó vẫn là có liên hệ, bản tôn chính là bản tôn, linh thể chỉ là linh thể, sẽ không thay đổi. Ngay ở tần minh đang muốn chọc ra linh thể thời gian, hoàng cung ở ngoài, mây đen lăn lộn mà đến, nộ phong giít gạo, làm cho tần minh ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên chương 189, trăm thần minh sắc ý một luồng cực kỳ cuồng bá sức mạnh nội chiến tèn đủ yêu uy tràn ngập tứ hải bát hoang ầm ầm tiếng rung động thiên địa làm cho thần minh trong ánh mắt thả ra một tia phong mang lập tức đạp bước mà ra rời đi phòng tu luyện muốn đi đầu nên chiến từ này cố mạnh mẽ đến cực điểm yêu uy bên trong thần minh đã có thể đoán được thân phận của đối phương thượng giới bá chủ cấp thế gia ân gia người ân gia không phải yêu nhưng am hiểu nghệ hóa yêu thú công pháp thần thông Bởi vậy, ân gia cứng, giả, ít nhiều gì đều mang có mấy phần yêu khí, hầu như là từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất dấu ấn ở trong xương, thực lực càng mạnh, càng tiếp cận chân chính của yêu. Lúc này, ân gia hai tên tôn giả, ân lâm, ân khoa, dắt tay nhau đến, cổn cổn yêu khí như như đại dương mênh mông thịnh liệt, hai người hư không bước chậm, mỗi một bước, đều khiến cho hư không phá nát, phảng phất là có ý định tạo thành như vậy dung chuyển. Thượng giới cùng hạ giới, quả nhiên có rất khác nhiều. Ân Lâm thân mang yêu thú vải giáp dệt thành áo giáp, dạng người rực rỡ, cười nói: "Sát thực, ở thượng giới chỉ có võ hoàng mới có thể lay động không gian, mà hạ giới sức mạnh có thể tạo thành càng thêm đáng sợ lực phá hoại. Nếu như có thể tại hạ giới nhiều nghỉ ngơi một quãng thời gian, cạm nộ loại này càng mạnh mẽ lực phá hoại. Sau khi lại trở lại thượng giới, nói không chắc có thể càng nhanh hơn đột phá đến Vương đạo cảnh hai tầng. Ân Khoa cũng là như thế nói rằng, Vương đạo cảnh sau khi tu hành càng thêm gian nan." muốn phá cảnh cũng không dễ dàng. nếu như có thể tại hạ giới cẳng ngộ một quãng thời gian, đột phá độ khả thi liền có thể đại rất nhiều. Chỉ tiếc, sau ba ngày liền muốn rời khỏi hạ giới, bằng không liền cũng lại đi không được. ân lâm tử tổ nói, chợt bước chân của hắn đột nhiên bước ra, như một vị yêu khoảng cách chân từ thiên khung bên trên trực tiếp đè xuống, làm cho đại tần hoàng thành xuất hiện một to lớn hô sâu, mà trước kia kiến trúc cùng dân chúng đều là ở này một vị cự chân đạp lên dưới dập tắt. a, trong giây lát đó cả tòa hoàng thành đều bị kinh động, vô số người thất kinh, không biết nên làm thế nào cho phải, điên cuồng chạy trốn, hy vọng có thể tách ra tai họa. run rẩy mà thôi, trốn được không? Ân Lâm lạnh lùng nở nụ cười dưới, yêu khoảng cách chân lướt ngang về phía trước, lại là một cước bước ra, không biết có bao nhiêu người ở này một cước bên dưới ngã xuống. có một ít vũ linh tức giận bay lên không, thả ra tự thân công kích mạnh nhất, nhưng cũng liền vị này yêu khoảng cách chân đều không thể lay động. Chớ đừng nói chi là thương tổn được cái kia cao cao tại thượng ân gia tuôn giả, Ân Lâm. Thương sinh có điều truyền vật. Ân khoa khét cười, cũng không cảm thấy Ân Lâm cách làm có gì không thích hợp, ân gia người, tu hành yêu lực lượng, lượng, trong máu liền chạy xuôi loại này cuồng bạo khát máu ước số, đối với mạng người nhìn ra rất nhẹ. Ở thượng giới, bọn họ còn cần thu lại một hồi, dù sao Vân Châu thành bên trong có quá rất mạnh giả, bọn họ không vương đạo cảnh trước, vẫn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một địa cất bước. Bây giờ bọn họ đã là tôn giả nhân vật, lại đang hạ giới, căn bản không cần kiềng kỵ bất luận người nào, tự nhiên muốn làm một ít bình thường không cách nào làm chuyện. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết được, bọn họ chuẩn bị đối phó tần minh, đã đổ quá một vị tôn giả, không biết bọn họ có thể hay không như vậy tứ không e dè, tâm không kính nể. Bên trong hoàng thành, lần lượt từng bóng người điên cuồng lập lòe, nhưng yêu khoảng cách chân lần thứ hai hạ xuống, như tiền sử hồng hoang cự thú tái hiện, vô tận yêu uy tàn phá trong thiên địa, dường như yêu thú cùng chiều. Nhìn, muốn bao nhiêu chân, này tân minh, mới sẽ chính mình đi ra. Ân lâm cười nói, trong phút chốc, lại là một cước bước ra, nhưng mà, lần này, nhất đạo hào quang đỏ ngầu lóng lánh mà qua, hắn cái kia yêu khoảng cách chân, lại bị trực tiếp cắt xuống, đau đớn kịch liệt cảm làm cho thần sắc hắn trong giây lát co giật lên, thu hồi vị này cự chân, sức mạnh huyết thống mãnh liệt gào thét, chuẩn bị lại tố một cái chân trưởng. Vương đạo cảnh tôn giả, trong cơ thể đàn sinh huyết mạch sức mạnh, cụt tay đều có thể sống lại, đương nhiên. Nếu là cực sự khủng bố cường giả gây thương tích, nhưng là không dễ như vậy phục hồi như cũ. Ân Lâm bắt đầu điên cuồng nuốt thiên địa nguyên khí, huyết mạch cuồn cuộn, muốn ngay đầu tiên sinh ra nữa một cái chân đến. Nhưng có một tia kiếm âm phảng phất từ viễn cổ truyền đến, làm cho Ân Lâm cùng Ân Khoa Chu Vi phảng phất có cuồng loạn tiếng kiếm rít vang lên, dường như muốn xuyên thấu tất cả, khiến lòng run sợ. Vụ. Ân Khoa con người khoát nhiên ngưng lại, hắn nhìn thấy nhất đạo màu máu ánh sáng từ đằng xa mà đến, như huyết chi nhanh như tia chớp chớp mắt mà tới. Ân Khoa hầu như không có chút gì do dự địa đạp bước mà ra, thủ trưởng run lên, cùng bá cực kỳ sức mạnh hét giận dữ mà ra, dường như báo tắc bình thường bao phủ cái kia màu màu ánh sáng. Nhưng mà, chỉ nghe xì xì một tiếng, ánh sáng đỏ ngòm xuyên qua báo tắc tỏa ra mà ra, lúc này ân Khoa mới nhìn rõ, hào quang màu đỏ ngòm kia càng là một thanh huyết kiếm, nhìn qua yêu dị cực kỳ, nhưng lộ ra cực đạo hoàng uy, như thiên tử chi kiếm nhất giống như. Mắt thấy này huyết kiếm hướng về chính mình sát phạt mà đến. Ấn Khoa trường hướng một tiếng, Thiên Địa Đại Thế diễn hóa thành một tòa cổ phong chấn áp mà ra, Giáng Lâm ở cái kia huyết kiếm bên trên, lúc này mới khiến cho cái kia huyết kiếm bị cầm cố lại. Thừa dịp cái này trong nháy mắt, Ấn Khoa vung lên tay háo bảo, mang theo Ân Lâm, bóng người lấp lóe mà ra, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Trong phút chốc, Huyết Hoàng Kiếm phá khai Thiên Địa Đại Thế cầm cố, phản phất sinh hai mắt giống như, nhìn đúng Ấn Khoa cùng Ân Lâm vị trí phương vị, lần thứ hai sát phạt quá khứ. Cấp năm vũ binh, phảng phất có linh tính. Đan khoa sắc có chút cứng ngắc, ở này trong hoàng thành, sao có đáng sợ như vậy một thanh kiếm? Ân Lâm vẻ mặt khó coi, hắn cũng không phải là bị người ám hại, mà là bị một thanh kiếm cho chém gãy chân, việc này nếu như truyền đi, hắn há không phải muốn trở thành Vân Châu thành trò cười. Nhìn thấy cái kia huyết hoàng kiếm không tha thứ điệu đánh giết mà đến, Ân Lâm ngón tay búng một cái, lại có một mặt vũ binh bảo kỳ tỏa ra mà ra, huyền phù ở trường không bên trong, long lanh óng ánh thần mang, soi sáng thiên địa tứ phương. Hô Ân lâm chân dĩ nhiên không có quá đáng lo, hai tay hắn thật nhanh đan dệt dườm ra ấn pháp, đánh ra từng đạo từng đạo phù ấn, rót vào này vũ binh bảo bên trong, chốc lát trong lúc đó, này bảo kỳ thả ra vô lượng quan mang, yêu phong quyển tích thiên địa, càng có vô số hồng hoàng yêu thú từ bảo bên trong cổn cuộn bức ra, hống tiếng hú chấn thiên, như hồng triều giống như vậy, bao phủ hướng về huyết hoàng kiếm. Phía dưới chúng người tê cả da đầu, này thực lực của hai người thật đáng sợ, một vị cự chân liền tiêu diệt đông đảo võ tu lấy ra một mặt cờ từ bên trong dĩ nhiên tảng có như thế nhiều yêu thú lấy mọi người năng lực nhận biết tự nhiên có thể nhận ra được cái kia mỗi một vị yêu thú sức mạnh đều xa ở tại bọn hắn bên trên tùy ý một vị hướng bọn họ đánh tới đều đủ để để bọn họ vạn kiếp bất phục mà như vậy thanh thế bùng vĩ ra tay vì là chỉ là đối phó một thanh kiếm huyết hoàng kiếm tiếng rung không ngừng kiếm âm lượn lờ thương khung đối diện này cuồn manh thu triệu huyết hoàng kiếm cũng không có bị nhốt lại mà là tràn ngập ra sắc bén vô cùng khí tức Dường như một vị kiếm thần tử thượng cổ đi tới, hướng về phía trước chém đánh xuống, không gian kia bị tầng tầng vỡ ra, kiếm khí thông suốt trời cao, trên hoàng thành không tất cả đều bị kiếm khí tràn đầy, quét ngang tất cả, đối kháng yêu thú kia cùng chiều. Tại này cô tuyệt cường kiếm khí dưới, yêu thú kia cùng chiều dĩ nhiên có không chống đỡ được thế thái. Vô số yêu thú bị kiếm khí cắn giết, cũng không có tiên huyết tràn ra, bởi vì bọn họ vốn là thú linh mà thôi, cũng không phải là thật sự bản thể. Ở huyết hoàng kiếm, cái thế kiếm đi dưới, liền như đồng gió thu quét lạc diệp bình thường đem những này yêu thú hết mức chém giết. đáng ghét. Ân Lâm không nhịn được mắng, đây là cái gì kiếm? dĩ nhiên như vậy khó chơi. phảng phất này kiếm bản thân liền có thể triển khai thần thông, vượt quá lẽ thường. chẳng lẽ đây là từng đi theo Tần Vũ Đại Đế kiếm? Ân Khoa nội tâm khẽ run lên, nếu là Tần Vũ Đại Đế đem hắn bội kiếm lưu ở chỗ này, cái kia thật đúng là đại họa lâm đầu. bọn họ đến bao nhiêu người cũng không đủ đại đế bội kiếm đứt. Đại đế cường giả binh khí. Lại bị trở thành cực đạo đế binh, tùy tung đại đế trinh phạt thiên hạ, tuyệt đối sinh ra khí linh, hơn nữa, nắm giữ đại đế lưu lại pháp tắc, đạo ngân, một đòn toàn lực, thậm chí không kém gì đại đế cường giả ra tay, coi như là vũ hoàng đô muốn nẹ tránh. Không thể, kiếm này không có tần vũ đại đế đế khí, hơn nữa xác thực chỉ có cấp 5, phải làm là một vị hàng đầu cấp 5 luyện khí đại sư lúc thành, chỉ là không biết, tại sao lại ở đây hạ giới, lại tại sao lại đối phó hai người chúng ta. Ân Lâm lên. Hai chân khôi phục sau đó, hắn trở nên bình tĩnh rất nhiều, đồng thời trong con ngươi yêu dị sắc thái càng sâu. Mặc kệ kiếm này có lai lịch gì, muốn bằng một thanh kiếm liền nhốt lại hai vị tuôn giả, không khỏi quá nói chuyện viền vông, ngươi lấy bảo kỳ đối phó thanh kiếm này, ta đến giết chóc nơi đây dân chúng, nhìn tần minh khi nào đi ra." Ân khoa trầm giọng nói. Ân Lâm nghe vậy gật gật đầu, lập tức chỉ thấy bước chân hắn một bước, trong nháy mắt đi tới cái kia bảo kỳ phía sau, đem nhất đạo lại nhất đạo nguyên lực đánh vào này bảo bên trong, trong khoảnh khắc Này bảo kỳ như thái cổ hung thú thức tỉnh giống như vậy, phóng ra cực kỳ đáng sợ yêu uy, dường như có từng vị chu tức bóng mờ, mang theo lửa giận, hướng về huyết hoàng kiếm vô zết mà đi. Bảo vật này kỳ, cũng là cấp 5 vũ binh, tuy rằng không có sinh ra khí linh, thế nhưng có ân lâm điều khiển, này bảo kỳ uy lực có thể bị to lớn nhất trình độ điệu thả ra ngoài. Huyết hoàng kiếm cuồng chiến không ngớt, càng diễn hóa ra vạn ngàn đạo huyết kiếm bóng mờ, cùng cái kia chu tức bóng mờ va chạm, toàn bộ hư không đều tràn ngập kiếm khí cùng nhiệt diễm cơn bạo lại sắc bén, dường như ở cắt chém thiên địa. Tân Minh tiểu nhi, ngươi nếu không ra, ta liền sát quang ngươi trong thành chi dân." Ân Khoa bóng người thoáng rạng xuống, hai mắt càn quét đoàn người, khóe miệng ngậm lấy cười gằn, cất bước mà ra, trong cơ thể hắn hình như có yêu hống tiếng truyền ra, hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ là bình tĩnh mà đạp bước, ngày đó địa đại thế đều không ngừng hội tụ đến, ở trên người hắn như ép, đem tất cả che ở hắn phía trước dân chúng đều hung hăng ép giết. Dương tay. Nhưng vào lúc này, Nhất đạo lệnh lùng tiếng truyền ra, tần minh người mặc không cực thiên giáp mà ra, hắn vốn định muốn dẫn này hai tên ân ra tôn giả tiến vào hoàng cung, nhưng không nghĩ tới hai người này trực tiếp ở trong hoàng thành đại khai sát giới. Bây giờ huyết hoàng kiếm bị kiềm chế, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dũng cảm đứng ra. Hoàng thành chi lòng người bên trong sinh ra cảm động tâm ý, đối diện này khát máu như yêu tôn giả, bọn họ quân vương, hiện thân lần nữa, muốn chừng cứu bọn họ với thủy hòa bên trong. Người rốt cục đi ra. Ấn Khoa trên mặt hiện lên một nụ cười đặc ý, thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy xuẩn, chủ động trước đi tìm cái chết. Ta chỉ là đến đưa các ngươi đi chết. Tần Minh trên người phun trào sắc ý, này tay của hai người trên nhiễm đại tần con dân tiên huyết, hắn chính là liều mạng, cũng phải đem hai người này hành hạ đến chết. Trước 190, trực diện tôn giả. Ấn ra hai vị tôn giả trên tay nhiễm quá nhiều đại tần con dân tiên huyết, bởi vậy, tần Minh đối với bọn họ có thể không chỉ là muốn giết đơn giản như vậy, mà là muốn ngược giết bọn họ. Để bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hạ giới xa suốt Hoàng Triều quân chủ mà thôi, thật không biết từ đâu tới sức lực, dám cùng tôn giả nhân vật họ hét. Ân Khoa vẻ mặt lạnh lùng, ngươi cũng biết, thiên nhất vào vương đạo có bao nhiêu khó, ở vương đạo trước mặt, tất cả, đều vì hư vọng. Sau đó, ân Khoa ánh mắt lại đang tần minh trên người đánh giá, trao phúng nở nụ cười, trên người ngươi cái này vũ binh áo giáp tuy rằng có thể ngươi đạt đến đỉnh cao vũ quân cảnh giới, có thể ngươi muốn cùng bản tôn chiến đấu hiện nhiên là như gặp sư phụ. Ân khoa cũng không biết không cực thiên giáp, nhưng hắn từ tần minh thả ra sóng linh lực liền có thể suy đoán ra một, hai, võ tu thực lực tình tiến, đối với rất nhiều chuyện đều không cần có thể đi tìm kiếm, có thể trực tiếp thu được rất nhiều. Trước khi hắn tới, được tình báo, tần minh có điều là thiên nhất cảnh cấp thấp vũ quân mà thôi, nhưng hiện tại, tần minh nhưng nắm giữ đỉnh cao vũ quân khí tức, này tuyệt đối không phải đan dược sức mạnh, như vậy, hiển nhiên là này áo giáp công hiệu. Nay liền không cần ngươi đến quản. Thiên nhất cảnh cùng vương đạo cảnh trên lệnh là rất cách xa, nhưng, chung ngươi, đầy đủ. Tân Minh lạnh lùng mở miệng, trương dương mà thô bạo, tôn giả mà thôi, hắn lại không phải là không có đồ quá. Hắn nhìn lướt qua huyết hoàng kiếm vị trí, giờ khắc này ân lâm điều khiển bảo kỳ cùng huyết hoàng kiếm bính đến khó bỏ khó phân, tạm thời không thể ra kết quả. Trước mắt, hắn chỉ có dựa vào sức mạnh của bản thân, đến cùng ân khoa một trận chiến. Hy vọng ngươi thật sự có như lời ngươi nói thực lực. Ân Khoa hiển nhiên cũng không để ý tần minh theo như lời nói, bàn tay của hắn đột nhiên dường kích mà ra, còn như thần ưng vật lộn trường không giống như, đòn đánh này nổ ra, cái kia hư không trực tiếp đổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, như thế gian sắc bén nhất lưới giao sắc, hướng về tần minh sát phạt quá thứ. Từ phong hầu chờ lòng người khiêu không tự chủ được địa ra tốc rất nhiều, hai tay nắm chặt, trước mắt tần minh, cũng không có đại trận che chở à, hắn phải như thế nào dựa vào sức mạnh của bản thân, đến đối kháng một vị giả? lươn hạ mời ra tay tiêu diệt này hai lão, để bọn họ vĩnh rơi địa ngục, không được phục sinh. Bệ hạ, mời làm người nhà báo thù a. Trong hoàng thành bách tính nhưng không có ý thức được đây đối với tần minh là thế nào mãnh liệt nguy cơ, bọn họ chỉ biết là tần minh tảng chém giết quá tuôn giả. Bây giờ, tần minh chính là bọn họ duy nhất dựa vào, chỉ có dựa vào hắn mới có thể đem này hai tên giết người nhà bọn họ, huynh đệ ác tặc trừ diệt. Tần minh vẻ mặt lấp lóe, trong miệng phảng phất bắt đầu ngâm tụng cổ lao thần chú, hai tay của hắn cấp tốc biến hóa. Ngưng tụ ra từng đạo từng đạo lan lộn trù ấn, trong phút chốc, vùng thế giới này nhiệt độ đều đống nhiên giảm xuống, dường như hàn minh khí bao phủ thương vũ. Từng vị cổ chi vong linh đột nhiên hiện lên, trong miệng phát sinh gầm nhẹ tiếng, không biết sợ hãi nhằm phía phía trước. Hư không mảnh vỡ cực kỳ sắc bén, những kia cổ chi vong linh tự nhiên không phải đối thủ, bị mảnh vỡ cắt chém thành từng sợi từng sợi khí tức trôi nổi ở trong không gian. Có điều, này vong linh đại quân cũng ngăn cản hư không mảnh vỡ thế tiến công, làm cho tần minh có thể tránh thoát tai nạn này có chút ý nghĩa. Ân Khoa khẽ miệng phát hỏa lên một vệ độ cong, hắn vốn tưởng rằng đòn đánh này liền đủ để giết chết Tần Minh, nhưng không nghĩ tới người này thủ đoạn rất nhiều, thậm chí ngay cả Vong Linh Đại Quân đều có thể cho gọi ra đến, này làm hắn vô cùng bất ngờ. Tiểu tử này thủ đoạn, tựa hồ rất gần gũi cửu u địa phủ thần thông. Ân Khoa nói nhỏ một tiếng, cửu u địa phủ chính là ưu châu thành thế lực cấp độ bá chủ, điều động sát cước cổ, triệu hoán vong linh chính là cửu u địa phủ am hiểu nhất thủ đoạn, còn có chiêu số gì? Phóng ngựa lại đây. Tân Minh ánh mắt sắc bén, như lợi kiếm tỏa ra, đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía Ân Khoa. Ta đã thấy trương của người rất nhiều, nhưng giống như ngươi chủ động muốn chết, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ân Khoa cười gần lại, lần này cánh tay của hắn bao trùm lên một tầng dày đặc vải giáp, như một vị yêu vương quân lâm thiên hạ, lộ ra mạnh mẽ đến cực điểm yêu huy, yêu khí xông thẳng hướng về chín tầng mây. Trong phút chốc hắn một đòn nổ ra, cái kia yêu vương trên cánh tay càng phóng ra một vị khủng bố thiên thanh lưu mang bóng mờ đây là tiền sử hung thú chỉ tồn tại ở trong điện tịch ngày này thanh lưu mạng bóng mở phảng phất nắm giữ chính mình linh trí giống như điên cuồng hướng về tần minh nghiền ép lên đi ầm ầm tiếng vang rung động chư thiên tuy là vì bóng mở nhưng có thực tại chất giống như sức mạnh kinh khủng đối diện ngày này thanh lưu mãn cuồng bạo công kích tần minh sắc mặt chút nào chưa cải trên người hắn lóng lánh sáng lạn nhân hoàng ánh sáng bốn hệ đại thế lực lượng đều hội tụ đến hai tay hắn đan dệ tớn pháp càng thêm phiến phước động tác cũng nhanh hơn rất nhiều trong miệng ngâm sướng cổ lão chi ngữ càng ngày càng văng vội toàn bộ đất trời phảng phất đều đang văng vọng trong giây lát đó lại có một vùng không gian bị xé rách có một vị cổ lão chiến thần nhân vật trở về tay cầm cự phủ chém về phía ngày đó thanh lưu mãng bóng mở chiến thần vong linh tân khoa vẻ mặt run lên này chiến thần cũng không biết nhiều cổ lão nhân vật tuy rằng tràn ngập ra khí tức chỉ có thiên nhất cảnh đỉnh cao nhưng hắn chiến y nhưng cứng rắn không thể phá vỡ cái kia chiến phủ dường như có thể khai thiên tích địa giống như vậy mỗi một phủ quét ngang mà ra đều khiến cho ngày đó thanh lưu mạng bóng mở gần như tan vỡ. Đùng, như trung truy và chạm ở hoàng trung đại lữ bên trên, ân khoa cánh tay lần thứ hai hướng phía trước một đòn, trường không lịch chuyển, một vị cực kỳ đáng sợ yêu viên bóng mở hiện lên, lưu chuyển khủng bố yêu chi dị thải, hào quang diệu tiên, hướng về tần minh đánh giết mà đi. Tần minh thấy thế, tay bắt phát quyết, phủ văn nối liền trời đất, như nhất đạo chùm ánh sáng long lánh, trong phút chốc lại có một vị cổ chi vong linh ngang qua thời không mà đến. Đây là một vị cổ yêu vong linh, nghi tự cổ bằng, cánh vàng chấn thiên, chấp nghiệm ngàn vạn niên bất diệt, vì là tần minh Triệu, dáng lâm nơi đây. Đông dạng, vị này cổ bằng cảnh giới là thiên nhất cảnh đỉnh cao, nhưng tốc độ của hắn cùng lực công kích đều là cực kỳ doa người, vị này yêu viên bóng mở làm sao có thể cùng chiến đấu, bị áp chế chặt chẽ, tiếp cận tan vỡ. Giờ khắc này tần minh sắc mặt có chút tái nhợt, lấy hắn nguyên bản cảnh giới, chỉ có thể cho gọi ra thiên nhất cảnh cấp thấp vong linh đến, nhưng trước mắt Hắn người mặc không cực thiên giáp, đem tu vi mạnh mẽ địa nhắc tới thiên nhất cảnh đỉnh cao, bởi vậy, cho gọi ra thiên nhất cảnh đỉnh cao cổ chi vong linh, nhưng đối với Tần Minh mà nói, tiêu hao như thế có thể là vô cùng lớn lao, tái chiến đấu một lúc, hắn tinh thần lực khả năng liền không chịu được nữa. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể cho gọi ra bao nhiêu vong linh đến. Ấn khoa nhìn thấy Tần Minh rất nhiều thủ đoạn, vẻ mặt vô cùng sắc bén, bàn tay của hắn hướng về phía trước đột nhiên một đòn, vạn cổ thanh thiên đô muốn vỡ diệt, trong khoảnh khắc lại có hai vị cuồng bạo yêu thú bóng mở ra hiện tại trong hư không gào thét đánh về phía tần minh tần minh âm thầm dùng đan dược khôi phục tự thân tu vi nhưng tinh thần lực tiêu hao dựa vào đan dược đều không thể chữa trị nhưng hắn vẫn cứ gắng gượng, không khiến người ta nhìn ra hắn xu hướng suy tàn đến hai vị cổ chi vong linh từ trên trời giáng xuống thả ra vô biên chiến ý đánh về đối phương nếu như đây chính là thủ đoạn của ngươi như vậy tôn giả không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng tần minh chăm chọc nói rằng nhưng trên thực tế hắn chống đỡ rất gian nan, nếu không có hắn tu hành bất tử đại đế vong linh chu ấn, lại có hay không cực thiên giáp hộ thể, đổi làm tầm thường đỉnh cao vũ quân, sớm đã bị ân khoa đánh gục. Tôn giả rất nhiều thần thông, ngươi mới kiến thức mỗi bỏ biển thôi, có gì có thể tự mãn. Ân khoa cũng không để ý lắm, bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất qua trường không, trong phút chốc, lại có nhất đạo sắc bén ánh kiếm long lánh mà qua, cắt ra mênh mông vũ trụ. Ánh kiếm quá, tất cả vong linh cùng bóng mờ đều bị trấn diệt. Ta ngược lại muốn nhìn một cái Ngươi còn có bản lĩnh gì? Tân Minh đạp bước mà ra, làm cho tử phong hầu trong lòng leo vệt mồ hôi, bệ hạ không khỏi quá mạnh, không có trận pháp bảo vệ, hắn dám cùng tôn giả chính diện chiến đấu, mặc dù chịu không nổi, trận chiến này cũng tuyệt không xỉ nhục. An ta một quyền liền có thể. Ấn Khoa khẽ cười lại, lập tức cánh tay kia trên vảy giáp dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi, hóa thành yêu quang hòa vào cánh tay của hắn bên trong. Khẩn đón lấy, cái kia yêu quang không ngừng từ vai chạy về thủ trưởng làm cho Ân Khoa nằm đấm mang theo vô tận yêu mang, cực kỳ hung hăng, bao phủ chư thiên, hướng về Tần Minh rung động rất già, yêu uy chấn tứ hải, yêu vương quyền. Ân Khoa phảng phất thân hóa thành một tôn thái cổ yêu vương, thông thiên triệt địa, nổ ra tuyệt thế một quyền, ngưng tụ không biết bao nhiêu yêu nguyên, sức mạnh cuồng bạo đến cực hạn, dù cho đều là vương đạo cảnh tôn giả cũng phải kiên kỵ. Cùng lúc đó, Tần Minh cũng không có ngồi chờ chết, hắn đem tinh khí thần mạnh mẽ tăng lên tới đỉnh cao nhất, đan bên trong phủ nguyên lực điên cuồng gầm thét lên. Hắn quanh thân tiên khí tràn ngập, dường như từng vị tiên hoàng bóng mờ hiện lên, hắn cắn răng một cái, lại đem một giọt tiên hoàng dòng máu nhỏ vào lòng bàn tay, lập tức lòng bàn tay của hắn phóng ra hừng hực vô biên ánh sáng đến, cái kia vô tận tiên hoàng bóng mờ phảng phất đều khi theo chi cùng múa, hắn sừng sức ở vạn hoàng trung. Tâm. Một chưởng vô đánh mà ra, vô cùng vô tận tiên hoàng bóng mờ hóa thành bảng bạc một chưởng, cùng yêu vương quyền tàn nhẫn mà chạm đụng vào nhau. Oa ca. Hoa vào thật hoàng máu vạn hoàng chưởng đáng sợ đến mức nào. Quả thực là như bẻ cánh khô, cứng rắn không thể phá vỡ, lúc này đem ân khoa yêu vương quyền ánh nát, này vẫn là tần minh yếu đi một cảnh giới lớn tình huống, nếu là tần minh bước vào vương đạo cảnh, triển khai vạn hoàng trưởng trung cực một thức, đủ để đem ân khoa tại chỗ nuốt hết đi đến. Dù là như vậy, giờ khắc này ân khoa cũng cực sự khốc liệt, che ngực, không được địa ho ra máu, vạn hoàng trưởng sức mạnh vẫn cứ còn xót lại ở trong cơ thể hắn, muốn làm cho hắn thân thể nứt toát, nếu không có hắn xúc động thiên địa đại thế bảo vệ bản thân e sợ muốn ngã xuống. Vương đạo cảnh tôn giả, thật sự rất khó đối phó. Tân Minh hơi xúc động, hắn nguyên lực đã bị đánh đến không còn một ngống, vạn hoàng trưởng ai cũng phong thích đến cực hạ, nhưng vẫn cứ không cách nào đánh giết Tân Khoa, chỉ là đem trọng thương, này làm hắn vô cùng khó chịu. Tân Minh êm thầm ăn vào một viên phục nguyên đan, trong giây lát đó, bóng người của hắn như là ma lấp lõe mà ra, ráng lâm ở ân Khoa trước mặt, thừa dịp ân Khoa vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn muốn nhân cơ hội đem ân Khoa tiêu diệt. Ân Khoa đang muốn dùng bổ sung nguyên lực đan dược, trong giây lát nhìn thấy Tần Minh dáng lâm, hắn đồng dạng không có bất kỳ khí lực đến ứng đối, muốn né tránh cũng đã không kịp. Tần Minh phái tâm chỉ chặt chẽ vững vàng địa đâm ở hắn ngực, đập vỡ tan tâm mạch của hắn, để hắn không có bất kỳ đảo mạng cơ hội. Tần gia tôn giả, Ân Khoa, ngã xuống. Tần Minh đang muốn thở ra một hơi, nhưng nhưng vào lúc này, nhất đạo lưu tinh giống như kiếm mang từ chân trời mà đến, mắt thấy liền muốn sát phạt ở Tần Minh trên người. Tần Minh giờ khắc này suy yếu cực kỳ. Dĩ nhiên né tránh không ra. Thời khắc mấu chốt, Vũ Thiên Cửu trực tiếp xông ra ngoài, hắn không cách nào đối kháng này đạo kiếm mang, nhưng đem tần minh đẩy ra, lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình, chặn lại rồi chiêu kiếm này. Trước 191, cho án kiếm. Xì xì một tiếng, Vũ Thiên Cửu thân thể bị ánh kiếm xé rách, đối phương cảnh giới vốn là cực cao, hơn nữa ở kiếm đạo trên có bất phàm trình độ, chiêu kiếm này rất ra, mang theo vô cùng kiếm thế, Vũ Thiên Cửu có điều là thiên nhất cảnh một tầng vũ quân làm sao có thể chịu đựng đạt được này tùy thế của một kiếm dù cho là người mặc không cực thiên giáp tần minh cũng chống đỡ không nổi chiều kiếm này bị vũ thiên Cửu đẩy ra tần minh trong nháy mắt quay người sang nhìn thấy vũ thiên Cửu bị xé rách thân thể ánh mắt của hắn dâng trào ra vô tận lửa giận hắn lập tức đem vũ thiên Cửu thân thể lấy nguyên lực bao vây không cho nó thật sự gây vỡ ra lập tức hắn mang theo vũ thiên Cửu thân thể hướng về bên trong hoàng cung bộ điền cuồng lấp loe mà đi bệ hạ không cần lo ta Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Vũ Thiên Cửu gian nan mở miệng nói, hắn biết thương thế của chính mình nặng bao nhiêu, nếu như không có bước vào thiên nhất cảnh, thương thế như vậy chết đi từ đâu, không thể còn có đến hơi thở cuối cùng. Thái sư không cần nói chuyện, bảo lưu chân khí. Tần Minh quay về Vũ Thiên Cửu nói rằng, bóng người của hắn như gió, dường như triển khai cửu thiên Chi dựng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt ráng lâm trong hoàng cung. Đợi đến tiến vào trong hoàng cung, Tần Minh Thủ trưởng chẳng biết lúc nào đã hiện ra một viên đan dược đến cho ăn vào Vũ Thiên Cửu trong miệng. Đây là hắn từ hệ thống mua kỳ diệu đan dược, giá cả không ít, nhưng cũng có thần hiệu, có thể tu bổ thân thể thương thế, dù cho thương thế rất nặng, chỉ cần nguyên thần chưa diệt, đều có thể cứu lại đến. Viên thuốc này, Ngụy tiên, Hệ thống mở ra ngàn vạn nguyên thạch giá cả, này hay là bởi vì Vũ Thiên Cửu chỉ là vũ quân cảnh giới võ giả, nếu như là cứu trị tôn giả nhân vật, cần tiêu hao nguyên thạch đem tăng thêm sự kinh khủng, xa không phải bây giờ tần minh có thể thanh toán nổi. Có điều đan dược này hiệu quả nhưng là lập tức rõ ràng, làm vũ thiên cửu ăn vào sau đó, trong cơ thể hắn phảng phất có vô hình huyết mạch sức mạnh đang lan lột, chữa trị thương thế của hắn, phải đem hắn bị thương thân thể tu bổ hoàn chỉnh Nhìn thấy vũ thiên cửu thương thế đang không ngừng khép lại, tần minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía từ đằng xa ngự phong mà tới một vị khủng bố kiếm tu, trong mắt lộ ra ác liệt sắc cơ. Người này, quý là tôn giả nhân vật, nhưng vẫn tàng đầu lộ diện, không có hiện thân ở trong bóng tối lén lén. Như không phải là bởi vì này, Vũ Thiên Cửu cũng sẽ không bởi vì thế hắn chặn chiêu kiếm này mà bị thương. Ngươi cũng thật là mạng lớn. Cái kia đi tới Tôn Giả nhân vật thân mang trường bảo, mặt trên thêu Thiên Hành hai chữ, khí thế sắc bén như kiếm, phảng phất có thể sẽ rách tất cả, khiến nơi rất xa chính đang chiến đấu Ân Lâm sắc mặt lấp lóe lại, Phong Lăng, ngươi cũng thật là sẽ chọn thời điểm. Ân Lâm vẫn ở cùng huyết hoàng kiếm cổ đấu, không có chú ý tới Phong Lăng kiếm Tôn trốn núp trong bóng tối. Nếu như phong lăng kiếm tôn đồng ý nếu ra tay giúp đỡ, ân khoa cũng không đến nôi chết thảm tần minh tay. Vừa vận mà thôi, ân khoa cái chết, ta rất xin lỗi. Phong lăng kiếm tôn từ tôn nói, cũng không để ý lắm, ân gia người chết sống, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đều là thế lực cấp độ bá chủ, lẫn nhau càng nhiều chính là cạnh tranh, mà không phải hợp tác. Nay phong lăng cùng ân Lâm, ân khoa hiển nhiên là nhận thức, hầu như là đồng nhất thời kỳ trưởng thành nhân vật, lẫn nhau đều biết sơ lược thậm chí có thể đoán được lần này là đối phương hạ giới. "Thật một câu xin lỗi." Ân Lâm lạnh rên một tiếng, vung lên bảo kỳ, muốn đem huyết hoàng kiếm chân áp xuống, không có sẽ cùng Phong Lăng kiếm tôn phí lời. Nếu Phong Lăng đều đến rồi, nói vậy, Tần Minh Mệnh cũng có thể chấm dứt. Tần Minh trong cơ thể nguyên lực khôi phục không tính chậm, nhưng bởi khô cạn đến quá nghiêm trọng, sức chiến đấu không đủ thời điểm toàn thịnh vừa thành, một thành, hắn gắng gượng uể bại thân thể, muốn cùng Phong Lăng kiếm tôn lại bính trên một hồi. Không nghĩ tới hôm nay có thể cùng ba vị tôn giả chiến đấu, trâm thực sự là vinh hạnh a. Tân Minh lạnh lùng nở nụ cười dưới, không hổ là thế lực cấp độ bá chủ, giàu nứt đố đổ vách, càng từng người phái ra tôn giả nhân vật hạ giới đến giết hắn, cũng thật là để mắt hắn. Ngươi chỉ là may mắn một chút, có người thế ngươi cản chiêu kiếm này, bằng không, ngươi đã thành vong hồn. Phong lăng kiếm tôn bước chậm đi ra, theo hắn cất bước, quanh thân không gian lại có phong tung bay, cái kia mũi một sợi phòng, nhìn như mềm mại, nếu như tiếp xúc thì sẽ ngạc nhiên, này phong càng như kiếm có thể giết người trong vô hình. Phong lăng Kiếm Tôn ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua Vũ Thiên Cựu phương hướng, chỉ thấy lúc này Vũ Thiên Cựu dĩ nhiên không có chết, hơn nữa thương thế của hắn còn đang chậm chậm khôi phục, này khiến Phong lăng Kiếm Tôn cảm thấy bất ngờ, lấy hắn vương đạo cảnh tu vi, lúc trước chiêu kiếm đó phải làm đủ để đem này run rế tại chỗ chém chết mới đúng. Tần Minh cho ăn này run rế ăn vào là cái gì đan? Điều này tựa hồ có chút đánh hắn mặt. Hắn vừa mới nói như bên trong Hàn Kiếm tất thành vong hồn, giờ khắc này Vũ Thiên kiệu nhưng sống được khỏe mạnh, cũng không có sắp chết dấu hiệu, cảnh này khiến hắn lộ ra vẻ không vui. Thiên Hành Kiếm Tông phái người đến là muốn vì là Hàn Ngự báo thù đi. Tân Minh nhìn về phía Phong Lăng Kiếm Tôn trên mặt hiện lên trâm trọc nụ cười, Thiên Hành Kiếm Tông người như vậy không biết xấu hổ sao? Giết tiểu nhân nhỏ bé đại liền đi ra báo thù. Nếu như ta hôm nay giết người, các ngươi Thiên Hành Kiếm Tông võ vương có phải là nên tìm ta? Làm càn. Phong Lăng Kiếm Tôn nổi giận nói, "Cuồng vọng vô tri, bà ngươi cũng xứng để vọ vương tên sao? Ngươi lúc trước đối với ân khoa triển khai cái kia một đòn sát thực rất kinh diễm, nhưng cũng có điều là chiếm ân khoa bất cần tiện nghi thôi. Cái kia một đòn phải làm lấy sạch ngươi hết thể nguyên lực đi, ngươi hiện tại còn có thể lại triển khai một lần sao?" Phong Lăng Kiếm Tôn khí thế sắc bén, nhưng làm người nhưng cẩn thận, trước liền không có tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn đang âm thầm quan sát tần minh thủ đoạn. Cùng Ân Khoa chiến đấu đã tiêu hao hết tần minh nguyên lực, trước mắt tần minh làm sao còn có thể cùng hắn chống lại? Sắt thực không có khôi phục, có điều giết ngươi đầy đủ. Tần minh trong miệng phun ra nhất đạo cường ngạo tự phụ chi ngữ, vẻ mặt lạnh lùng, sát miệng bắn ra phong lăng kiếm tôn suýt nữa giết vũ thiên cửu. Dù cho chính hắn liều mạng tính mạng, cũng phải đưa phong lăng kiếm tôn trên Tây thiên. Ở tần minh trong lòng vũ thiên cửu phân lượng nhưng là rất nặng, ở hắn nhất thống đại tần trên đường vũ thiên cửu rất nhiều. Như sư như trà, tôn trọng như núi, đối với hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm. Cái kia ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi phải như thế nào giết ta. Phong Lăng kiếm tôn ở hoàng cung bầu trời chậm rãi tiến lên, hướng về Tần Minh đi đến, kiếm khí gào thét, như vạn kiếm cùng vang lên, phát sinh tuyệt thế tiếng rung, một niệm bên dưới, liền muốn đem Tần Minh tru diệt. Giết ngươi, không cần ta tự mình động thủ. Tần Minh khẽ miệng phát hỏa lên một vệt vi diệu độ cong, trong phút chốc, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, huyền ảo cực kỳ từng đạo từng đạo hừng hực phù ấn tràn ngập thiên địa, chỉnh toa hoàng cung phảng phất đều ở hắn nắm trong bàn tay. hắn vung tay run lên, khủng bố trận mang bao phủ mà ra, điềm lành nàn vạn đạo, hào quang dài vạn trượng, dường như cuồng triệu bôn đẳng, cuốn về phong lăng kiếm tôn. phong lăng kiếm tôn vẻ mặt lấp lóe lại, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ trận pháp. hắn không nghĩ tới, thần minh lùi tới trong hoàng cung, càng là phải đem hắn dẫn vào này tòa sát trận bên trong. đối diện này hung mãnh cuồng bạo trận uy. Phong Lăng kiếm tôn bóng người trong thời gian ngắn lùi về sau, đồng thời hướng về phía trước đánh giết ra một chiêu kiếm, vạn ngàn sợi phong ngưng tụ thành nhất đạo tốc sát kiếm mang, phải đem cái kia vô biên trận mang chém thành hai đoạn đến. Nếu là chúng ta có thể chăm chỉ khổ tu, nắm giữ cùng người Tôn giả kia sức đánh một trận, cũng không cần bệ hạ một người khổ sở chống đỡ. Đại đô đốc Hàn mậu sắc mặt thống khổ, hận chính mình vô dụng, không có cách nào hộ Tống Tần Minh đồng thời tác chiến, mà muốn cho bệ hạ một người tới đối diện rất nhiều đại địch. Bệ hạ trên vai gánh chịu quá nhiều. Từ Phong Hầu cũng thổn thức không nớt, hắn là Tần Minh thần tử, nhưng cũng là Tần Minh trưởng bối, là Hoàng Phúc, hắn hầu như là nhìn Tần Minh trưởng thành. Hắn biết rõ, từ Tần Minh đang cơ lên, liền ở chiến đấu, vì hoàng thất mà chiến, vì đại Tần mà chiến, bọn họ tuy rằng ở đại Tần đế quốc quyền thế thao thiên, nhưng nhưng căn bản không giúp được Tần Minh gấp cái gì, Tần Minh chỉ có một mình gánh chịu. Chúng thần tất cả đều xấu hổ, ba tên lão Thái Sơn đều là thật lâu không nói gì, yên lặng đi tới Vũ Thiên Cửu bên người. Vì hắn vận công chữa thương. Thiên khung bên trên, Huyết Hoàng kiếm cùng Ân Lâm giết đến khó phân thắng bại, Ân Lâm vung lên bảo kỳ, mãnh liệt yêu khí tràn ngập thiên địa, cùng bạo cực kỳ, dường như từng vị cổ chi đại yêu phong cuồng sát ra, Huyết Hoàng kiếm tự chủ đánh giết, kiếm uy thịnh liệt, Phàm phất cũng có thể thu nạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, có cực kỳ đầy đủ sức mạnh chống đỡ lấy chiến đấu. Huyết Hoàng kiếm thân kiếm thỉnh thoảng né qua yêu dị ánh sáng đỏ ngòm, Phàm Phật so với này bạo kỳ càng yêu, nam dữ đáng sợ oai. Mỗi lần làm kia sáng yêu dị lóng lánh mà quá hạn, cái kia bảo bên trong thả ra yêu thú phảng phất đều phải bị áp chế, lộ ra sợ hãi tâm ý. Chỉ có tần Minh mới hiểu được, hào quang màu đỏ ngòm kia chính là huyết hoàng kiếm đối với Ân Lâm thèm nhỏ dãi tâm ý, huyết hoàng kiếm ở cấp 5 cấp độ vẫn không tính là hàng đầu, chỉ có lấy tôn giả máu đến lúc mới có thể khiến huyết hoàng kiếm trở nên càng mạnh hơn. Nếu ngươi cần tôn giả huyết, vậy này lão cẩu, ta cũng để cho ngươi." Tân Minh truyện niệm cho huyết hoàng kiếm, hắn biết huyết hoàng kiếm có linh Tất nhiên có thể nghe hiểu. Bởi vậy, tuy rằng chiến đến mức rất gian khổ, nhưng Tần Minh vẫn chống đỡ lấy, không có để đại trận đem Phong Lăng kiếm Tôn thuần sát, mà là làm hết sức địa kiểm chế đối phương. Phong Lăng kiếm Tôn cũng nhận ra được nguy cơ, này sát trận quá khủng bố, hắn có thể cảm nhận được đại trận này nội hàm hàm khủng bố năng lượng, một khi toàn diện bạo phát, coi như là tu vi mạnh hơn hắn Tôn Giả nhân vật cũng phải ngã xuống. Hoàn toàn chủ công phạt cấp 5 sát trận, thật đáng sợ, có thể làm mạnh mẽ Tôn Giả nuốt hận. Ầm. Huyết Hoàng Kiếm phảng phất sản sinh tức giận, kiếm khí bao phủ thương vũ, vô tận hào quang đỏ ngầu bao phủ thập phương. Trong nháy mắt Đa Môn Lâm bao phủ ở hào quang đỏ ngầu ở trong, cuốn bá vô biên sức mạnh dáng Lâm ở trên người hắn, dường như vô số cây màu máu sợi tơ quấn quanh thân thể của hắn. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người ở không được địa trôi đi, mà những kia huyết dịch nhưng là theo sợi tơ chạy về phía Huyết Hoàng Kiếm, làm cho Huyết Hoàng Kiếm ánh sáng cực kỳ chói mắt, như một vòng huyết nhật vắt ngang với hư không. Không. Ân Lâm rốt cục cảm thấy hoảng loạn lên, phát sinh không cam lòng gào thét. Hắn nhưng là Đường Đường Vương Đạo cảnh tôn giả, coi như là ở thượng giới cũng là nhân vật có máu mặt, tại sao có thể bị một thanh kiếm hút khô rồi tiên huyết? Nhưng sự thực đã là như thế tàn khốc, sinh ra sức mạnh huyết thống Ân Lâm đối với huyết hoàng kiếm tới nói là vật đại bổ, nó điên cuồng rút lấy Ân Lâm dòng máu, rốt cục Ân Lâm bị chá làm, chỉ còn lại da bọc xương, trái tim ngừng nhảy lên. Khẩn đó lấy huyết hoàng kiếm cũng không có liền như vậy thỏa mãn mà là phá tan rồi không, gian, trong nháy mắt đi tới đại trận bên trong, Huyền phu ở Phong Lăng kiếm tôn trước mặt, thẳng đến lúc này, Phong Lăng kiếm tôn mới hiểu được, đối phương càng là đem hắn coi như con rối, muốn cùng dưỡng cho kiếm này. Chương 192, học phủ hiện hướng. Cho tới giờ khắc này, Phong Lăng kiếm tôn mới rõ ràng, vì sao đại trận này ai không có bị hoàn toàn thôi thúc, cũng không phải là tần minh vô lực không chế, mà là, hắn đang chờ đợi, chờ đợi huyết hoàng kiếm đánh giết Ân Lâm. Kiếm này, như yêu cần lấy huyết cho An Chi, mà cần tôn giảm máu. Ngươi có thể đi chết rồi." Tân Minh nhìn Phong Lăng kiếm tôn, trong miệng phun ra nhất đạo tốc sát chi ngữ, trong phút chốc, Huyết Hoàng kiếm tràn ngập ra vô tận hào quang đỏ ngầu, bao phủ hoàng cung phía trên, Phong Lăng kiếm tôn thân thể hoàn toàn bị hào quang đỏ ngầu cầm cố, hắn trong miệng phun ra sắc bén kiếm mang, lại bị Huyết Hoàng kiếm khủng bố uy thế dập tắt. Vô số cây màu máu sợi tơ từ Huyết Hoàng kiếm trên điên cuồng lan tràn mà ra, giờ khắc này Huyết Hoàng kiếm, thủ đứng thẳng, Như là một gốc cây cổ thụ, đem cây mây chạc cây kéo dài hướng về bốn phương tám hướng. Chỉ có điều, này viên cổ thụ chạc cây cuối cùng lại hội tụ hướng về một chỗ, phong lăng kiếm tôn. Phong lăng kiếm tôn cả người đều bị màu máu sợi tơ cuốn quanh. Những này màu máu sợi tơ trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn, giang buộc trụ hắn một thân nguyên lực. Dù cho hắn là vương đạo cảnh tôn giả, có thể điều động thiên địa đại thế, lúc này cũng có vẻ rất bất lực, bị huyết hoàng kiếm không ngừng thôn phệ tiên huyết, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người làm. Búng Ân Lâm Tiên Huyết sau khi Huyết Hoàng Kiếm cấp bậc Tựa Hồ lại có tăng cao, tỏa ra màu máu sợi tơ, khiến cho Phong lăng Kiếm Tôn đều không thể làm gì, chỉ có bó tay chờ chết. Cũng không lâu lắm, Phong lăng Kiếm Tôn Tiên Huyết chính là đều bị Huyết Hoàng Kiếm thôn phệ, nhất đạo tinh lực sông thẳng thiên cung, lập tức cái kia Huyết Hoàng Kiếm thét dài một tiếng, kiếm âm vang vọng tứ hải liệt quốc, sau đó mới đi vào tần minh bên trong thân thể. Tần Minh có thể cảm giác được, bây giờ Huyết Hoàng Kiếm so với trước cường thịnh rất nhiều. Hơn nữa lấy kiếm thân bên trong huyết mạch sức mạnh cùng hắn lẫn nhau tầm bổ, có thể làm cho lẫn nhau huyết mạch sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Bóng người lóe lên, Tân Minh trở lại Vũ Thiên Cửu bên cạnh, lúc này Vũ Thiên Cửu đã nặng nề địa ngủ, ba vị Lao Thái Sơn vẫn đang vì Vũ Thiên Cửu chữa thương, thôi thúc dược lực huyết tán hướng về toàn thân, bởi vậy trước mắt Vũ Thiên Cửu đã không còn đáng ngại, chỉ cần một ít thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nay ở mọi người nhìn lại, hiển nhiên là phi thường khó mà tin nổi. Mặc dù có ba vị vũ quân vì là vũ thiên cửu chữa thương, nhưng là vũ thiên cửu thương thế cỡ nào nặng, nửa người đều bị chém ra, bây giờ có thể phục hồi như cũ, này cùng tần minh dành cho vũ thiên cửu đan dược quyết định là không thể tách rời. Ba vị lao thái sơn đối với dược hiệu cảm thụ chỉ sợ là sâu sắc nhất, bọn họ tu hành vô số năm tháng, cũng không từng gặp như vậy kỳ diệu đan dược. Viên thuốc này, hầu như có thể tính là võ tu cái mạng thứ hai, đương nhiên, nếu như bị người thuấn sát, chết rồi thấu triệt coi như là dùng mười viên cũng vô dụng. đưa thái sư hồi phủ nghỉ ngơi. tần minh ra lệnh, cho hắn giải trừ hoàng cung đại trận. tam đại thế lực cấp độ bá chủ võ tôn đều bị hắn giết chết với nơi đây. hắn tin tưởng sẽ không lại có thêm người đồng ý chịu chết. sau khi, tần minh liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp trở lại chính mình tẩm cung. trận chiến này, hắn quá mệt mỏi, không có mấy ngày tĩnh dưỡng, căn bản là không có cách hồi phục. tần minh bế quan sau ngày thứ ba, kiếm phần mới từ vân đường hoàng triều trở về. Hắn đặc biệt ở lại Vân Đường Hoàng Thành quan sát mấy ngày, nhìn những đại thần kia cùng tướng lĩnh có thể hay không dương thịnh em suy, sau lưng làm một ít mở ám. Sự thực chứng minh, kiếm phần lo lắng không phải không có lý, tuy rằng mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng Vân Đường Hoàng Triều lén lút vẫn có mấy người lòng sinh bất mãn, muốn cãi lời kiếm phần ra lệnh, lặng lẽ chuẩn ra hoàng thành. Kiếm phần chính là đỉnh cao vũ quân, năng lực nhận biết đủ để thần không biết quỷ không hay mà bao phủ cả tòa hoàng thành, những người kia nhất cử nhất động Tất cả đều ở kiếm phần nhận biết bên trong, khi bọn họ chuẩn ra hoàng thành một khắc đó, liền bị kiếm phần hung hăng chu diệt. Những người này thi thể, liền kiếm phần treo lơ lửng ở vân đường hoàng thành cửa thành, lúc này làm kinh sợ hết thể dục giả dục dị người. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bọn họ không thể không thu hồi hết thể tiểu tâm tư, bằng không, chờ đợi bọn họ, chỉ có chết. Kiếm phần vốn là lòng tràn đầy vui mừng địa trở về, nhưng biết được tần minh đánh giết bốn đại tôn giả tin tức, trong lúc nhất thời lại có chút kinh ngạc. Không thể tin được đây là thật sự, nhưng là đây là hết thể bách tính tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải nghe sai đồ vậy. Hắn liền không thể không tin. Kiếm Phần lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, biết được tần minh đang bế quan, hắn không có lập tức hiện thân, dễ dàng gây nên một ít hiểu lầm, chuẩn bị đợi được tần minh sau khi xuất quan lại yết kiến. Lần này Kiếm Phần ở hoàng cung đầy đủ đợi nửa tháng, mới đợi được tần minh xuất quan. Mượn hoàng cung cấp năm đại trận đối địch trải qua đối với tần minh mà nói phi thường hữu dụng. Nửa tháng này hắn không gần như chỉ ở khôi phục tu vi, củng cố cảnh giới, đồng thời còn tinh nghiên trận văn, khiến chính mình trận văn trình độ thành công bước vào cấp 4 hậu kỳ, có thể khắc họa ra cấp 4 thượng phẩm đại trận, nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, mang ý nghĩa tần minh đem đặt chân cấp 5 trận pháp đại sư hàng ngũ. Tại hạ giới, cấp 4 hậu kỳ trận pháp sư có thể tính là hàng đầu nhân vật, có thể nếu như thả ở thượng giới, liền cũng không thể coi là cái gì. Chỉ có cấp 5 trận pháp đại sư, mới chính thức nắm giữ cực cao địa vị Tầm thường vương đạo cảnh tuân giả, đều muốn đối với bọn họ cực kỳ cung kính. Sự tình đều làm thỏa đáng sao? Nhìn thấy kiếm phần đến đây phục mệnh, thần minh nhàn nhạt hỏi. Hết thể đều đã làm thỏa đáng, nghĩ đến ngũ trong vòng 10 năm, chắc chắn sẽ không có quốc gia dám xâm phạm đại tần một bước. Kiếm phần nghiêm nghị nói rằng, rất tốt. Tần minh gật gật đầu, hắn có thể làm được chỉ có nhiều như vậy, còn ngũ 10 năm sau, liền muốn xem khi đó đại tần có hay không có người kiệt xuất, có thể bước lên cái này gánh nặng. Theo châm cùng đi một chút đi. Tần Minh tức sắp rời đi vùng đất này, nội tâm còn có chút không muốn, muốn nhìn lại một chút. Vâng. Kiếm phần bây giờ đối với Tần Minh là thật sự phục rồi, có thể đồ tôn tồn tại, phóng tầm mắt hạ giới còn có thể tìm tới người thứ hai sao. Hơn nữa Tần Minh lần này xuất quan sau đó, tinh khí nội liễm, tự có một luồng tông sư khí độ, làm cho kiếm phần rõ ràng, Tần Minh ở trận trên đường trình độ cũng có tinh tiến, ở cấp 4 trận pháp đại sư bên trong, đều thuộc về cực kỳ lợi hại tồn tại. Cảnh này khiến kiếm phần càng thêm tin chắc ánh mắt của chính mình, nếu là tổ sư ra nhìn thấy tần minh, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, đem tần minh coi là kế thừa kiếm vương cung nhất quán ứng cử viên. Tần minh bước chậm đi ra, ven đường mọi người nhìn thấy tần minh rồn rập dưới bái, tần minh chỉ là mỉm cười, để bọn họ bình thân, bước chân của hắn, hướng đi đại tần học phủ. Đại tần học phủ, chính là tần minh tự mình dưới chỉ thành lập một tòa học phủ, ba vị lao thái sơn, hai tên cấp bốn trận pháp đại sư. Đều ở đại tần học phủ bên trong đảm nhiệm chức vụ, hơn nữa từ phong hầu, vũ thiên cửu trong ngày thường cũng thường xuyên lại đây, chỉ điểm các học viên tu hành. Bây giờ ở học phủ bên trong tu hành, là nhóm đầu tiên học viên, bọn họ từ đế quốc các nơi tới rồi, trải qua nghiêm ngặt sát hạch sau khi, mới tiến vào học phủ. Nhưng dù vậy, cũng có ngàn người, dựa theo phủ chủ tần minh yêu cầu, này trong một ngàn người, ít nhất phải có 300 tên vũ linh cường giả, còn lại người, ít nói cũng phải là linh vũ cảnh cấp trung võ sư. Vàng không. Sau khi đi ra ngoài, không được xưng chính mình là đại tần học phủ đi ra. Như vậy mục tiêu, để học phủ bên trong học viên tràn ngập căng thẳng cảm, đồng thời cũng động lực mười phần, mỗi ngày điên cuồng tu hành, bọn họ có thể không muốn trở thành lót đáy tồn tại, nếu tiến vào đại tần học phủ cao nhất, liền muốn đầy đủ lợi dụng nơi này tài nguyên, đến thực hiện tự thân võ đạo giấc mơ. Nói tới tài nguyên, đại tần học phủ tài nguyên so với hoàng cung cũng không kém nhiều, thiên hồng vực 13 quốc cùng thiên kỳ hoàng triều cống lên nô vật, đều trực tiếp cho quyền học phủ. Còn có nam sở tiên cống, cũng có hơn nửa rơi vào rồi học phủ bên trong. Cứ như vậy, học phủ bên trong tu hành tài nguyên hầu như không thiếu. Nhưng dù vậy, cũng không phải là phân phối theo nhu cầu. Muốn thu được tài nguyên, phải nhờ vào học viên chính mình đến tranh thủ. Bằng không, bọn họ căn bản không biết quý trọng những này quý giá tài nguyên. Nếu là đại tần học phủ có thể vẫn tỉ mỉ làm xuống, không biết năng lực đại tần cung cấp bao nhiêu người mới. Tần Minh chạm ở trong hư không, nhìn học phủ bên trong tình hình, trong lòng có chút cảm khái thiếu chủ mưu tính sâu xa, thuộc hạ không thể không khâm phục a Kiếm phần tự đấy lòng địa tán dương, hết thể quân chủ đều đang đeo đuổi tự thân vô thượng võ đạo, hết thể hoàng thất đều đang đeo đuổi hoàng quyền ổn định, chỉ có Tân Minh, đồng ý đem trong cung cất giấu lấy ra, đem triều đình đoạt lại tài nguyên lấy ra, cùng những người trẻ tuổi võ tu môn tu hành. Tân Minh mới 16 tuổi, ánh mắt, nhưng vượt qua rất nhiều nhân vật già cả, nhìn về phía tương lai. Tân Minh đi tới sản diễn võ phía trên, nơi đây. Là học phủ bên trong học viên luận bàn nơi, cùng cảnh giới học viên, có thể ở phía trên tranh tài, nhưng không được đưa người vào chỗ chết. Giờ khắc này đứng sàn diễn võ trên, chính là hai tên nguyên vũ cảnh 9 tầng học viên, bọn họ đều vẫn là thiếu niên răng dấp, so với tần minh còn nhỏ trên một tuổi, có thể có được bực này tu vi, đủ để chứng minh thiên phú hơn người. Này hai tên học viên chiến đấu ở tần minh trong mắt hiển nhiên quá yếu, có điều đặc sắc trình độ nhưng không kém, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu có chút không đủ ở ngoài. Những phương diện khác đều vô cùng tốt. Nhưng vào lúc này, có đạo khí tức trong nháy mắt bay lên trời, đến từ Đại Tần học phủ nơi sâu xa, rõ ràng là Lăng Vũ Hầu. Hắn nhận biết được Tần Minh đến, không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng liền đến, quay về Tần Minh cúi chào. Hoàng thúc không cần đa lễ, ở đây làm phụ chủ, cảm giác làm sao? Tần Minh cười hỏi, Đại Tần học phủ phụ chủ, hắn nhận lệnh Lăng Vũ Hầu tới đảm nhiệm, bây giờ Lăng Vũ Hầu chỉ nửa bước đã bước vào thiên nhất cảnh, tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm phụ chủ vị trí. So với triều đình việc, ở học phủ bên trong giáo dục những học viên này, đúng là khiến Lao thần vui sướng rất nhiều. Nhìn thấy những này phấn chấn phồn thịnh khuôn mặt, Lao thần đều cảm giác mình trẻ lại không ít. Lăng Vũ Hầu hàm cười nói, ở rất nhiều người xem ra, Lăng Vũ Hầu kiêm nhiệm đại tần học phủ phụ chủ, đối với phó tương quyền lực liền không cách nào hoàn toàn trường không lấy, lâu dần sẽ rời xa triều đình. Nhưng chỉ có Lăng Vũ Hầu mình mới rõ ràng, so với xử lý triều chính, ở học phủ bên trong quản lý. Là một cái càng làm cho người ta hưng phấn sự tình Hơn nữa, đợi được những học viên này đều trưởng thành Bọn họ đối với lăng vũ hầu cảm tình tất nhiên phi thường thâm hậu Học phủ chi chủ, tương đương với hết thể học viên láo sư Địa vị cao bậc nào Hoàng thúc yêu thích là tốt rồi Chấm nhìn thấy đại tần có nhiều như vậy kiệt suất tuổi trẻ tuấn kiệt Trong lòng cũng cao hứng vô cùng Tân Minh nói ra một câu láo khí hoành thu Như ông cụ non, sau khi nói xong liền chính hắn đều sướng sốt một chút Hắn so với phía dưới học viên không lớn hơn mấy tuổi, nói chuyện khí độ nhưng nghiễm nhiên không giống, hắn cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đều là bệ hạ ơn trạch. Lăng Vũ Hầu cười nói, có thời gian dẫn bọn họ đi ra ngoài rèn luyện đi, không trải qua sinh tử, chung quy không thể trở thành chân chính cường giả. Thần Minh cuối cùng lưu lại một câu nói, nên ngang rời đi. Trước 193, tranh cướp đại trận. Yêu kiếm thành, khoảng cách đại tần đế quốc ngàn tỷ lý chi diêu cũng không hề lớn nhưng cũng cực kỳ cổ lão từ xưa tới nay tòa thành trì này từng đi ra quá thật lợi hại kiếm tu nhân vật làm cho này địa kiếm tức điên thịnh phảng phất chỉnh tòa thành trì đều là một thanh sắc bén chi kiếm ngày đêm phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm mang hạ giới kiếm vương cung liền tọa lạc với nơi đây giờ khắc này tân minh cùng kiếm phần mà đến liền tới đến yêu kiếm trong thành chuẩn bị mở ra kiếm vương trong cung không gian truyền tống trận pháp đi tới thượng giới ta kiếm vương cung đại trận nhiều năm chưa từng vận dụng chỉ sợ có một ít không tròn vẹn, tiến vào thượng giới ứng làm không có vấn đề, nhưng cho tới truyền tống tới chỗ nào nhưng không biết được. Kiếm Phần chậm Dãi nói rằng: "Không sao, ngược lại ta cũng chưa nghĩ ra trước tiên đi chỗ nào." Tân Minh cười cợt, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên đường phố mọi người, yêu kiếm trong thành cũng không có nhiều người, nhưng mỗi một vị chí ít đều là đàn phủ cảnh cường giả, hơn nữa, tất cả đều tu kiếm, nắm giữ đâm thủng tất cả nhuệ khí. "Hừ, vậy thì tốt." Chờ một lúc tiến vào Kiếm Vương cung thì thiếu chủ trước tiên không nên gấp gáp, cung ở ngoài có màn kiếm, ngăn cách người ngoài tiến vào, chờ thuộc hạ triệt hồi màn kiếm, thiếu chủ lại tiến vào. Kiếm phần nói rằng, thần minh cười gật đầu. Không lâu lắm, hai người liền tới đến kiếm vương cung ở ngoài cách đó không xa, nơi đây cung điện lầu các cũng không tính nguy nga đồ sộ, nhưng cũng có tuyệt thế chi kiếm khí tràn ngập với trong không gian, làm cho tần minh con ngươi hơi nheo lại, nội tâm thắng phục, không hổ là kiếm vương nhân vật ở lại quá địa phương, bực này mạnh mẽ kiếm khí. Tuyệt không phải nhân vật tầm thường có thể ngưng tụ ra. Ngươi nói màn kiếm đây? Tân Minh năng lực nhận biết ở Kiếm Vương cung ở ngoài hơi đảo qua một chút, nhưng không có phát hiện cái gọi là màn kiếm, nhất thời mở miệng hỏi. Kiếm phần sắc hơi biến ảo lại, hiển nhiên cũng là nhận ra được không đúng, bàn tay của hắn cách không rõ ra, phảng phất có nhuệ tiếng khóc truyền ra, nhưng Kiếm Vương cung ở ngoài nhưng tất cả như thường, cũng không có cái gọi là màn kiếm tồn tại. Bình thường thế lực lớn bố trí ở kiến trúc chu vi màn ánh sáng, gặp phải không rõ lai lịch người cùng công kích đột kích gây rối liền sẽ tự động tỏa ra nhưng kiếm phần công kích rẹt qua khu vực kia màn kiếm nhưng chưa xuất hiện chuyện này ý nghĩa là màn kiếm xuất hiện vấn đề xem ra có người sấn lao phu không ở tiến vào kiếm vương cung kiếm phần vẻ mặt lấp lóe lại thiên nhất cảnh cấp trung trở xuống công kích nay màn kiếm đều có thể ngăn cản thế nhưng thiên nhất cảnh cấp cao vũ quân sức mạnh liền đủ để phá hủy màn kiếm này hạ giới còn có nhiều như vậy cấp cao vũ quân sao tân minh vẻ mặt lóe lên Ở bề ngoài hạ giới, bên trong cấp thấp vũ quân chính là tuyệt đối vương giả, nhưng mà, thực sự là như vậy sao? Nên có, vạn năm trước hạ giới còn có vương đạo cảnh tuân giả, tương tự kiếm vương cung thế lực, cũng tuyệt đối không chỉ một tòa, bọn họ trong ngày thường không hiện ra, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đã tiêu vong. Bọn họ ẩn nấp trên đời người không biết địa phương, ngủ đông mấy ngàn năm, hiện nay nhưng ngồi không yên, muốn đi ra đi động đậy. Kiếm phần lạnh lẽo địa nói rằng... Nếu như bọn họ nắm giữ sương bá hạ giới sức mạnh, vì sao cần ngủ đông đến hôm nay?" Thần Minh không rõ, bởi vì thiên địa này thay đổi. Kiếm phần thở dài một tiếng, vạn năm trước đây, vùng thế giới này còn có thể cho phép võ giả tu hành đến tôn giả cảnh giới, nhưng này vạn năm đến, bởi nguyên khí nhật thưa dần cùng thiên địa pháp tắc áp chế, liền thiên nhất cảnh đều rất khó đột phá. Như Tần Vũ đại đế như vậy kinh diễm tuyệt mỗi người, chung quy là thế gian vô song. Bởi vậy, rất nhiều ngày xưa cường thịnh thế lực đều lựa chọn ẩn lui, lấy tuyệt thế trận pháp thủ hộ bọn họ vị trí nơi, lại dựa vào đăng dược, khiến cho bọn họ có thể bằng quan, kéo dài tuổi thọ. Mà một khi bọn họ rời đi vị trí thế lực, không có trận pháp bảo vệ, bọn họ thì sẽ nhiễm hồng trần khí tức, không cách nào duy trì ở trong tông môn dài lâu tuổi thọ. Dù vậy, những tôn giả kia cấp bậc lão quái vật e sợ cũng đã sớm chết tuyệt. Bọn họ tới đây, phải làm là muốn muốn mượn ta kiếm vương cung trận pháp đi tới thượng giới, hiển nhiên nếu là bọn họ vẫn cứ có tôn giả cấp bậc cường giả đủ để trực tiếp nổ ra một con đường đi tới thượng giới, vương đạo cảnh cường giả bản thân liền đủ để phá tan hạ giới hạn chế, kiếm phần làm cho tần minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra nhìn chằm chằm kiếm vương cung không gian đại trận cũng không chỉ hắn một người, còn có những thế lực khác cường giả đều muốn mượn đường đi tới thượng giới, bọn họ nguyên muốn chờ chờ thiên địa lại một lần kịch biến, kịch biến đến đủ khiến vũ quân đột phá đến vương đạo cảnh, nhưng mà vung thế giới này để bọn họ thất vọng rồi. Hơn nữa, tốt nhất thời cơ từ lúc 10 ngày trước liền qua khứ, những này đến đây ta kiếm vương cung người, phải làm là bỏ qua ngày ấy, cho nên đến đây ta kiếm vương cung. Nếu là bọn họ kiên trì chờ đợi ta trở về, khẩn cầu ta đem không gian đại trận mượn bọn họ dùng một lát, ta có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ, bọn họ sẽ rách màn kiếm, như đồng đối với ta kiếm vương cung khai chiến, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Hú hồ, thời cơ tốt nhất đã qua, ta kiếm vương cung cũng không cách nào quá nhiều người vượt giới, hai, ba người, đã là cực hạn. Kiếm phần nói rằng, thời cơ tốt nhất, thần minh mắt sáng lên, thời cơ tốt nhất, càng ở mười ngày trước. Không sai, nửa tháng trước, giới bích xuất hiện nhỏ bé vết nước, lúc này mới làm cho thượng giới thế lực cấp độ bá chủ có thể thừa dịp, phái ra vương đạo cảnh tôn giả hạ giới, nhưng bọn họ cũng chỉ có tam thiên thời gian, tam thiên qua đi, liền coi như bọn họ là tôn giả, cũng không cách nào rời đi. Kiếm phần từ tốn nói, mà thuộc hạ sở dĩ không cùng thiếu chủ báo cáo việc này chính là bởi vì ta kiếm vương cùng cung điện bản thân chính là trí bảo dù cho không gian phong cấm cũng có thể bổ ra một con đường đến đây là tổ sư gia lưu đã hạ thủ đoạn Tân minh khẽ vút cằm đối với kiếm vương kính phục tình lại sâu sắc thêm mấy phần không hổ là vương đạo cảnh đỉnh cao cường giả lấy cung điện làm kiếm cùng không gian đại trận cùng hiển uy cũng có thể bổ ra một con đường đến bọn họ nhanh chân đến trước có thể hay không đã khởi động đại trận Thần Minh có chút bận tâm. Không cần phải lo lắng, này không gian đại trận chỉ có bằng vào ta Kiếm Vương cung bí thuật thôi thúc, mới vừa có khả năng khởi động, huống hồ ta kiếm vương trong cung cơ quan tầng tầng, bọn họ dù cho giết vào, cũng chưa chắc có thể đi tới không gian đại trận. Bất kể nói thế nào, tiếp theo một trận đại chiến là không thể tránh được. Kiếm Phần Mở miệng nói, tiếp theo, kính xin thiếu chủ đi theo thuộc hạ phía sau, để tránh khỏi phát động cơ quan. Được. Thần Minh gật đầu. Trong phút chốc, Kiếm phần trước mặt tràn ngập vô cùng sắc bén kiếm khí, càng hội tụ thành một thanh kiếm sắc, ở phía trước gào thét, kiếm phần cùng tần minh hai người đi theo lợi kiếm sau khi, hướng về kiếm vương cung nơi sâu xa đi đến. Dọc theo đường đi, tần minh nhìn thấy không ít thi thể, đều là bị lợi kiếm chém giết mà chết, có người thậm chí là thiên nhất cảnh đỉnh cao vũ quân, thực lực siêu phàm, nhưng nhưng vẫn bị loạn kiếm chu diệt, có thể thấy được này kiếm vương trong cung bộ hung hiểm. Dù cho bây giờ chỉ còn dư lại kiếm phần một người. Này kiếm vương cung vẫn cứ không thể dễ dàng can phạm, bằng không, coi như là đỉnh cao vũ quân, như thế muốn ngã xuống ở trong đó. Lợi kiếm run rẩy, đột nhiên bắn mạnh mà ra, tần minh cùng kiếm phần bước chân cũng điên cuồng đạp động, rất nhanh đi tới kiếm vương cung đất nằm cốt, không gian truyền tống đại trợ. Vâng ca, một dấu bàn tay quét ngang mà đến, đem thanh kiếm bén kia tại chỗ chấn động thành một phấn, tần minh con người khoát nhiên động lại lên, chỉ thấy mấy tôn vũ quân cảnh giới cường giả đứng ở đây, quay chung quanh không gian trận pháp Nhìn thấy Tần mình cùng kiếm phần đến đây, đều là lộ ra ánh mắt bất thiện. Kim Giáp Tông, Ma Đao môn, còn có Nghiêm gia. Không nghĩ tới, các ngươi đều còn chưa có chết tuyệt. Kiếm phần cảm nhận được nơi đây các cường giả tràn ngập ra khí tức, rất nhanh đoán được lai lịch của những người này, ở vạn năm trước đây, những người này lai lịch, đủ để hủ chết người. Không nghĩ tới kiếm vương cung cũng còn có người sống sót, đúng là rất làm người bất ngờ. Kim Giáp Tông cấp cao Vũ Quân lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể của hắn mặt ngoài phảng phất rất lên một tầng kim hôi làm cho hắn sáng sủa cực kỳ, như một vị hoàng kim chiến thần giống như, sức chiến đấu cứng rắn không thể phá vỡ. Tới thật đúng lúc, Kính xin Đạo Hữu mở ra này không gian đại trận, đưa chúng ta đi tới thượng giới. Ma Đao môn đỉnh cao vũ quân phun ra giọng nói lạnh lùng, đồng thời cất bước mà ra, ma quang hừng hực, phảng phất kiếm phần nói cái không tự, hắn liền muốn động thủ, đem tần Minh chu diện. Nghiêm gia đỉnh cao vũ quân đúng là nhìn khá là hiền lành, nhưng này cùng thiện sau lưng ẩn giấu sát ý, lại làm cho người không thể không phòng. Chư vị mạnh mẽ xông vào ta kiếm vương cung, còn muốn muốn Lao Phu đến cho các ngươi mở ra trận pháp, này tính toán mưu đổ đánh cho vẫn đúng là được, đáng tiếc, thứ Lao Phu không thể ra sức. Kiếm phần lệnh lùng nói rằng, hai con mắt của hắn phảng phất đều đang phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm mang, làm cho còn lại ba thế lực lớn chi nhận sắc mặt phất lệnh. Chỉ nghe ma đao môn đỉnh cao ma quân sắc mặt bên trong hiện ra ý lệnh, nói như thế, ngươi liền không có một chút tác dụng nào, như vậy, lưu ngươi cần gì dùng? Dứt lời! Ma đao môn mấy tên ma quân bóng người lấp lóe, từng vị ma đao tỏa ra sát ý, cả vùng không gian như hóa thành luyện ngục giống như vậy, khủng bố sát phạt công kích hướng về kiếm phần đánh tới. Kiếm phần ánh mắt run lên, nhưng không có sợ hãi, phất tay đánh ra một mặt lại một mặt hừng hực màn kiếm, sắc bén vô cùng, hướng về cái kia từng vị ma đao mang theo mà đi, muốn xé rách tất cả. Kim giáp tông người cũng không có nhàn rỗi, trong phút chốc, một vị cấp cao vũ quân tắm rửa kim sắc quang hoa mà ra, phảng phất cả người thân thể đều do thần binh lợi khí đúc ra. Hắn há mồm phun ra một cái sắc bén trường thương, hướng về tần minh tiêu diệt mà đi. Tần minh bóng người lóe lên, không cực thiên giáp trong nháy mắt an mặc trên người, trong giây lát đó, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thủ trưởng nắm chặt, lại đem thanh trường thường kia bẻ gãy. Sau đó hắn một bước bước ra, trong nháy mắt giáng lâm ở cái kia kim giáp tông vũ quân trước người, một quyền đánh giết mà ra. Sức mạnh của cái chết hòa vào đòn đánh này, lại đem vị này kim giáp tông vũ quân giáp vàng nổ đến nát tan, sức mạnh kinh khủng chấn động vào trái tim của hắn. Đem. hắn triệt để tiêu diệt đi đến, còn lại kim giáp tông vũ quân vẻ mặt khó coi, ma đao môn ma quân cùng kiếm phần chiến đấu đều còn hoàn hảo, bọn họ kim giáp tông mới ra tay đối phó một thiên nhất cảnh ba tầng tiểu tử mà thôi, càng bị dây dết một người, này không phải là quá hào quang chiến tích, tiểu tử này áo giáp có gì đó quái lạ, cùng tiến lên, đem bộ áo giáp này đoạt đến, kim giáp tông đỉnh cao vũ quân lệnh lèo nói rằng, thân thể của hắn trải rộng kim chi thảo phạt sức mạnh, cường đại đến ngông cuồng tự đại, hướng về tần minh đạp bước đi đến như một vị cổ chi thần bình tiêu diệt hạ xuống, phải đem Tần Minh xé rách đến nát tan. Cùng lúc đó, còn lại Kim Giáp tông vũ quân cũng rồn dập bước chậm mà ra, từng đạo từng đạo chói mắt kim sắc hào quang soi sáng thiên địa, khủng bố sát ý tất cả đều đánh về phía Tần Minh. Chương 194: Đại trận mở ra. Kim Giáp tông người tu vi đều ở cấp cao vũ quân hàng ngũ, lần lượt từng bóng người lấp lóe, vồ giết về phía Tần Minh, khủng bố kim chi thảo phạt sức mạnh đủ để đem Tần Minh thân thể phá tan thành từng mảnh. Tần Minh nhưng không có quá nhiều sợ hãi, triển khai Ngự Thiên Long Quyền, phảng phất chân long ra biển, rồng gầm cửu thiên, ánh quyền bên trên mang theo bốn hệ thế lực lớn lượng, nhân hoàng lực lượng, chiến đấu tư thế đều đều tỏa ra, làm cho mỗi một quyền phảng phất đều nắm giữ cái thế thần uy, nghiền ép tất cả. Những kim giáp tông đó vũ quân trong thần sắc hiện lên vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, chỉ là Thiên Nhất Cảnh ba tầng người có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, bọn họ cùng Tần Minh điên cuồng đấu, nhưng chiếm không đến bất kỳ thượng phòng, sức mạnh của đối phương đủ mà đối kháng bọn họ. Ma đao môn cùng kiếm phần chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt, từng vị ma đao cách không sát phạt, không gian đều bị chém đứt, nhưng kiếm phần nhưng đi khắp với vô số ma đao trung gian, vung lên trường kiếm, chém ra vô tận kiếm mang, kiếm khí cuồn cuộn, làm cho cả tòa kiếm vương cung đều đang rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ nát đi đến. Nghiêm gia cường giả tựa hồ khá là bình tĩnh, đã thấy ma đao môn đỉnh cao ma quân hơi lườm bọn hắn, cười lạnh nói, "Nghiêm gia người khi nào tu hành rụt đầu ô quyệt?" Đứng ở một bên tránh mà không chiếm, thật là có nhục nghiêm gia tổ tiên phong độ. Kim giáp tông đỉnh cao vũ quân liếc mắt nhìn nghiêm gia các cường, giả, dù chưa nói cái gì, nhưng trong ánh mắt ý lạnh, cũng đã nói rõ bọn họ không thích. Hai người bọn họ đại tông môn ở đây đấu sức kiếm vương cung dư nghiệt, nghiêm gia nhưng muốn tỏa thu ngư ông thủ lợi, đổi làm ai cũng sẽ khó chịu. Hai phái đạo huynh hiểu lầm tại hạ. Ta nghiêm gia chỉ là tin tưởng hai phái đạo huynh phong độ tuyệt thế, cho rằng có hai phái đạo huynh ở, đủ để chấn áp tất cả địch thủ cũng không phải là có ý định tranh chiến. Nếu hai phái đạo huynh hy vọng ta nghiêm gia ra tay, cũng không thể tiếp tục sống chết mặc bay. nghiêm gia đỉnh cao vũ quân mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng lo lắng kiếm phần chết rồi, hắn nghiêm gia sẽ gặp đến ma đao môn cùng kim giáp tông liên thủ áp chế. bởi vậy, cũng không thể không phái gia cường giả phân biệt giết hướng về tần minh cùng kiếm phần. hai vị bảy tầng cảnh nghiêm gia vũ quân đột nhiên ra hiện sau lưng tần minh, trên người bọn họ tràn ngập sấm sét khí tức, phảng phất có điện xà ở trên người bọn họ múa tung. Bàn tay của bọn họ bên trên tràn ngập cuồng bạo lôi đình ánh sáng, trong nháy mắt hướng về Tần Minh chân tiếp tục giết. Tần Minh song trưởng đẩy ngang về phía trước, Toái Tâm Chỉ cùng Ngự Thiên Long Quyền đồng thời tỏa ra giết ra, lập tức có một vị Kim Giáp Tông Vũ quân bị Toái Tâm Chỉ động xuyên liếu trái tim, sinh Cơ Đoạn Tuyệt. Chậm Tần Minh đột nhiên quay đầu lại, trong tay hiện lên Vũ Binh Lợi Kiếm, sử dụng tới Thiên Vân Kiếm Quyết nộ phạt mà ra. Nghiêm gia Vũ quân vốn định muốn đánh lén Tần Minh, nhưng Tần Minh năng lực nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Phủ hồ hai người này sức chiến đấu kém xa lúc này Tần Minh, hắn thiên vấn kiếm quyết hoành ép xuống dưới, Phảng phất có vô tận lợi kiếm đồng thời khẩn nhìn bọn hắn chằm chằm, kiếm khí cắt ra không gian, bị ánh chớp nhấn chìm, nhưng nhưng không cách nào ngăn cản Tần Minh kiếm mang, chỉ nghe hai đạo xì xì tiếng vang truyền ra, kiếm khí cắt rời hai vị nghiêm gia vũ quân nhất hậu, để thân thể của bọn họ hướng về phía dưới rơi xuống. Phủ thêm không cực thiên giáp Tần Minh, tu vi vốn ngay ở thiên nhất cảnh đỉnh cao, bốn hệ đại thế đều vào hậu kỳ. Sức chiến đấu sẽ không thua cho bình thường 9 tầng cảnh vũ quân, hơn nữa hắn triển khai thần thông sức mạnh đều vì tuyệt học, 7 tầng cảnh vũ quân, mặc dù sức mạnh quần bạo, vẫn không phải là đối thủ của Tần Minh. Chu diệt hai vị nghiêm gia vũ quân sau khi, Tần Minh lần thứ 2 về xoay người, trường kiếm trong tay lực bổ về phía trước, ánh kiếm bao phủ phía trước mấy tên kim giáp tông vũ quân, cái kia đỉnh cao vũ quân trong miệng phát sinh trường tiếng khóc, lập tức hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang, đột nhiên hướng về Tần Minh vồ giết tới. vổ Cái kia đỉnh cao vũ quân tự thân liền như đồng một vị mạnh mẽ đến cực điểm vũ binh, thân thể phòng ngự cùng thảo phạt sức mạnh tất cả đều cường hãn, hắn không cần bất kỳ binh khí, liền cùng Tần Minh trưởng kiếm chạm va vào nhau, kim quang cùng kiếm mang đan dện, phát sinh tiếng vang chói tai, dường như muốn đem không gian cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Không bố một đòn giết ra, cái kia đỉnh cao vũ quân trong mắt lộ ra ngông cuồng tự đại phong mang, bóng người lấp loé, chúa tể thảo phạt, thủ trưởng đập đánh rơi xuống, thả ra sức mạnh vô cùng to lớn. Tần Minh quanh thân tầng không gian tầng phá nát, này Cố Thảo phạt vai quá mạnh, liền không gian đều không thể chịu đựng. Các ngươi những này sống mấy ngàn niên láo quái vật, bắt nạt như vậy một người trẻ tuổi, có thể hay không quá vô liêm sỉ. Kiếm Phần có chút bận tâm Tần Minh an nguy, dù sao này Kim Giáp Tông bản thân công pháp thần thông liền cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa này đỉnh cao vũ quân thế lực lượng lượng đã viên mãn, tuyệt đối là vũ quân cảnh giới cường giả đỉnh cao. ở Thiên Nhất Cảnh có thể nói khó gặp đối thủ, Tần Minh gặp vỡ hán, tất nhiên là khổ chiến. Ngươi trước tiên lo lắng một hồi tính mạng của chính mình đi. Ma đao môn ma quân nhân vật âm cười gần đạo, ma đao đầy trời, mang theo luyện ngục chi hỏa, cháy lưng hực, chém về phía kiếm phần. Kiếm phần gào thét, kiếm khí thao thiên, hắn quanh thân hiện ra một vệt ánh sáng bạc có ánh kiếm hà. Theo bước tiến của hắn bứt ra, kiếm hà cuốn lấy thiên địa, đem hết thể ma đao đều cuốn vào giữa sông, trong đó kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đem hết thể ma đao đều cắn giết thành bụi phấn. Không sai, nên suy tính một chút chính ngươi an uy. Nghiêm gia đỉnh cao vũ quân nổ ra đáng sợ lôi tôn cánh tay, bạo ngược lôi đỉnh khí tức không biết nổ tung bao nhiêu tòa kiếm vương cung cung điện lầu các, chỉ có đại trận cái khác một tòa cung điện trước sau ngật đứng ở đó nhi, chưa từng bị lay động nửa phần. Chỉ tiếc này nghiêm gia vũ quân chỉ lo ra tay, không có để ý công kích mình dư âm, bằng không, tất nhiên có thể từ trong cung điện này nhìn lén ra một ít huyền bí đến. Kiếm phần chém xuống một kiếm, phải đem cái kia lôi đỉnh cánh tay chém ra, nhưng này lôi tôn cánh tay nhưng trong nháy mắt nổ tung làm cho kiếm phần trưởng kiếm đều bị nổ thành bột phấn, cuốn bá vô biên sức mạnh chấn động đến mức kiếm phần phun ra một ngụm máu đến. Tân Minh nhìn thấy kiếm phần có chút không chống đỡ nổi, vẻ mặt đột nhiên trở nên sắc bén lên, xem ra không thể lại bồi các ngươi chơi tiếp. Bồi chơi. Kim Giáp Tông đỉnh cao vũ quân nghe vậy sững sở, lập tức cười gần lại, ngươi tiểu tử này nói chuyện rất thú vị, tiếp theo việc sẽ càng thú vị. Tân Minh lánh đạo mở miệng đã thấy Kim Giáp Tông vũ quân cường giả đồng thời bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng công kích dường như từng vị giáp vàng chiến thần đánh giết mà đến, đặc biệt là cái kia đỉnh cao vũ quân, tốc độ càng thị phi phàm, không ngừng lấp loe tiến lên, giết ra cực sự khủng bố kim hình sức mạnh, như từng đạo từng đạo thẩm phán chi kiếm giáng lâm, phải đem tần minh áo giáp xé rách. trong phút chốc, tần minh thủ trưởng run lên, nhất đạo hào quang đỏ ngầu trong nháy mắt hét giận dữ lao ra, dường như một tia chớp giống như lấy cực tốc tiến lên, cái kia xông lên đằng trước nhất đỉnh cao vũ quân, càng không kịp làm ra phản ứng. Bị hào quang màu đỏ ngòm này động xuyên liễu đầu lâu, một đòn giết chết đi đến đỉnh cao vũ quân bị giết một màn, lập tức chấn động rồi còn lại mọi người, bọn họ nhìn về phía tần minh bước chân ngừng lại, ngơ ngác mà nhìn vị này màu máu bảo kiếm, không biết nên ứng đối ra sao. Huyết hoàng kiếm đem này đỉnh cao vũ quân chu diệt, màu máu sợi tơ đưa vào trong cơ thể hắn, phải đem dòng máu của hắn rút khô. Nhưng mà huyết hoàng kiếm đã uống qua tôn giả máu, chỉ là đỉnh cao vũ quân huyết đã không cách nào thỏa mãn nó. Chỉ thấy huyết hoàng kiếm vang lên con con, trong thời gian ngắn giết hướng về phía còn lại Kim Giáp Tông Vũ Quân. Những này kim giáp tông vũ quân dồn dập thả ra tốt nhất phòng ngự trạng thái, phảng phất tự thân chính là không gì phá nổi tấm khiên giống như, nhưng vẫn cứ không cách nào ngăn cản huyết hoàng kiếm công kích, chỉ thấy huyết hoàng kiếm kiếm thế bổ xung dưới, không gian bị đánh nát, cái kia từng vị kim giáp tông cấp cao vũ quân thân thể như rơm dạ giống như bị cắt ra, huyết hoàng kiếm ở trong chốc lát liền rút khô dòng máu của bọn họ, yêu gì ánh sáng lóng lánh mà qua, nhưng nói nhưng không vừa. Lòng, hướng về kiếm phần vị trí chiến trường sát phạt quá khứ. Kiếm phần đã sớm được tần minh truyền âm, hắn ra sức một đòn, kiếm khí dập tắt chư thiên, bóng người trật lui, đi tới tần minh bên cạnh. Đợi đến kiếm phần thoát thân, ma đao môn cùng nghiêm gia cường giả mới phát hiện kim giáp tông người càng bị người trong nháy mắt giết chết, mà nhất đạo hào quang đỏ ngầu, chính hướng về bọn họ bạo thiểm mà đến, để con mắt của bọn họ không tự chủ được địa động lại lên. Thật yêu kiếm. Ma Đao Môn Ma Quân nhìn thấy Huyết Hoàng Kiếm uống máu một màn đều là không nhịn được kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, kiếm này quá mức yêu tả, để bọn họ cũng vì đó kiên kỵ. Thoáng qua, Huyết Hoàng Kiếm gào thét mà tới, cùng loạn kiếm ý cồn cồn đập ra, làm cho Ma Đao Môn cùng nghiêm gia cường giả đồng thời đạp bước mà ra, Ma khoảng cách đao chém xuống, lôi đỉnh quả cầu ánh sáng đánh giết về phía trước, phải đem Huyết Hoàng Kiếm phá hủy. Nhưng mà, Huyết Hoàng Kiếm liền tôn giả đều tránh qua, những này vũ quân cấp độ công kích, mặc dù thanh thế hùng vĩ thì lại làm sao có thể đối với huyết hoàng kiếm sản sinh ảnh hưởng? Như đồng nhất đạo huyết chi nhanh như tia chớp cắt ra thương hùng, huyết hoàng kiếm kiếm thế muốn ép vỡ tất cả, ma khoảng cách đao vỡ tan, lôi đỉnh quả cầu ánh sáng bị hào quang đỏ ngầu nuốt hết, vô cùng vô tận hào quang đỏ ngầu trực tiếp bao phủ một phương hư không, đầy trời mưa máu vương xuống đến, ma đao môn đỉnh cao ma quân vẻ mặt đột nhiên biến, muốn lui lại, nhưng giờ khắc này làm sao còn đi được? Hào quang đỏ ngầu bao trùm nơi, tất cả đều bị cầm cố, không cách nào rời đi. Nghiêm gia cường giả mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng dày đặc ánh chớp, muốn muốn mượn sức mạnh sấm sét bảo vệ bản thân, nhưng vương xuống đến mưa máu nhưng động xuyên liễu tất cả, như lợi kiếm giống như đâm vào những nảy vũ quân thân thể, hủy hóa thân thể của bọn họ. Huyết lực lượng lượng, hủy hóa lực lượng. Huyết hoàng kiếm tựa hồ đã xem thường ẩm những cường giả này máu, trực tiếp lấy hung hăng công kích chu diệt bọn họ, đưa bọn họ trên tây thiên. Liên kim giáp tông vũ quân cũng không ngăn nổi huyết hoàng kiếm đánh giết, chớ đừng nói chi là ma đao môn cùng nghiêm gia, rất nhanh. Này hai thế lực lớn người, liền bị Huyết Hoàng kiếm chém giết sạch sẽ. Liền ngay cả cái kia hai vị đỉnh cao vũ quân đều trốn không ra, bị Huyết Hoàng kiếm vừa ý, hút khô rồi bọn họ tiên huyết. Kiếm này, sớm muộn có một ngày, có thể trở thành là chân chính hoàng giả chi kiếm, hoặc là nói, kiếm bên trong hoàng giả. Kiếm phần lẩm bẩm, Huyết Hoàng kiếm hiện lộ ra huy lực, đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, như ngày đó thí sát Ân Lâm thời gian kiếm phần ở đây, e sợ hôm nay liền sẽ không như vậy kinh ngạc đồng thời hắn cũng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt ngày đó ở Kiều Đũ Sơn trước hắn chưa từng cùng Tần Minh đấu sức, bằng không hắn lao huyết cũng phải bị huyết hoàng kiếm rút khô. lo lắng làm gì, mở ra không gian đại trận đi. Thần Minh quay về kiếm phần cười nói, kiếm phần gật đầu, trong phút chốc bàn tay của hắn kìm ở không gian phía trên đại trận, phảng phất có đồ án cổ lão từ kiếm phần lòng bàn tay tỏa ra dấu ấn ở phía trên đại trận, lập tức chỉ thấy đại trận kia chậm rãi chuyển động lên, tràn ngập ra thái cổ khí tức bao phủ thiên cung. Trước 195, Quyên Yêu Thành. Thượng giới, Quyên Yêu Thành. Cũng không biết ở không gian đường hầm bên trong đợi bao lâu Tần Minh, rốt cục đi tới Thượng giới, mà hắn dáng lâm nơi, tên cứ gọi Quyên Yêu Thành, chỉ là mênh ngông Thượng giới một tòa thành trí thôi. Nhưng này một tòa thành trí, lại làm cho Tần Minh nội tâm chấn động không ngớt, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trên đường phố có như thế nhiều vũ quân cường giả cất bước, những này đặt ở hạ giới có thể tạo thành vô địch quân đoàn nhân vật lợi hại, ở chỗ này lại có vẻ như vậy phổ thông. Ma quên lưu thành, còn cũng không phải là thượng giới chủ thành, có thể tưởng tượng được, những chủ thành kia sẽ cường thịnh đến đâu. Thượng giới minh mông vô tận, phân là nhân loại cương vực, man hoang yêu vực cùng tịch diệt ma vực. Trong đó, nhân loại cương vực bao la nhất, có 9 chủ thành lớn, hợp Xưng, Cựu Châu thành. Kiếm Phần ở một bên giới thiệu, những này, kiếm vương cung trong điện tịch đều tảng ghi chép, đối với kiếm Phần tới nói cũng không xa lạ gì. Cựu Châu thành, tân minh trong con người né qua nhất đạo phong mang, này 9 tòa chủ thành Phải làm mới là thượng giới nhân loại cương vực hạt nhân đi. Tại hạ giới thời gian, Tần Minh liền nghe nói qua Vân Châu Thành cùng Vũ Châu Thành, Thiên Hành Kiếm Tông, Thánh Nguyên Tông trở thế lực cấp độ bá chủ đều ở Vân Châu Thành. Còn U Châu Thành, tựa hồ tồn tại đều là một ít âm lánh thích giết chóc võ tu, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Khoảng cách Quyên U Thành gần nhất chủ thành, chính là Quảng Châu Thành. Từ người qua đường trong miệng, Tần Minh biết được Quyên U Thành thuộc về Quảng Châu Thành lệ thuộc thành trì, nơi đây rất nhiều thế lực đều cùng cuồng châu trong thành thế lực cấp độ bá chủ có vô số liên hệ. Thiếu chủ, ý thuộc hạ xem, có thể hiện tại quên ưu thành nghỉ ngơi một thời gian, vừa đến có thể mượn cơ hội hoàn thiện tự thân căn cơ, thứ hai cũng biết đánh nhau tham một hồi bây giờ thượng giới thế cuộc. Kiếm phần đề nghị. Tân Minh gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn mau sớm nhìn thấy mộ dung hàm, nhưng là lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ liền mộ dung thế gia cửa lớn cũng không vào được, mà hắn cần làm, vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Mới tới thượng giới. Hắn cũng cảm nhận được này giới thiên địa nguyên khí sắc thực so với hạ giới đầy đủ nhiều lắm, hơn nữa, tựa hồ thiếu hụt từ nơi sâu xa một ít áp chế cảm. Này áp chế cảm tại hạ giới cảm thụ cũng không rõ ràng, ngược lại là đến rồi thượng giới, so sánh với đó trái lại thể hiện ra trước kia áp chế. Tân Minh cùng kiếm phần rất nhanh liền tìm tới một cái khách sạn, làm tốt thủ tục chủ tiến vào. Hai người bọn họ vẫn chưa gây nên bất luận người nào chú ý, dù sao quên yêu trong thành cũng không thiếu thiên nhất cảnh vũ quân tương tự kiếm phần bực này cảnh giới đỉnh cao vũ quân quyến ưu trong thành tuy tương đối hơi ít nhưng nói tóm lại cũng không tính khăn hiếm sau khi vào phòng tần minh lấy ra lúc trước ở trên đường mua được cửu châu thành địa đồ không khỏi cười khổ nguyên lai like, cùng châu thành cự li vân châu thành nhưng lại không có so với xa xôi có thể nói phân biệt ở nhân loại cương vực đối ứng với nhau góc vân châu thành ở tây bắc phương hướng cùng châu thành thì lại ở đông nam phương hướng khoảng cách man hoang yêu vực rất gần còn mộ dung thế gia vị trí lâm châu thành Nhưng là ở Vân Châu thành bên bờ, chính Bắc Phương hướng về. Chín chủ thành lớn, phân biệt ở chín hào phóng vị, là vì chấn thủ nhân loại cương vực sao? Tân Minh ánh mắt lộ ra sắc bén vẻ, tam đại cương vực lẫn nhau trong lúc đó cũng không tính hòa thuận. Nếu như phương nào nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, e sợ đều sẽ lập tức đem những cái khác hai đại cương vực chiếm đoạt hạ xuống. Chín chủ thành lớn bên trong ở lại 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ, kỳ thực là nhân loại cương vực hàng đầu sức mạnh, có phụ trách bảo vệ thượng giới nghĩa vụ. Chính chủ thành lớn đất nòng cốt, là Thiên Châu Thành. Tân Minh nhìn về phía trên bản đồ nhân loại cương vực hạt nhân chủ thành, Thiên Châu Thành, trong đó có một tòa thế lực cấp độ bá chủ gây nên tần Minh quan tâm, Thiên Mệnh Môn. Này thế lực rất nạo khí, càng lấy mệnh trời hai chữ làm tên, chẳng lẽ không sợ cái khác thế lực cấp độ bá chủ không phục sao? Tân Minh cười nhạt nói. Kiếm phần hơi mỉm cười nói, Thiên Mệnh Môn, không phải là tầm thường thế lực cấp độ bá chủ, truyền thừa của bọn họ nhưng là cực kỳ cửu viễn. Có thể truy tố đến thái sơ thời kỳ, ngoại trừ bản thân gốc gác phi thường thâm hậu, có vô số cường giả bên ngoài, thiên mệnh môn môn chủ, lịch nhâm thiên mệnh lão nhân, đều am hiểu nhòm ngó thiên cơ, có thể nhìn thấy một góc tương lai, biết được mây gió biến ảo, bởi vậy, không có thế lực cấp độ bá chủ sẽ dễ dàng đắc tội thiên mệnh môn. Thì ra là như vậy. Tân Minh gật đầu, này thiên mệnh môn cũng không phải là tự xưng mệnh trời, mà là có thể nhòm ngó mệnh trời, chẳng trách có thể ở tại cửu châu thành hạt nhân chủ thành có thể từ thái sơ truyền thừa cho tới bây giờ thế lực cấp độ bá chủ, há lại là phản tục Có thể ở thiên châu xây thành lập căn cơ, đều có khó có thể tưởng tượng gấp gáp cực kỳ cổ lão ngoại trừ thiên châu thành bên ngoài, cái khác chủ thành, tương tự cũng có cực sự khủng bố cổ lão thế lực. So sánh với đó, vân châu thành ở cựu châu trong thành, kỳ thực là thuộc về thiên nhược tồn tại. Kiếm phần khách quan điệu nói rằng, so với những kia truyền thừa vô số năm tháng tông môn, thế gia tới nói, Vân Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ liền có vẻ yếu đi rất nhiều. Đặc biệt là những kia từng sinh ra đại đế thế lực, càng là trải qua huy hoàng lóng ánh năm tháng, tầm thường thế lực cấp độ bá chủ làm sao so sánh cùng nhau. Đại thể hiểu rõ thượng giới cách cục phân bố sau khi, Tân Minh liền bắt đầu rồi tự thân tu hành. Khách sạn này kiến tạo đến cực kỳ xảo diệu, mỗi một gian phòng đều độc lập tồn tại, ở ngoài người không thể dễ dàng quấy rối, khiến trong phòng người có thể chuyên tâm tu hành. Hoàn thiện tự mình căn cơ, cần một lần nữa trở lại sao? Tân Minh trong lòng lẩm bẩm, lực chiến đấu của hắn tại hạ giới thuộc về cực sự mạnh mẽ, nhưng ở thượng giới nhưng là không hẳn. Cần hoàn thiện tự thân đạo cơ mới có thể làm được. Không cần làm lại từ đầu, nhưng trước mỗi một cảnh giới, ngươi đều muốn lấy chân võ đế điển đối ứng với nhau hồ sơ đến một lần nữa vận chuyển một lần. Ngươi tu hành chính là đế cấp công pháp, bản thân liền cực kỳ hoàn thiện, dù cho thiên địa pháp tắc có khuyết cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Có điều ngươi hiện tại đã bước vào thiên nhất cảnh, thiên nhân hợp nhất Chỉ cần đem thiên nhất cảnh tầng thứ này sức mạnh một lần nữa tu hành một lần liền có thể, khiến sức mạnh của ngươi có thể bị vùng thế giới này hòa vào nhau. Tần Minh trong đầu, vang lên hệ thống âm thanh, nói cho Tần Minh phải làm làm sao tái tạo chính mình căn cơ, làm cho Tần Minh êm thầm gật đầu, chợt quá chú tâm vùi đầu vào tu hành ở trong đi. Chân võ đế điển đối với mỗi một cảnh giới đều có cuốn một cái, ghi chép tu hành này một cảnh áo nghĩa, thượng giới thiên địa pháp tắc tương đối hoàn chỉnh. Nhưng tần minh lần thứ hai vận chuyển mỗi một quyển tu hành con đường thì nhất thời nhận ra được chỗ bất động. Đầu tiên là nguyên vũ cảnh, làm bước vào này một cảnh thì tần minh trong cơ thể nguyên lực phản phát xả sinh lột xác, trở nên càng thêm cô động, mỗi một sợi nguyên lực bên trong chất chứa năng lượng đều tăng thêm sự kinh khủng. Chuyện này ý nghĩa là làm tần minh lại thi triển nguyên lực thần thông thì có khả năng bùng nổ ra sức mạnh, đem so với trước mạnh mẽ rất nhiều. Này có thể nói là đối với nguyên vũ cảnh hoàn thiện. Đó lấy là linh vũ cảnh. Võ tu ở này nhất đại cảnh giới thì thường thường muốn ngưng tụ linh đan, tân minh linh đan từ lâu hóa thành đan phủ. Bởi vậy, làm tân minh trùng tu này một cảnh thì hắn đan phủ trở nên càng thêm vững chắc, phảng phất có đại đạo sóng gợn ở tại thượng lưu chuyển, lộ ra hừng hực ánh sáng. Làm trùng tu đan phủ cảnh thì tân minh cả người phảng phất đều tắm rửa ở hào quang bên trong, dường như hừng hực liệt hỏa ở trên người thiêu đốt, hai mắt cực kỳ có thần, như thiên đăng soi sáng ở vô tận hắc ám trong bầu trời đêm, ánh sáng chiếu người. Đây là vô cùng trọng yếu một cảnh giới, đan phủ quá tiểu, chứa đựng nguyên lực cũng là ít, đối với sau này tu hành có thể nói phi thường bất lợi, mà đan phủ quá lớn, liền có dễ dàng sản sinh nguyên lực phình vỡ đan phủ nguy hiểm. Nguyên tiền tần minh đan phủ liền tương đương hoàn mỹ, cùng cảnh giới chiến đấu thời gian rất khó tìm đến nguyên lực so với hắn càng dồi dào. bởi vì hắn tu hành chính là đế cấp công pháp, nhưng trải qua trùng tu sau khi, hắn đan phủ mở rộng rất nhiều, nhưng không có loại kia yếu đối cảm chúng tu linh vũ cảnh làm cho đan phủ càng thêm vững chắc ưu thế vào thời khắc này liền thể hiện ra cuối cùng là thiên nhất cảnh Nay một cảnh tần minh bắt đầu từ tầng thứ nhất tu hành lên phảng phất trước chưa có tiếp xúc qua này một cảnh giống như đem nguyên bản cùng trong thiên địa liên hệ chặt đứt sau khi một lần nữa gắn bó kiếm phần cũng ở trong phòng khổ tu hắn tự nhiên không thể như đồng tần minh như vậy lấy đế cấp công pháp tái tạo căn cơ chỉ có thể vận chuyển kiếm vương cung nội công tâm pháp nên vững chắc tự thân cơ sở dù là như vậy ở thượng giới Pháp tắc gột rửa rưới, hắn cũng có không nhỏ lỗ xác. Ngay ở hai người chuyên tâm khổ tu thời điểm, này gian khách sạn, nhưng nên đón khách không mời mà đến, chỉ thấy một nhóm bóng người mênh mông quần quận mà đến, dáng lâm ở tòa này trong khách sạn. Ngày này bóng người tất cả đều vũ quân cường giả, người cầm đầu vô cùng trẻ tuổi, không tới 30 tuổi, cũng đã là thiên nhất cảnh bốn tầng cường giả, còn phía sau đoàn người, đều là thiên nhất cảnh cấp trung võ tu, nguồn sức mạnh này ở quên ưu thành không tính là rất mạnh Nhưng mọi người nhìn thấy phục sức của bọn họ, nhưng cực kỳ kiếm kỵ, dồn dập tránh lui. Trung công tử đại gia Quang Lâm, tiểu điếm thực sự là dòng đến nhà tôm, không biết Trung công tử muốn thuê lại mấy gian phòng. Điếm lao bản biết được đám người chuyến này đến đây, tự mình ra ngay tiếp, quay về vị này Trung công tử túi đầu không lưng. Ta muốn thuê lại ngươi này điếm. Này công tử trẻ tuổi từ tôn nói, làm cho điếm lao bản kia chồng con ngươi lấp lẻ tinh mang, toàn thuê lại. Không sai, công tử nhà ta cần thuê lại ngươi cả tiệm không chỉ có là người này một nhà, này cả con đường khách sạn đều bị công tử nhà ta bao. Trung công tử bên cạnh một vị sáu tầng cảnh vũ quân trầm giọng nói rằng, một luồng dọa người bay lan tràn ra. Điểm lao bản kia nghe vậy, tuy không biết này trung công tử vì sao phải thuê nhiều như vậy nhà, nhưng hắn cũng không dám thất lễ, kính xin trung công tử chờ. Tiểu nhân nhỏ bé đi xin mời các vị khách quan rời đi. Nhanh đi. Trung công tử trong miệng ngạo mạn địa phun ra hai chữ. ầm ầm ầm. Cửa phòng bị gõ mở. Từng vị khách mời tất cả đều bất mãn, nhưng nghe đến điếm lao bản sau khi giải thích, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, ai để trong này là quên ưu thành, là ở đối phương trên địa bàn đây. Chỉ có, lùi nhường một bước. Tân Minh cửa phòng cũng bị gõ mở, chỉ nghe điếm lao bản cao giọng nói, vị khách quan kia, khách sạn hôm nay bị người bao xuống, kính xin hai vị khách quan rời bước, nếu như lần sau đến đây, thực túc toàn miễn, làm sao? Ta nhớ tới, giao cho ngươi đầy đủ chống đỡ bảy ngày nguyên thật chứ. sau 7 ngày tới tìm ta nữa. thần Minh đáp lại nói, cũng không tính cho khuôn mặt này. Ê! Điếm lao bản có chút khó khăn, này e sợ có chút khó, khách quan, muốn thuê lại này phòng người, họ chung. Họ chung thì lại làm sao, muốn này phòng, để hắn tự mình tìm đến ta, bằng không, ta liền cho hắn đưa ma. Tân Minh ở bên trong phòng truyền ra nhất đạo hung hăng lời nói, làm cho điếm tiểu nhị kia vẻ mặt lấp lóe lại, người này, thật là to gan, càng dám đắc tội chung ra. Trước 196, Lan Điếm Lão Bản thấy Tần Minh không chịu để cho ra khỏi phòng, hắn cũng không thể tự mình động thủ, nếu đối phương muốn cho Trung Công Tử tự mình đi tìm hắn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là như vậy. Đợi đến cái kia Trung Công Tử biết được việc này sau, hắn vẻ mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, ở này quên ưu thành, người nào dám không mua hắn món nợ, dù cho là Thiên bá tông cùng bách lý gia tộc, cũng phải hứa hắn ba phần mặt. Chuyện này chính là phụ thân tự mình giao cho cho ta, chỉ là việc nhỏ, ta nếu là không làm được tương lai làm sao tranh cướp chức thành chủ trung công tử trong ánh mắt đột nhiên né qua nhất đạo phong mang lập tức hắn nhìn về phía cái kia phòng ốc lạnh lùng hỏi cái kia trong phòng hai người tu vi làm sao diếm lao bản suy nghĩ một chút mở miệng nói phân biệt là ba tầng cảnh cùng chín tầng cảnh vũ quân tốt lắm người đến lập tức từ phủ thành chủ điệp đến chín tầng cảnh vũ quân để bọn họ đến đó hầu mệnh trung công tử truyền lệnh xuống chờ hắn liền ngồi ở đây trong khách sạn lặng lặng mà chờ đợi không lâu lắm Hai vị chín tầng cảnh vũ quân cường giả bước chậm mà tới, rồn dập quay về chung công tử hành lễ, xin chào hai công tử, đem cái kia gian phòng bên trong người giết. Trung công tử lạnh lùng nói rằng, cái kia hai vị chín tầng vũ quân trong mắt sẹt qua nhuệ mang, nhưng không nói thêm gì, mà là đối diện một chút, đặt bước đi ra, cùng bạo cực kỳ khí tức tràn ngập ra, sau lưng của bọn họ vác lấy trường đao, phóng ra khủng bố tuyệt luân ánh đao đến. Trong phòng, kiếm phần lười biếng mở mắt ra, xem ra thật sự có người tìm tới cửa muốn xin mời rời đi vậy cũng không có cách nào lúc trước ngươi chính đang hoàn thiện căn cơ ngàn cân treo sợi tóc làm sao có thể dừng lại huống chi đã phò quá tiền bọn họ muốn rời khỏi liền rời đi vậy cũng quá không còn mặt mũi thân minh không phản đối địa nói rằng nói đến còn muốn cảm tạ thiếu chủ quan tâm để thuộc hạ có thời gian đem căn cơ nện vững chắc tiếp theo liền nhìn thuộc hạ đi kiếm phần cười nói cặp kia khô cạn con ngươi phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ hiển lộ ra phong mang Hoàn thiện căn cơ sau khi, thực lực của hắn không nghi ngờ chút nào cường đại hơn rất nhiều, không chỉ có như vậy, cảnh giới của hắn tựa hồ cũng hơi co tăng lên, mơ hồ chạm tới vương đạo cảnh ngưỡng cửa, giờ khắc này vừa vặn muốn muốn tìm người luyện tay nghề một chút đây. Văn điệu một tiếng cửa phòng bị trực tiếp nổ ra, hai đạo cùng bá ánh đao trực tiếp chém xuống đến, kiếm phần lệnh rên một tiếng, phất tay màn kiếm sinh thành, ngăn cách hai người công kích, bóng người của hắn như kiếm giống như sắc bén, trực tiếp đâm hướng về phía hai vị đỉnh cao vũ quân. Trong tay hắn cũng không có kiếm, nhưng phóng ra lăng lệ vô thất kiếm khí, sát phạt mà ra. Hả? Cái kia hai vị chín tầng vũ quân không nghĩ tới đối thủ lợi hại như vậy, lấy một địch hai đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bọn họ cuồng đao chém hướng về phía trước, cùng loạn sức mạnh bao phủ thiên địa, nếu không có khách sạn này tương đối kiên cố, sợ là sớm đã bị xé rách đi đến. Kiếm phần nhưng đối với hai người này công kích khịt mũi con thường, bàn tay của hắn chụp giết về phía trước, sắc bén kiếm ấn tiêu diệt mà ra. Hai người kia cuồng đao bị trực tiếp đập vỡ tan, bóng người của hắn như quỷ mị. Trong chốc lát dáng lâm này hai vị chín tầng vũ quân trước mặt, hai tay thủ sắn cổ của bọn họ. Các ngươi muốn chết sao? Không phải muốn chết, là các ngươi chiếm phủ thành chủ gian nhà, còn không mau cút đi. Cái kia hai vị chín tầng cảnh vũ quân vẫn chưa bị kiếm phần khí thế kinh sợ. Trái lại hung hăng nói rằng, làm cho kiếm phần cười gần lại, chỉ là lệ thuộc thành trì phủ thành chủ, cũng dám ở trước mặt Lao Phu làm cạn. Muốn Lao Phu nhường ra phòng ốp để cho các ngươi thành chủ tự mình đến đây đi. Thí kiếm phần đang ngun châm dứt đối phương tính mạng, trong phút chốc một cái ngân châm bay vụt mà đến, cực kỳ bí ẩn, nhưng kiếm phần bây giờ thực lực lại có tinh tiến, làm sao sẽ không phát hiện ra được? Thủ trưởng bung lỏng, đánh ra đáng sợ kiếm ẩn phá hủy ngân châm. Thoát vây hai đại chín tầng cảnh vũ quân nhất thời bóng người về phía sau trượt lui, bọn họ lúc này không dám lại xem thường kiếm phần. Thủ trưởng run lên, hai vị khủng bố vũ binh đại đao tỏa ra, tất cả đều là cấp bốn vũ binh khiến đến sức chiến đấu của bọn họ tăng lên không ít, lần thứ hai đánh giết mà ra, muốn giải quyết kiếm phận. Thực sự là hai tên rắc rưỡi, hai người đánh một đều như thế lao lực. Trung công tử sắc khó coi, bọn họ phủ thành chủ ra tay, xưa nay đều là trực tiếp quét ngang, vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy khó đối phó gai đầu. Công tử, cái kia trong phòng còn có một ngày một cảnh ba tầng người, để thuộc hạ ra tay, đem hắn bắt đến, không sợ lao giả này không chịu đi vào khuôn phép. Trung công tử bên cạnh người mở miệng nói rằng, Làm cho Trung công tử khẽ gật đầu, rất tốt, đi làm đi. Trung công tử bên cạnh mấy người này đều là phụ thành chủ hộ vệ, chuyên tâm hầu hạ Trung hai công tử, nghe được hai công tử hạ lệnh sau, lúc này có ba người bước chậm hướng đi Tần Minh vị trí phòng ốc. Kiếm phần nhìn lướt qua ba người này, nhưng không có để ý, thiên nhất cảnh cấp Trung vũ quân, đối với Tần Minh tới nói, còn chưa đáng kể. Cút! Làm tam đại cấp Trung vũ quân hộ vệ đi tới Tần Minh ngoài phòng thì, nhất đạo lạnh lẽo mà bá đạo âm thanh truyền vào trong thai của bọn họ Khiến cho bọn họ sắc mặt hơi đổi, ở quên ưu thành, còn có người so với bọn họ phủ thành chủ càng hung hăng, này thật đúng là rất hiếm thấy sự tình. Này một lân tự không chỉ có truyền vào tam đại cấp trung hộ vệ trong thai, cũng truyền vào lại mới người truyền vào thai, trung công tử vẻ mặt cứng ngắc tới cực điểm, phi thường khó coi, bọn họ trung gia chấp trưởng phủ thành chủ nhiều năm, khi nào gặp được chuyện như vậy. Không chỉ có là trung công tử, liền ngay cả còn lại bảng quan người đều cảm thấy khó mà tin nổi, hai người này là lai lịch ra sao. Nếu như không phải thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, dám ở quên ưu thành cùng phụ thành chủ đối nghịch, tựa hồ quá không sáng suốt. Đâu chỉ là không sáng suốt, hai người này quả thực là muốn chết. Nếu là thế lực cấp độ bá chủ người, bọn họ vừa ra tay liền có thể hiện lộ ra. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không cần ở tại nơi này trong khách sạn, coi như muốn ở trong phụ thành chủ trụ trên một năm nửa năm cũng cũng bó tay. Cái kia phỏng trừng hai người này muốn chết đến mức rất khó coi, không có thâm hậu bối cảnh. Ở này quên yêu trong thành làm sao có tư bản hung hăng. Mọi người rồn dập lấp đầu, cũng không coi trọng tần Minh cùng kiếm phần, không có thâm hậu bối cảnh, dám ở quên yêu trong thành hò hét, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Nơi đây là quên yêu thành, các hạ ở đây ngang ngược, có thể hay không quá làm càn. Một gã hộ vệ lạnh lẽo mở miệng nói rằng, lại nghe được trong phòng lần thứ hai truyền đến tần Minh thanh âm lạnh lùng, lần thứ hai, lan, bằng không, giết. Vậy thì đừng trách không khách khí. Những hộ vệ này hỏa khí cũng đều bị Tần Minh kích phát ra, trong nháy mắt hướng về trong phòng giết đi, ba người này cũng là đao tu, trong khoảnh khắc, cùng loạn cực kỳ ánh đao càn quét tất cả, chỉnh gian phòng đều bị đáng sợ ánh đao càn quét mà qua, đây là siêu phàm sức mạnh, đao chi đại thế ép đè xuống, đừng nói Tần Minh chỉ là ba tầng cảnh vũ quân, coi như là cấp trung vũ quân, bọn họ cũng có lòng tin để hắn nuốt hận với này. Tần Minh nhưng chỉ là cười cợt, cũng không hề rời đi chính mình vị trí. Tùy ý cái kia cuồng loạn cực kỳ ánh đao chém ở trên người hắn, khiến cho cái kia ba vị cấp trung vũ quân kinh ngạc chính là, trong phòng tất cả mọi thứ đều bị ánh đao cắt chém thành hai đoạn, nhưng tần minh thân thể nhưng kiên cố cực kỳ, miễn cưỡng mạnh mẽ chống đỡ ánh đao này, căn bản là không có cách đem hắn xé rách. Quá yếu. Tần minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng thanh âm, hắn bước vào thiên nhất cảnh thì nhưng là thiên lôi thối thể a, sức mạnh thân thể cỡ nào kiên cố. Trừ phi là cấp trung vũ quân bên trong cực kỳ am hiểu thảo phạt sức mạnh thiên tiêu nhân vật, bằng không làm sao có thể thương tổn được bọn họ thân thể. Này ba tên hộ vệ, còn chưa đủ tư cách. Nơi đây bị phủ thành chủ chức dụng, ngươi hiện tại rời đi, vẫn tới kịp. Một người hộ vệ trong đó tựa hồ ý thức được tần minh khó chơi, cũng không tính cùng tần minh liều, mà là nhỏ giọng nói rằng, hy vọng tần minh tự động rời đi. Phủ thành chủ liền có thể tùy ý chiếm ta thuê lại gian phòng. Xin lỗi, ta có thể chưa từng nghe qua đạo lý như vậy Tân Minh đối với người thành chủ này phủ có thể không có bao nhiêu lòng kính nghệ, hắn tại hạ giới làm đế hoàng thời điểm, cũng không có tùy ý chiếm dụng người khác dân phòng, tại sao đến thượng giới, này một phủ thành chủ so với hắn còn muốn uy phong. Có điều người thành chủ này phủ ở quên ưu trong thành sắc thực có thể tính là thổ hoàng đế, quên ưu thành nhưng là cực kỳ rộng lớn một tòa thành trì, đầy đủ bù đắp được 10 tòa đại tần hoàng thành, nói là một tòa mô hình nhỏ hoàng triều cũng không quá đáng. Mà phủ thành chủ chính là này tòa mô hình nhỏ hoàng triều chúa tể. Những năm gần đây, ngoại trừ Thiên Bá Tông cùng Bách Lý gia tộc, những người khác căn bản không dám chống đối bọn họ ý chỉ, hôm nay, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy không biết điều người. Xem ra các hạ thị phi muốn tìm chết. Nhìn thấy Tần Minh một nói từ chối, hộ vệ này có chút tê dại ra đầu, phun ra nhất đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh, lập tức ba người đồng thời cất bước đi ra, sử dụng tới tinh xảo đạo pháp, rất nhiều hàng long phục hộ tư thế, dường như ba vị nắm giữ sát phạt bạch hổ giống như, sát thế ác liệt, đánh về phía Tần Minh. Tần Minh há mồm hét một tiếng, phảng phất có tiếng rồng ngầm vang lên, hán toé tâm chỉ hướng phía trước xa xa chỉ tay, trong phút chốc, một ánh hào quang động xuyên liếu không gian, trực tiếp sát phạt giáng lâm ở một vị cấp trung vũ quân hộ vệ ngực, hộ vệ kia lực có bảo giác, có thể yếu bất đối thủ một tia công kích, nhưng ở đòn đánh này bên dưới, hắn ngực vẫn cư vỡ ra được, huyết hoa loạn chán, bị một đòn chu diện. Đánh giết tên này cấp trung vũ quân hộ vệ sau, Tần Minh bóng người lần thứ hai lóe lên, càng trực tiếp xuyên qua còn lại 2 tên hộ vệ. Đi tới sau lưng của bọn họ, chờ cho bọn họ phát hiện, đã không kịp, Tần Minh song chỉ phân biệt đánh vào trên người bọn họ, sức mạnh cuồng bạo từ đầu ngón tay tỏa ra, rung động truyền vào trong cơ thể bọn họ, bá đạo cực kỳ nguyên lực còn như báo táp giống như ở hai người bên trong thân thể tàn phá, không tới trong chốc lát quá khứ, hai người này liền không, nhị được miệng phun tiên huyết, co quắp ngã xuống đất. Nền vững chắc căn cơ sau khi, sức chiến đấu quả nhiên tăng lên không ít. Tần Minh con ngươi lóe lên, Trước kia lực chiến đấu của hắn liền phi thường đáng sợ, có thể càng ba tầng cảnh chiến đấu, trước mắt lệnh vững chắc căn cơ sau khi, phản phất lại phát sinh lột xác, tầm thường cấp trung vũ quân, một đòn liền có thể giết chết. Ngoài phòng, Kiếm Phần cùng hai đại chín tầng cảnh vũ quân chiến đấu cũng khí thế hưng hực, tuy nói người sau vận dụng cấp 4 vũ binh, nhưng vẫn không làm gì được Kiếm Phần, Kiếm Phần bước chân bước ra, mạnh mẽ đến cực điểm kiếm uy bao phủ cả tòa khách sạn, mặc dù không có cùng hắn chiến đấu người, cũng phải bị này cố kiếm uy chấn đến nội tâm ngơ ngác. Một chữ hạ xuống, kiếm phần thủ trưởng vung lên, không gian phảng phất xuất hiện hai tòa kiếm chi phần mộ, hai thanh lợi kiếm đột nhiên hiện lên, xen vào hai vị chín tầng vũ quân ngực, trực tiếp đưa vào cái kia hai tòa kiếm chi phần mộ bên trong. Sau đó, kiếm tiêu chi phần mộ trực tiếp biến mất ở trong không gian, không có lại xuất hiện. Trung công tử sắc gâm hàn đến cực hạ, hắn không nghĩ tới quá, chính mình tự mình đến đây, mang đến đông đảo vũ quân, lại bị đối phương hành hạ đến chết. Nhưng vào lúc này, tần minh bóng người đi ra khỏi phòng nhìn về phía phủ thành chủ người. Trong phút chốc, tần minh cùng trung công tử ánh mắt chạm đụng vào nhau, chỉ nghe tần minh lạnh lẽo mở miệng, phủ thành chủ người, cúp. Trước 197, Trung Vũ tâm tư. Đối với phủ thành chủ người, tần minh có thể nói phi thường không khách khí, từ đối với cái kia ba tên cấp Trung Vũ quân hộ vệ lên, liền liên tiếp dùng hai cái lan tự. Bây giờ, đối diện phủ thành chủ hai công tử, Trung Vũ, hắn vẫn hung hăng như vậy, để phủ thành chủ người, lan. Nhất định phải lưu ở chỗ này trứng mắt, liền đem mệnh triệt để ở lại chỗ này đi. Tần Minh trong miệng lần thứ hai phun ra nhất đạo hung hăng lời nói, làm cho ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên người hắn, nội tâm ám chiến. Người này, thật cuồng, chém phủ thành chủ hộ vệ cũng coi như, hiện tại, càng còn tuyên bố, nếu là Trung Vũ không đi, hắn như thế giết. Từ Tần Minh trong ánh mắt, Trung Vũ nhìn thấy một tia sắc ý, từ đối phương biểu hiện ra hung hăng thái độ đến xem, nếu như hắn lựa chọn tiếp tục lưu ở chỗ này. Đối phương thật sự sẽ giết hắn. Hắn nhưng là phủ thành chủ chủ nhân a, ở chính mình thống ngự trong thành trì, càng bị người uy hiếp, đây là cỡ nào chảo phúng? Hoang đường. Trung vũ ở bên trong tâm giết gạo, hận không thể xông lên trực tiếp cùng tần minh liều mạng, nhưng hắn nhìn xuống, mà là lại liếc mắt nhìn tần minh rằng rớp, đem đối phương hình dạng sâu sắc dấu ấn ở trong đầu, lập tức lưu lại một câu nói, nên ngang rời đi. Người sẽ hối hận. Phủ thành chủ nhận túng. Trúng trong lòng của người ta mạnh mẽ du lên, Trung vũ chính là quên yêu thành chủ con thứ, từ một loại nào đó trình độ tới nói, hắn liền đại biểu phụ thành chủ, bây giờ, phụ thành chủ bởi vì thiếu niên này một câu nói, lựa chọn thoái nhượng, việc này truyền đi, tất nhiên muốn gây nên sóng lớn mêng ngông. Sự thực cũng chính như đồng mọi người đẩy chắc như vậy, làm chung vũ sau khi rời đi, bên trong khách sạn chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền như đồng hồng thủy bình thường truyền khắp chỉnh tòa thành trì, này mêng ngông quên yêu thành, tầm thường tin tức rất khó truyền khắp toàn thành, nhưng liên quan với phụ thành chủ sự tình, Nhưng đủ để gây nên mọi người hiếu kỳ. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm quan tâm, cái kia dám to gan sỉ nhục phủ thành chủ một gia một trẻ, đến tột cùng là người phương nào? Kết cục của bọn họ sẽ làm sao? Phủ thành chủ hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ đi. Trừ phi bọn họ nắm giữ nghịch thiên bối cảnh, bằng không, trong phủ thành chủ cao thủ như mây, quên ưu thành chủ càng là vương đạo cảnh tuân giả, dù cho ông lão kia nắm giữ thiên nhất cảnh đỉnh cao tu vi, ở quên ưu thành chủ trước mặt cũng không quá đủ xem. Ta nghe nói phủ thành chủ ngày gần đây đến có khách quý giáng lâm, e sợ thành chủ sẽ không hôn tự xử lý loại chuyện nhỏ này. Có người nói, tuy nói một già một trẻ này nhục nhã phủ thành chủ, nhưng đối với phủ thành chủ tới nói, hai người này hiển nhiên không quan trọng gì, chỉ có thể coi là việc nhỏ, không đáng quên yêu thành chủ tự mình ra tay. Coi như thành chủ không có sẽ không hôn tự động tay, trong phủ thành chủ cao thủ cũng không ít, nếu muốn giết hắn cũng dễ như ăn cháo. Cũng có người nói như vậy đạo, cho rằng phủ thành chủ gốc gác rất thâm hậu cường giả như mây nhất định có thể ứng phó nói cũng vậy mọi người cười cợt phụ thành chủ sừng sững ở quên ưu thành nhiều năm dựa vào không phải là trung hiếu nhân nghĩa mà là thực lực tuyệt đối bây giờ bị một tiểu bối ước hiếp bọn họ sao không có cách nào ứng phó so với trong thành mọi người bản tán sôi nổi thân ở dư luận vòng xoáy tần minh cùng kiếm phần đúng là nhìn ra rất hờ hững võ đạo tu hành không thể không có mâu thuẫn bọn họ không sẽ chủ động đi gây phiền toái nhưng đối với mới bắt nạt tới cửa bọn họ cũng sẽ không thoái nhượng, đặc biệt là Tần Minh, hắn đã không phải mới vào 3.000 giới Tần Minh, ở thượng giới hắn không tính là cường giả, nhưng hắn nhưng có cường giả chi trí, cổ chi đại đế nếu là khắp nơi thoái nhượng, cũng không cách nào thành tiểu đại đế tôn sư, chỉ có một đường tranh chiến, hoành ép tất cả địch thủ mới có thể chân chính sừng sững ở thượng giới đỉnh. Tần Minh cùng kiếm phần rất bình tĩnh địa ở bên trong phòng tu hành, điểm lao bản kiệt nhưng là không như thế bình tĩnh, vẫn ở ngoài phòng bồi hồi, muốn đi vào nhưng lại không dám. Đối phương nhưng là liên thành chủ phủ cũng dám nhục nhã người, hắn liền như vậy tùy tiện đi vào, e sợ sẽ bị ngược thành cha đi. Làm như biết được điếm lao bản ở ngoài phòng như đứng đóng lửa, như ngồi đống than tâm tình, tân minh nhàn nhạt nở nụ cười dưới, mở miệng nói, mời đến đi. Điếm lao bản tâm tình thấp thỏm địa vào phòng, cửa phòng là mới vừa đổi, càng thêm kiên cố chút, nhưng điếm lao bản nhưng càng thêm không có cảm giác an toàn. Hai vị khách quan, các ngươi đắc tội rồi phủ thành chủ, có phải là nên cân nhắc tránh một chút? Ta này tiểu điếm có thể không chịu nổi đập phá, kính xin hai vị khách quan không muốn khiến tại hạ làm khó dễ. Điếm Lão bản một mặt hoa nước địa nói rằng, ta cũng không muốn làm khó ngươi, như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trốn trốn. Tần Minh nói rằng, làm cho điếm Lão bản sướng sốt một chút, để hắn đi ra ngoài trốn trốn. Coi như phủ thành chủ tức giận, cũng không đến nội thiên nộ đến trên người hắn đi, hắn tại sao muốn trốn. Chuyện này, điếm Lão bản còn muốn muốn nói cái gì đã thấy tần Minh vùng vung tay, ta liền nói tới chỗ này muốn bảo mệnh liền mau chóng rời khỏi nơi này là mười vạn nguyên thạch đầy đủ ngươi lại mở một cái khách sạn nhưng nơi này ngươi là không cách nào tiếp tục chờ đợi không tin cũng chẳng sao dứt lời tần minh nhắm chặt mắt lại điếm lao bản kia thấy thế cũng không tiện nói nhiều không thể làm gì khác hơn là cầm tần minh ném đến chiếc nhận chứa đồ nhìn lướt qua nhìn thấy bên trong quả nhiên có mười vạn nguyên thạch cắn răng lúc này mới bước chậm đi ra chính mình đắc tội rồi phủ thành chủ nhưng phải ta đi ra ngoài tránh một chút hai người này đầu gốc có bệnh sao. Điếm Lão Bản vừa đi một bên nói thầm, nhưng không hề rời đi nơi này một lần nữa mở khách sạn dự định, hắn đúng là rất tò mò, hai người này đến tuột cùng phải làm gì. Quyên Yêu Thành có ba thế lực lớn, Phụ Thành Chủ, Thiên Bá Tông cùng Bách Lý Gia Tộc, đã đem Phụ Thành Chủ cho đắc tội chết rồi, Thiên Bá Tông cùng Phụ Thành Chủ quan hệ tựa hồ không sai, đúng là Bách Lý Gia Tộc, vẫn gặp phải mặt khác hai thế lực lớn liên thủ chèn ép, hay là, có thể vì là giúp đỡ. Nhìn thấy Điếm Lão Bản rời đi, Kiếm phần quay về Tần Minh nói rằng, Tần Minh khẽ gật đầu, nhưng lại cười nói, trước tiên không đổi. ở Quyên Yêu Thành Trung Quy sẽ không chờ quá thời gian dài, cũng không có cần thiết quá nhiều nhúng tay Quyên Yêu Thành sự tình, chỉ cần Phủ Thành Chủ không tiếp tục động thủ, ta sẽ không cùng bọn họ làm khó dễ. Lời này nếu để cho những người khác nghe được, nhất định phải giật nảy cả mình, ở Quyên Yêu Thành ngồi cao ở đám mây Phủ Thành Chủ, ở người trẻ tuổi này trước mặt, càng phảng phất không đáng nhắc tới giống như, có thể dễ dàng đối phó. Nhưng kiếm phần nhưng tập mãi thành quen, tần minh trong tay huyết hoàng kiếm, không phải bên trong ba tầng cảnh giới tôn giả không thể chống lại, thấp ba tầng tôn giả, đến bao nhiêu cũng không đủ huyết hoàng kiếm giết. Có điều, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tần minh nói cất bước đi ra ngoài, kiếm phần cũng không có hỏi, không lâu lắm, tần minh lại trở về trong phòng, phản phất chưa từng xảy ra cái gì. Cùng lúc đó, phụ thành chủ phòng khách chính bên trong, quên yêu thành chủ nghe được Trung Vũ báo cáo, trong thần sắc nẽ qua nhất đạo phòng mang, nổi giận nói. Người dẫn theo nhiều người như vậy đi vào, kết quả lại bị người uy hiếp. Địa Long Cốc sứ giả từ hạ giới trở về, trải qua Quyên Yêu Thành, muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhìn ta Quyên Yêu Thành võ đạo phát triển, nếu là sứ giả nghe được việc này sẽ nghĩ như thế nào, hắn nhất định sẽ cảm thấy phủ thành chủ quản lý bất lực. Quyên Yêu Thành chủ thiên tư khá cao, chính là hơn trăm tuổi thành tiểu vương đạo cảnh tuân giả, này ở thượng giới cũng coi như là phi thường ghê gớm, dù sao thiên nhất cảnh vũ quân tu hành tốc độ không thể một lần là xong nay quên yêu thành chủ nhìn qua cũng là phạm nhân hơn 40 tuổi răng rớp vóc người trắng kiện, sau lưng vác lấy cuồng đao phóng tầm mắt nhìn liền khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi phụ thân chuyện này là ta hành sự bất lực thiếu niên kia không đáng sợ nhưng ông lão nhưng nắm giữ đỉnh cao vũ quân thực lực vì lẽ đó ta nghĩ xin mời phụ thân ra tay tiêu diệt đi trung vũ nói rằng cái kia kiếm phần sức chiến đấu thật đáng sợ hai vị chín tầng cảnh vũ quân cầm trong tay vũ binh đều không thể có thể bắt được trái lại bị hắn giết chết Hải cốt không còn, này làm hắn hết sức kiếm kỵ. Đỉnh cao vũ quân liền muốn vi phụ ra tay, cái kia thật là khiến người ta chê cười, cho rằng ta phụ thành chủ không người. Chuyện này toàn quyền giao cho ngươi, ngươi có thể điều động trong phụ thành chủ cường giả đỉnh cao, hoặc là, có thể thông báo một tiếng thiên Bá tông, bọn họ sẽ biết phải làm sao. Quân yêu thành chủ quay về Trung vũ nói rằng, lập tức hắn vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía chân trời, sứ giả đại nhân liền muốn đến, đem sự tình làm đẹp một chút. Còn có. Sứ giả đại nhân sớm thông báo một tiếng, muốn ở Quyên Yêu Thành chọn một ít thiên phú người kiệt xuất tiến vào địa long cốc tu hành, điều này cũng giao cho ngươi. Giới hạn tuổi tác, ở 30 tuổi trở xuống đi, số tuổi quá to lớn, sứ giả đại nhân phỏng trừng cũng không lọt nổi mắt xanh. Còn có chính ngươi, này nhưng là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện. Nếu là phủ thành chủ lại xuất hiện một ở địa long cốc tu hành đệ tử, địa vị liền có thể được rất lớn củng cố. Quyên Yêu Thành chủ lại giao cho một tiếng, sau đó bước chậm đi ra. Chỉ để lại Trung Vũ ở phòng khách chính bên trong Xin mời phụ thân yên tâm Trung Vũ quay về quên yêu thành chủ rời đi bóng lưng cuối đầu Hắn đương nhiên rõ ràng phụ thân ý tứ Là hy vọng hắn có thể chứng minh năng lực của chính mình cùng thiên phú Từ mà tiến vào địa long cốc tu hành Đến lúc đó, phụ thành chủ đem cực kỳ phong quang Trung gia có thể chấp trưởng quên yêu thành Có thể nói cùng địa long cốc chống đỡ là không thể tách rời Quên yêu thành võ tu Cũng đều lấy có thể tiến vào địa long cốc tu hành làm rinh Phụ thành chủ đại công tử liên ở địa long trong cốc tu hành hơn nữa được trong đó một vị trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử làm cho trung gia cũng bởi vậy thu được lớn lao thủ vinh nhưng thiên bá tông cùng bách lý gia tộc tương tự có tuổi trẻ hậu bối ở địa long cốc tu hành đặc biệt là bách lý gia tộc thiên tiêu gần mấy tháng qua sông gia không nhỏ danh tiếng đại sẽ vượt qua trung gia đại công tử xu thế bởi vậy quyến ưu thành chủ hy vọng trung vũ cũng có thể đi vào địa long cốc tu hành củng cố trung gia địa vị làm quang châu thành thế lực cấp độ bá chủ Địa Long Cốc Cường Thịnh hiển nhiên là không thể nghi ngờ, trong đó tùy ý một vị trưởng lão nhân vật, dậm chân một cái đều đủ để để quên ưu thành chấn động không ngừng, Trung Vũ bản thân, tự nhiên cũng là cực kỳ khát vọng tiến vào bên trong tu hành. Vừa có này cơ hội tốt, ta nhất định cần phải nắm chắc, cái kia trong khách sạn một gia một trẻ nhất định phải giết chết, nếu không sẽ trở thành nỗi khúc mắc của ta, trở ngại ta con đường võ đạo. Trung Vũ âm thầm nắm tay nói rằng, hắn còn trẻ thành danh, tuổi còn trẻ cũng đã là thiên nhất cảnh cường giả. Được khen là quên ưu thành thiền kiêu nhân vật, bây giờ ở hai cái không biết tên tiểu nhân vật trên tay ăn quả đắng, trong lòng hắn tự nhiên không tốt lắm được. Người đến, Triệu tập 30 trước cao giai vũ quân, hộ tống bổn công tử đồng thời đi tới cái kia ra khách sạn, bất luận người kia có bản lĩnh gì, ta đều muốn hắn trôn thây với quên ưu thành. Chương 198, trận. Quên ưu thành cũng không thể thật sự làm người quên ưu, chí ít, phụ thành chủ hai công tử trung vũ, không cách nào quên. Rất nhanh, 30 chức cao giai vũ quân phụng mệnh đến đây, trong này, còn bao gồm mấy vị chín tầng cảnh vũ quân, đều phân phối cấp 4 bên trong lợi hại vũ binh, hắn tin tưởng, dù cho đối phương là một vị vương đạo cảnh tôn giả, đều có thể đấu sức một hồi. Đối với quên yêu thành tới nói, vương đạo cảnh tôn giả phi thường ít ỏi, mỗi một vị, đều là đứng quên yêu thành đám mây cường giả tối đỉnh, nhưng cấp cao vũ quân, vẫn là có thể tìm ra rất nhiều, đặc biệt là đối với phủ thành chủ như vậy thế lực lớn tới nói thế lực lượng lượng viên mãn chín tầng cảnh vũ quân đều có không ít trung vũ ra lệnh một tiếng các cường giả hội tụ hướng về tần minh vị trí khách sạn quần quận mà đi khi này 30 mươi cao dài vũ quân bước chậm đám mây bước ra phủ thành chủ trong nháy mắt mọi người liền lập tức đoán được mục tiêu của bọn họ nhất định là cái kia trong khách sạn một già một trẻ phủ thành chủ làm sao có khả năng cho phép bọn họ làm cản nhất định phải đem bọn họ tiêu diệt đi đến nghe nói tiểu tử kia còn ở trong khách sạn không có rời đi cũng thật là đủ cung a Bây giờ phủ thành chủ đại quân điều động, coi như là thiên bá tông cùng Bách Lý gia tộc đều muốn ước lượng một hồi, tiểu tử này như vậy chừng cùng, chỉ sợ muốn nuốt hận với này. Quân yêu trong thành, có người mở miệng nói rằng, 30 chức cao giai vũ quân, đủ để quét ngang vương đạo cảnh bên dưới tất cả mọi người. Tiểu tử này đến cùng có chỗ dựa gì, có thể không sợ phủ thành chủ, khiến cho người không rõ. Có người không hiểu, trên đời thật sự có như vậy kẻ ngu xuẩn sao, biết rõ đối phương thế cường không thể địch lại được, nhưng không phải phải cùng tranh đấu này không phải muốn chết là cái gì? Quả nhiêu như vậy cái gì? Mau nhanh đi tới nơi nào đây nhìn. Kết cục sẽ làm sao? Mọi người dồn dập chạy tới Tần Minh khách sạn chu vi, chờ đợi phủ thành chủ cấp cao vũ quân đến. Trung vũ phảng phất có ý muốn cho toàn thành đều chứng kiến phủ thành chủ hung hăng chu diệt Tần Minh một màn. Hết sức ở trên đường chậm lại tốc độ, bằng không lấy cấp cao vũ quân tốc độ, làm sao có khả năng so với mọi người càng chậm hơn? Cảm nhận được khách sạn người chung quanh càng ngày càng tăng nhanh, Tần Minh đúng là hơi kinh ngạc. Xem ra lần này chơi đến có chút lớn, e sợ muốn khuấy lên một phen phong vân. Ngươi cảm thấy, bây giờ kiếm vương cung, so với người thành chủ này phụ, làm sao? Tân Minh nhìn về phía kiếm phần, đã thấy kiếm phần khinh thường nở nụ cười dưới. Ta kiếm vương cung tuy rằng không còn nữa ngày xưa rầm rộ, nhưng cũng tuyệt đối không phải tiểu tiểu phụ thành chủ có thể so sánh cùng nhau. Dựa theo ta suy đoán, hiện nay kiếm vương cung phải làm ở Phong Châu Thành hoặc là Bình Châu Thành. Phong Châu Thành đúng là gần một ít. Binh Châu Thành thì có chút xa. Tân Minh lạnh nhạt nói thanh, kiếm vương cung tuy rằng như đồng kiếm phần nói tới như vậy, vượt xa này quên ưu thành phụ thành chủ thế lực, nhưng so với thế lực cấp độ bá chủ, nhưng lại kém đến xa. Không phải thế lực cấp độ bá chủ, không thể khiến thượng giới cũng biết. Không lâu lắm, phụ thành chủ các cường giả dáng lâm nơi đây, bùng nổ ra khủng bố uy thế, điếm lao bản kia lúc này dùng mình một cái, tiến lên quay về Trung Vũ hành lễ, lần này, Trung Vũ liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Hắn cũng chỉ đành phẫn nộ địa đứng ở một bên, không dám nói thêm cái gì. Bên trong khách sạn khách mời đã sớm đi hết, liên hỏa kế đều bị điếm lao bản phân phát, chỉ có đợi được cái kia hai cái thai tinh đi rồi, hắn điếm mới có thể tiếp tục bình thường doanh nghiệp. Bên trong khách sạn người, mau nhanh lăn ra đây, bằng không, chờ một lúc dậy các ngươi chết không có chỗ trôn. Có một vị cấp cao vũ quân đạp bước mà ra, cao giọng nói rằng, phản phất có tuyệt thế đao huy lan chẳng ra, ầm ầm ấm tiếng vang rung động thiên địa làm cho cả tòa khách sạn đều đang run rẩy. Mọi người rõ ràng trong lòng, đây là phủ thành chủ tìm đến bãi, nếu như cái kia một già một trẻ không phối hợp, e sợ sẽ bị phủ thành chủ cường giả trực tiếp loạn đao chém chết. Thiếu niên kia cực kỳ ngông củng, không thông báo đáp lại ra sao. Chu vi người lại có chút chờ mong tần minh phản ứng, nhìn quen phủ thành chủ bá đạo, có người cùng bọn họ hô đối nên rất thú vị. Nhưng mà, khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ chính là, bên trong khách sạn, cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Phảng phất căn bản không, có ai ở bên trong? Bọn họ đào tẩu. Trung Vũ vẻ mặt lấp lóe lại, lập tức quay về bên cạnh một người đạo, người đi xuống xem một chút. Vâng. Cái kia cấp cao vũ quân cường giả thân thể từ trời cao lao xuống, mang theo ầm ầm đại thế oai, trước người của hắn phảng phất có vô tận lưới dao hội tụ đến, có thể đem ngăn cản ở trước tất cả sự vật đều chém ra. Ngay ở này cấp cao vũ quân sắp tiếp cận khách sạn thời gian, nhất đạo kiếm mang đột nhiên bắn mạnh mà ra, còn như cầu vồng giống như nối liền trời đất. Càng trực tiếp động xuyên liếu cái kia cấp cao vũ quân thân thể, tiên huyết phân tán, đường đường thiên nhất cảnh cấp cao cường giả, bị một đòn giết chết. Đáng ghét. Trung vũ hận đến trực cắn răng, hai người này quá đáng ghét, rõ ràng ở trong khách sạn, nhưng giả vờ kiêu ngạo, miệt thị cho hắn, không để ý tới bọn họ. Giờ khắc này, nhưng tỏa ra sát chiêu, đem phủ thành chủ một vị cấp cao vũ quân tiêu diệt đi đến. Chúng trong lòng của người ta đột nhiên nhảy một cái, cùng, quá ngâm cùng, căn bản không nói bất kỳ thoại, tới chính là một chiêu kiếm thí sát một vị cấp cao vũ quân. Người này động, so với bất kỳ lời nói đều càng thêm đánh phủ thành chủ mặt. "Công tử, động thủ đi, không cần cùng hai người này phí lời, đưa bọn họ trên Tây Thiên." Nhìn thấy một tên đồng bạn bị giết, những thành chủ này phủ cường giả đều là giận không nhịn nổi, dồn dập mở miệng xin mời chiến, Chung Vũ vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong phút chốc, cực kỳ cường bạo huy mang bao phủ thương vũ, trực tiếp bao phủ này phương thiên địa, người vây xem dồn dập lùi về sau, không dám tới gần nơi đây. Sợ bị cái kia cố cùng bạo đao huy sẽ rách thân thể. Phủ thành chủ người tất cả đều thiện trường đao pháp, đặc biệt là lấy phủ thành chủ tổ truyền tuyệt học, đồ long đao pháp là nhất. Ngoài ra, cái khác đao pháp cũng phi thường tinh xảo, hơn nữa bọn họ bản thân cảnh giới đều cực cao, nếu muốn giết một già một trẻ này, không khó lắm. Đám người vây xem bên trong truyền ra một thanh âm, nếu như là đơn đả độc đấu, một già một trẻ này còn có cơ hội đào tẩu, nhưng đối diện nhiều như vậy cao thủ vây công, bọn họ sao lại có nửa phần cơ hội thống. Một vị chín tầng cảnh vũ quân gầm nhẹ một tiếng, cuộn loạn tư thế bên ngoài mà ra, trong hư không hiện ra một thanh dài đến dài mấy trượng tinh không chi đao, cực kỳ sán lạ, phảng phất do tinh quang hối tụ mà thành, hướng về phía dưới khách sạn chém đánh hạ xuống. Ôi cho ăn, ta khách sạn. Điếm lao bảng kia trong đầu đang chảy máu, này một đao kinh khủng như thế, chém xuống đi đủ để làm hắn khách sạn biến thành phế tích. Nhưng vào lúc này, cái kia khách sạn phía trên, đồng nhiên hiện ra một tầng màng ánh sáng, nhìn như mỏng manh một tầng. Nhưng cực kỳ vững chắc, gắng gượng chống đỡ rơi xuống này một đao, khiến cho đến chui này tình không chi đao càng không có cách nào chém xuống ở trong khách sạn biểu tiêu tan mở ra. Người khách sạn, lại có trận pháp phòng ngự, còn không mau đi đóng. Trung Vũ vẻ mặt hơi có chút không nhanh, quét điếm lao bản kia một chút. Điếm lao bản thân hình đống nhiên ngẩn ra, bên hai giường như vang lên tần Minh theo như lời nói, để hắn mau mau rời đi nơi đây, cầm cái kia 10 vạn nguyên thạch, mau nhanh tìm một chỗ thoát thân đi thôi. Lúc đó. Hắn còn tưởng rằng Tần Minh đang nói đùa, nhưng giờ khắc này nghĩ đến, khi đó Tần Minh, phải làm là nghị ký ứng đối phủ thành chủ đối sách, vì không cho tin tức tiết lộ, vì lẽ đó chưa nói cho hắn biết, nhưng cũng tốt bụng mà nhắc nhở hắn mau chóng rời đi. Buồn cười hắn giờ khắc này còn đứng ở Trung Vũ bên cạnh, muốn xem Tần Minh là chết như thế nào. Trận này, cũng không phải là ta khách sạn chi trận. Điểm Lao Bản thấp giọng nói, đã thấy Trung Vũ hai con mắt bắn mạnh ra tinh mang, nếu ngươi không cách nào khống chế trận này, như vậy. Lưu ngươi cần gì dùng?" Dứt tiếng, Trung Vũ thủ trưởng xẹt qua không gian, sẽ ra một cái vết rách, còn như sợi tơ bình thường quấn quanh qua điểm lao bản cái cổ, càng trực tiếp đem đầu lâu cắt xuống. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao khắc họa đại trận? Lẽ nào hắn vẫn là một tên trận pháp sư? Mọi người thán phục. Phải làm là ông lão kia gây nên, không nghĩ tới ông lão kia ngoại trừ là đỉnh cao vũ quân ở ngoài, vẫn là cấp 4 bên trong hàng đầu trận đạo đại sư. Có người cho rằng là kiếm phần khắc họa. Nghe được lời này, mọi người khẽ gật đầu, không sai, thiếu niên kia quá trẻ, không thể là một vị cấp 4 trận đạo đại sư, chỉ có kiếm phần mới có thể làm đến. Nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người toàn lực công kích đại trận này, đem công pha đến. Trung vũ trong miệng phát sinh trầm thấp thanh âm, trong phút chốc, từng đạo từng đạo ánh đao long lánh hư không, đao khí điên cuồng tỏa ra, còn như tinh thần thiên cương giống như nghiền ép mà ra, oanh kích ở phía trên đại trận, phải đem đại trận này đánh thành phân vụn. Một vị 9 tầng cảnh vũ quân đạp bước mà ra, Thủ trưởng đưa tay về phía trước, trong hư không nhất thể hiện ra một vị đáng sợ yêu chảo bóng mờ, như cổ yêu giống như, người này tuy là phụ thành chủ người, nhưng cũng không có tu hành đao lực lượng lượng, mà là bị phụ thành chủ mời mọc đến. Viên mãn yêu chi đại thế. Mọi người vẻ mặt lóe lên, trên người người này tràn ngập ra yêu khí thật là đáng sợ, phảng phất là một vị chân chính cổ chi đại yêu, yêu uy cồn cồn, vị này yêu chảo bóng mờ chụp giết hạ xuống, nổ đến chỉnh tòa đại trận đều tại riêu lác, tầng kia mang ánh sáng, rốt cụ xuất hiện vết rách. Tiếp theo lại có hai vị chín tầng cảnh vũ quân cất bước đi ra, chỉ thấy một người thần tay giơ lên, một vị đầy dây huyết uy cuồng bạo đại kích xuất hiện, chính là chân chính cấp 4 thượng phẩm vũ binh, ở chín tầng cảnh vũ quân trong tay phóng thích uy mang, lực công kích quả thực vô cùng, tàn nhẫn mà đâm hướng về phía đại trận kia. Tên còn lại song quyền mang theo hào quang màu vàng đất, hướng về phía dưới đánh giết mà ra, dường như một mảnh đại địa lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, cho đến đem đại trận kia bao trùm, cùng huyết uy đại kích phối hợp bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, lại đem đại trận xé ra một lỗ hổng. xong rồi, trung vũ đại hỉ, phất phất tay, trong phút chốc, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đi. từ cái kia bị xé rách lỗ hổng tiến vào bên trong khách sạn, không gian đều tại rung chuyển. xem ra tiểu tử kia tránh không khỏi hai nạn này. chu vi người thở dài, tiểu tử này tuy rằng hung hăng càn dỡ, nhưng cũng khó thoát vận rủi. ở này quên ưu trong thành, đắc tội ai cũng không thể đắc tội phủ thành chủ a. có người thở dài nung cùng con trai, chịu chết đi. Trong hư không truyền đến quát ầm, một vị lập lòe hỏa diễm quang mang đại đao bổ về phía khách sạn, liệt diễm tiêu đốt, lan tràn hướng về tứ phương, cả tòa khách sạn đều bốc cháy lên, cái kia một đao, phản phất liền có thể chung kết tần Minh tính mạng. Nhưng mà, cho tới giờ khắc này, trong khách sạn đều không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, các cường giả đã cực kỳ cao hai người vị trí trong phòng, suýt nữa đều muốn cho rằng tần Minh hai người đã chạy trốn. Đương nhiên, Cả tòa khách sạn tỏa ra thao thiên ánh sáng, vô tận lợi kiếm hét giận dữ trường không, điên cuồng sát phạt mà ra, những kia vừa tới gần cường giả đồng không nhất xúc, bắt đầu điên cuồng chật lui, mà những kia tốc độ so sánh Trầm Vũ Quân, nhưng là bị lợi kiếm xuyên thấu thân thể, trở thành dưới kiếm vong hồn. Chương 199, quên Yêu thành tỉnh hội. Nhuệ kiếm vạn đạo, kiếm khí phá tiêu, khủng bố sát phạt sức mạnh dâng trào ra, kinh hãi nhân thế gian, cái kia từng vị siêu phàm cấp cao vũ quân, đều như không hề tu vi người giống như vì ý kiếm mang xé rách thân thể, không cách nào chống cự. phát sinh cái gì? mọi người trợn to mắt, phảng phất nhìn thấy thế gian tối không chuyện có thể xảy ra. Đường đường cấp cao vũ quân, thậm chí còn có viên mãn chín tầng cảnh vũ quân, càng đều bị giết đến như vậy chi thảm, quả thực làm người nghe kinh hãi. cả tòa khách sạn đầu tiên là chịu đựng cấp cao vũ quân súng kích, lại bị kiếm khí cản quét, giờ khắc này dĩ nhiên hóa thành một mịt, thần minh cùng kiếm phần bóng người hiển lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng bọn họ quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, bối mù tràn ngập, làm cho mọi người cũng không cách nào thấy rõ dáng dấp của bọn họ. Thủ hộ đại trận bên dưới, càng còn cất dấu đánh giết đại trận, song trọng cấp 4 thượng phẩm đại trận, đến tột cùng là làm thế nào đến? Quên yêu thành Mên ông, tự nhiên có cấp 4 trận đạo đại sư tồn tại, bọn họ nhìn tần mình cùng kiếm phần bóng người, trong miệng lẩm bẩm, trận này, đúng là ông lão kia khất sao? Mặc dù là cấp 5 trận pháp đại sư, cũng rất khó khắc chế song trọng trận pháp, nguy hiểm quá lớn dễ dàng không thể thử nghiệm. Song trọng trận pháp, một trận bao trùm ở một trận trên, đây chính là cực kỳ hung hiểm sự tình, một khi trong đó một trận bạo phát, tất nhiên xúc động khác một trận, đến lúc đó hai trận nhất định tự chống đỡ tranh, phản mà trở thành liên lụy. Càng biết bắt chính là, nếu như ở khắc trận trong quá trình, đối với trận văn vận dụng hơi có sai lệch, rất có thể sẽ chôn vùi tính mạng của chính mình. Bởi vậy, trận càng thêm trận chính là một cái cực kỳ hung hiểm việc, hơi bất cẩn một chút, chính là tự tìm đường chết có thể thành công làm được người, ở trận trên đường trình độ nhất định là cực cao. Vị lao giả kia nếu như có như vậy trình độ, như vậy, tuyệt đối không thể là bừa bãi hạ người vô danh, nói hắn không có phi phạm bối cảnh đều không có ai tin tưởng. Những kêu cấp 4 trận Pháp Sư đều là nghĩ như vậy đạo, nhưng bọn họ chưa có nói ra, chờ đợi một hồi vở kịch lớn trình diễn. Huyết khối tung tóe như tận thế cảnh tượng giống như vậy, vùng bá cực kỳ sức mạnh lan khiếu với trong thiên địa, sẽ rách tất cả. Trung Vũ vẻ mặt manh chiến. Lập tức bóp nát lòng bàn tay phụ triện, trong phút chốc, bóng người của hắn lùi về sau trăm trượng không ngừng, tách ra vạn kiếm trùng khiếu sát kiếp. Phụ triện sao? Tần Minh con ngươi hơi nheo lại, ở phụ văn sư chi nhánh bên trong, liền có một loại phụ triện sư, lấy phụ văn khắc họa ra phụ triện, đa số hàng dùng một lần, nhưng không thể không nói, có bảo mệnh ký hiệu. Tại hạ giới, Tần Minh hầu như chưa từng nghe qua phụ triện sư thanh danh, cũng chưa từng nhìn thấy bất luận người nào vận dụng phụ triện, nhưng mới tới thượng giới ở này quên ưu trong thành liền nhìn thấy một viên có thể không gian lướt ngang phụ kiện không thể không nói thượng giới xác thực cường thịnh làm trung vũ rơi xuống ngoài trăm trượng trong nấy mắt tần minh bóng người cũng đống nhiên di chuyển như nhất đạo kiếm mang chém đánh mà ra kiếm phong xé nước thiên địa một vị hung hăng nhân hoàng đại trưởng ấn ầm ầm hạ xuống phải đem trung vũ tiêu diệt trung vũ vẻ mặt ngơ ngác hắn rõ ràng so với đối phương cao hơn một tầng cảnh giới giờ khác này nhưng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ phảng phất đối phương trong một ý nghĩ liền có thể giết hắn Mà giờ khắc này, sự sống chết của hắn, nhưng là treo ở một đường trong lúc đó. Đường không có pháp thuật khác bên dưới, Trung Vũ thủ trưởng hướng phía trước nổ ra, một cái cấp 4 phòng ngự vũ binh tỏa ra, long lánh sáng lạn ánh sáng, ở tần Minh kiếm phong cùng nhân hoàng trưởng ấn đánh giết bên dưới vỡ diệt, nhưng nhưng vào lúc này, Trung Vũ đã điên cuồng trốn đi thật xa, không biết tung tích. Mọi người kinh ngạc, phủ thành chủ Hưng sư động chúng mà đến, hầu như vận dụng một luồng vương đạo cảnh bên dưới sức mạnh vô địch, nhưng bây giờ, cấp cao vũ quân tất cả đều bị chém giết mà Phủ Thành Chủ hai công tử, Trung Vũ, Lưu Vong. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Thành Chủ, sẽ đích thân ra tay sao? Mọi người lẩm bẩm, muốn biết đến tiếp sau phát triển. Nguyên tưởng rằng trận chiến này, một già một trẻ này sẽ chết với nơi đây, nhưng không nghĩ tới, nơi đây, lại có hai tòa khủng bố đại trận, một tòa thủ, một tòa công, đều chất chứa khủng bố năng lượng, khiến cho Phủ Thành Chủ hao binh tổn tướng. Sau ngày hôm nay, phủ thành chủ sẽ thật sự bị trở thành trò cười. Không nghĩ tới thiếu chủ ở trận trên đường trình độ cao như thế, khiến cho thuộc hạ khâm phục. Tân Minh vẫn chưa trước đi truy sát Trung Vũ, mà là về đến khách sạn bên trong, nghe được kiếm phần khen. Nếu là không có tiền bối ở trong kiếm trận phụ trợ, chỉ sợ cũng không để lại những này đỉnh cao vũ quân. Những kia chân chính một đòn trí mạng, không phải là do kiếm trận phát sinh, mà là đến từ kiếm phần. Lấy kiếm phần ở kiếm đạo trên trình độ, ở trong kiếm trận chủ công, kỳ thực là phi thường hoàn mỹ tổ hợp đúng như dự đoán trận chiến này giết ra huy danh hiển hay đến thiếu chủ có thể muốn rời khỏi quên ưu thành kiếm phần quay về tần minh truyền âm hỏi tần minh lắc lắc đầu người thành chủ này phủ hai công tử nếu muốn giết ta ta như cứ như thế mà buông tha hắn chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi ở trong thành nhiều nghỉ ngơi một quãng thời gian tìm cơ hội đổ hắn kiếm phần không có nhiều lời tần minh đã có quyết định vậy hắn phụng mệnh chính là hắn tin tưởng tần minh phán đoán sẽ không có vấn đề chỉ có điều Tiếp theo, Phủ Thành Chủ muốn đối phó, e sợ sẽ vận dụng vương đạo cảnh tôn giả, tuy rằng không sợ, nhưng ở dưới con mắt mọi người vận dụng huyết hoàng kiếm, không khỏi quá trưng dương. Muốn đạt thành mục đích, hay là muốn dịch dung một hồi. Tân Minh cùng kiếm phần bóng người lóe lên, nhất thời rời đi vùng không gian này, ngự kiếm mà đi, không người hiểu rõ tung tích của bọn họ. Trên đường, Tân Minh đem thiên biến mặt nạ đưa cho một bộ cho kiếm phần, từ lâu không phải lúc trước ở trong hoàng cung giả trang trương hỉ thì dùng cụ mà là trải qua thay đổi quá thiên biến mặt nạ, liền võ vương cường giả đều không thể nhìn thấu bản tôn. Đương nhiên, phía này cụ giá tiền, cũng quý giá không chỉ gấp đôi. Tân Minh cùng kiếm phần thay hình đổi dạng, Tân Minh lại lấy ra tặng tại hạ giới sử dụng tới áo bào đen, mà kiếm phần nhưng là đổi thành một bộ trung niên răng dấp, hai người ở Quyên Yêu Thành thay đổi một cái địa chỉ ở lại, lần này liền biết điều rất nhiều. Chỉ có điều, lần này chỗ ở, tiếp giáp Quyên Yêu Thành khác một đại cự đầu thế lực, bách tộc. Bách Lý gia tộc gia chủ đồng dạng là Vương Đạo Cảnh Tôn Lâm giả, bằng không cũng không cách nào ở Quyên U Thành mở ra thế lực của chính mình. Chỉ có điều, bởi Bách Lý gia tộc thiên kiêu nhân vật Bách Lý Tử Hiên ở Địa Long Trong Cốc đắc tội rồi phủ thành chủ Đại Công Tử, dẫn đến phủ thành chủ liên hợp Thiên Bá Tông đối với Bách Lý gia tộc tiến hành trấn ép, đã như thế, liền làm cho Bách Lý gia tộc ở Quyên U trong thành ở thế yếu địa vị. Có điều, xấu chết lạc đả so với mã lớn, dù cho Bách Lý gia tộc ở đối diện phủ thành chủ cùng Thiên Bá Tông thì hơi không đủ nhưng không có vương đạo cảnh tôn giả tọa chấn thế lực, cũng không dám dễ dàng đắc tội Bách Lý gia tộc. tần Minh lựa chọn ở Bách Lý gia tộc ở ngoài ở lại, cũng không biết đúng hay không có thâm ý, kiếm phần chỉ là an tâm tu hành, nghe theo tần Minh sắp xếp. tần Minh cùng kiếm phần hung hăng chu diệt phủ thành chủ 30 chức cao dài vũ quân ngay lập tức truyền ra, tính cả trước ở trong khách sạn giết chết, phủ thành chủ coi như ra đại nghiệp đại lần này cũng là thương gần động cốt, dù sao cảnh giới càng cao võ giả số lượng càng ít đi Trung Vũ hôi lưu lưu trở lại phủ thành chủ, không có lại lộ diện quá. Mặc dù là phủ thành chủ một ít cao tầng cũng đều chưa từng thấy hắn, hắn rất nhiều mệnh lệnh đều là do bên người người truyền đạt, không mặt mũi nào tạm biệt bên trong phủ các cưng giả. Cho tới quên yêu thành chủ, tựa hồ có một ít rất chuyện gấp gáp, rời đi quên yêu thành có một đoạn tháng ngày cũng chưa từng có hỏi việc này, mà trong phủ người cũng giữ kín như bưng, không có nói ra việc này, sinh sợ làm cho Trung Vũ không nhanh, do đó dứt lấy sát sinh thai họa. Phủ thành chủ chi thua ở quên yêu trong thành gây nên một trận sóng lớn mênh mông, hầu như có thể nói là mọi người đều biết, nhưng dẫn đến việc này một già một trẻ, nhưng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, mặc cho mọi người làm sao siêu tầm, cũng khó có thể tìm tới tung tích của hai người. Nhưng không qua mấy ngày, chuyện này nhiệt độ liền chậm lại, nguyên nhân không gì khác, chính là có một hồi võ đạo thịnh hội sắp ở quên yêu trong thành tổ chức, mà tổ chức người, cũng chính là phủ thành chủ hai công tử, chung vũ. Đối với quên yêu thành mà nói, Này võ đạo thịnh hội tuyệt đối là ngàn năm một thở việc trọng đại, đồn đại, có địa long cốc tôn giả dáng lâm quên yêu thành, tự mình quan sát này một hồi võ đạo thịnh hội, như có người kiệt xuất, có thể tiến vào thế lực cấp độ bá chủ địa long cốc tu hành, từ đây nhất phi trùng thiên xa không phải hôm nay có thể so với, có thể nào không làm người kích động. Có điều, này võ đạo thịnh hội cũng có hạn chế, chỉ có 30 tuổi trở xuống thanh niên võ giả mới tham nộ cùng, 30 tuổi trở lên võ giả, dù cho sức chiến đấu kinh người, cũng vô dụng tuổi tác quá lớn, muốn đắp nặn cũng rất khó. Đối với quên yêu thành ba đại cự đầu tới nói, này cũng tương tự là một loại tranh tài, nếu như nhà ai bị chọn đệ tử càng nhiều, đem ở địa Long trong cốc chiêm cư ưu thế lớn hơn nữa, do đó ở quên yêu thành cũng thu được càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Quên yêu thành thế cuộc, thường thường cùng ba đại cự đầu ở địa Long trong cốc thiên kiêu nhân vật có quan hệ, mặc kệ trong thành làm sao đánh cờ, một khi địa Long trong cốc thiên kiêu môn quyết đoán ra thắng bại, như vậy trong thành thế cuộc cũng đem phát sinh biến hóa. Không chỉ có là quên yêu thành, liền ngay cả phụ cận trong thành chỉ một ít thanh niên võ giả cũng rồn dập hướng về quên yêu thành tới rồi, hy vọng có thể mượn lần này võ đạo thịnh hội, thu được tiến vào địa Long cốc tư cách, đây đối với cuồng châu ngoài thành mênh mông vô tận địa vực võ tu tới nói, đều là cực kỳ khát vọng sự tình. Vô số thanh niên thiên kiêu bóng người tràn vào quên yêu thành, đều là bất mãn 30 thanh niên tuấn kiệt, trẻ tuổi như vậy, liền bước vào thiên nhất cảnh, có thể nói thiên phú tuyệt vời. Trong đó thậm chí có thiên nhất cảnh năm tầng nhân vật mạnh mẽ, vừa ra tay, liền ép tới mọi người không nhấc nổi đầu lên. Đối diện những này tràn vào quên ưu thành thiên kiêu nhân vật, thiên bá tông thiên tài, Tiêu Lam, thiên nhất cảnh bốn tầng tu vi, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, không ngừng tìm những này thiên kiêu nhân vật luật bản, có một ít hơi yếu thiên kiêu nhân vật thậm chí chết thảm ở sự bá đạo của hắn công pháp bên dưới. Có người phỏng chừng, Tiêu Lam sức chiến đấu đã đủ để cùng thiên nhất cảnh năm tầng vũ quân một trận chiến, chắc chắn sẽ không lược. Bách Lý gia tộc thiên kiêu, Bách Lý Mộc Sơn, tương tự bắt đầu hiện lộ ra chính mình phong mang, vì là tiến vào địa lòng cốc tạo thế, hắn đem Bách Lý gia tộc tuyệt học, xích diễm tâm pháp, tu hành đến cực hạn, giao chiến thời gian cả người đều bị liệt diễm lăn lộn thiêu đốt, cực kỳ đáng sợ, cảnh giới thấp hơn người vừa tới gần hắn liền muốn bị đốt cháy thành hư vô, ánh sáng chói mắt, không hề yếu tiêu lam. So sánh với đó, đều là thiên nhất cảnh bốn tầng thiên kiêu nhân vật, trung vũ, lại có vẻ phi thường biết điều. Lực chiến đấu của hắn nguyên bản là cực kỳ cường hãn, có thể vượt trên tiêu làm cùng bách lý một sơn một đầu. Nhưng hiện tại, phảng phất váng lặng lên, không người biết. Chương 200, cục. địa Long quốc đem ở Quyên U Thành chọn kiệt xuất thanh niên chiêu vào tông môn việc, rất nhanh liền ở xung quanh thành trì lan truyền ra, vô số thanh niên võ giả dồn dập hướng về Quyên U Thành tới rồi. Trong lúc nhất thời, Quyên U Thành càng thành chu vi mấy tòa thành trì bên trong tối hừng hực địa phương. Nhưng mà liên quan với trận này võ đạo việc trọng đại nguyên nhân. Có điều là địa long cốc đi tới hạ giới trở về xứ giả một câu nói thôi, nhưng quên yêu thành chủ nhưng thật sâu ghi vào trong lòng, thậm chí, tổ chức như vậy một hồi võ đạo thịnh hội. Bây giờ quên yêu trong thành, tùy ý có thể thấy được tuổi trẻ võ tu trong lúc đó tránh đấu, đa số thiên nhất cảnh dưới ba tầng thiên kiêu nhân vật giao thủ, còn bước vào thiên nhất cảnh cấp trung cấp độ, dù sao cũng là số ít.